Hắn rơi lên trường thường. Ngoài ra, ngươi chém sư muội ta kiểu kiếm, nàng chặn lại tam kiếm, nhưng vẫn là chúng một kiếm, ta thay ngươi đến đi. Nói xong, tay nâng thương rơi xuống, gần kề cuối cùng ngựa mặt ngã trên mặt đất, Cắp mắt trượt câu câu nhìn trời không. Làm xong đây hết thể đường trạch nhẹ nhàng hít một hơi. Hắn không phải là một người thích giết chóc, cũng không phải là một thích người người. Nhưng hắn biết rõ, chết trong tay hắn xuống sáu người này, không có một cái là không đáng chết, không có một cái là vô tội. Tả Tiện phái tại Nam Bộ Châu Tu chân giới danh tiếng đã sương thối, giống như là loại này giết người cướp của sự tình, bọn hắn đã làm không biết bao nhiêu tuổi thơ khởi lâm thanh đường trạch nhìn bởi vì dùng hết linh lực mà sắc mặt trắng bệch nàng một cái lần sau cẩn thận một chút nha đầu ngươi quá gấp rồi nhẹ nói đến hắn chậm rãi đi xuống núi bốn khi lâm thanh lại khi tỉnh lại nàng đầu tiên nghe được là hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành âm thanh cái này khiến nàng có chút nghi hoặc nàng không chết sao lại nhìn kỹ nàng phát hiện nàng thật giống như nằm ở trong khách sạn nằm ở trong phòng của mình lại nghiêng đầu nhìn đến chỉ thấy tần anh cùng đường trạch đều canh giữ ở giường của mình một bên vừa nhìn thấy dừng thanh tỉnh tần anh nguyên bản khóc đỏ trong mắt nhỏ nhất thời lại nước mắt chảy xuống Nằm ở Lâm Thanh trên thân vừa khóc vừa nói, dừng thanh tỉ tỉ người rốt cuộc tỉnh. "Vù vù ô, thật là làm ta sợ muốn chết." Lâm Thanh nhanh chóng vô vô đầu vai của nàng, đồng thời âm thanh có chút vô lực hướng phía một bên đường trách hỏi, "Sư huynh, ngươi ta đều còn sống, bằng không đâu?" Đường Trạch cười cười, "Đã tạ ngươi tối hôm qua đi cứu ta." Lâm Thanh nghe xong lời này, tái nhợt trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại lộ ra vẻ giận, "Ngươi, ngươi còn nói, tối ngày hôm qua ngươi ra đi làm cái gì? Con bị người lừa ra khỏi thành." "Không đúng, tối ngày hôm qua ta sau khi hôn mê đến cùng chuyện gì xảy ra?" Lâm Thanh bỗng nhiên ý thức được nàng còn chưa hỏi mấu chốt nhất một cái vấn đề. Ngày hôm qua nàng cùng đường trạch, rốt cuộc là làm sao từ tả thiện phái nhân thủ dưới trốn ra được? vậy nhắc tới có thể liền là rất dài. đường trạch nói ra, lâm thanh bày ra một bộ dáng dựa thai lắng nghe. đi ngang qua một cái cường giả thần bí, nói không dỡ nhất ý thế những người, liền xuất thủ đem chúng ta cứu được rồi. sau đó thì sao? lâm thanh còn đang chờ phía sau có cái gì chuyển biến không có. sau đó chúng ta liền bị cường giả cứu về ha, không có. ngươi quản cái này gọi là nói rất dài dòng. thích thu được đến từ lâm thanh đoán khí trị 100 chương 60 phá hư đan. Chương 60: Phá Hư Đan. Đường Trạch nói lão này vậy khẳng định không phải tùy tiện xuất ra. Hắn đặc biệt dùng linh lực ngụy tạo một cái cường giả thần bí đi ra, để cho vị cường giả này cùng Vân Đại Tử gặp mặt một lần. Vân Đại Tử đối với cứu rồi Đường Trạch cùng Lâm Thanh cường giả thần bí dĩ nhiên là vô cùng cảm kích, nhưng cường giả thần bí kia lại chuyển thân thản nhiên mà đi rồi. Đủ thần bí. Đồng thời Đường Trạch cũng cùng Vân Đại Tử đạt thành nhận thức chung. Thấy rằng Tà Thiện phái tất cả đệ tử đều chết ở cường giả thần bí thủ hạ, vì đề phòng Tả Thiện phái ghi hận phủ Tông, cho nên đối với đêm qua Tà Thiện phái đệ tử lựa Đường Trạch ý muốn giết người cất của chuyện. Phù Vân Tông bên này đem im miệng không để cập tới. Đúng như tối ngày hôm qua gần kể nói, chuyện này lại không có những người khác nhìn thấy, đó chính là thần không biết quỷ không hay. Chỉ cần Phù Vân Tông không nói, Tiêu Tả Thiện phái người suy nghĩ nát óc cũng sẽ không đem nổi quang phủ Vân Tông trên đầu. Chiếu cố Lâm Thanh dòng giá hai ngày, hai ngày sau, Đường Trạch cùng Tần Anh cũng không có đi tham gia hội đấu giá. Trên thực tế, Đường Trạch đối với kia trên đấu giá hội đồ vật cũng thật sự là không có hứng thú quá lớn. Cái gì chân quý đan dược, cái gì hiếm thấy linh khí, cái gì kiên cố bảo giáp, Đường Trạch hệ thống trong Thương Thành đều có. Thay vì đi trên đấu giá hội tiêu hao linh thạch, còn không bằng ở lại khách sạn, mỗi ngày khí khí tiểu sư mỗi thu chút toán khí trị đến thoải mái. Lâm Thanh đang nghỉ ngơi hai ngày này, cũng nghĩ lại rồi mình một chút vấn đề. Ngày đó nàng nóng lòng đi cứu Đường Trạch, kết quả không có cân nhắc đến thực lực của địch nhân, cũng không có cân nhắc đến hậu quả. Nếu mà không phải vừa vặn có cường giả đi ngang qua, cứu bọn hắn một mệnh, chỉ sợ nàng bây giờ cùng Đường Trạch đều ngã một lần khôn hơn một chút đi. Mắt thấy Lâm Thanh nhận rõ vấn đề của mình, Đường Trạch cũng thật hài lòng. Hắn đêm hôm đó cố ý để cho Lâm Thanh cùng đám tia tạ thiện phái đệ tử chiến đấu một hồi thậm chí bị nhiều chút tổn thương sau đó mới tự mình xuất thủ cứu rồi Lâm Thanh mục đích chủ yếu chính là để cho nha đầu này nhiều nhớ lâu một chút lần sau gặp lại loại này tình huống tương tự có thể cẩn thận nhiều hơn dù sao Đường Trạch cũng không dám hứa chắc mỗi lần xuất hiện ở loại tình huống này hắn đều ở đây lượng ngày đảo mắt trôi qua Lâm Thanh thân thể cũng khôi phục thất thất bát bát mà hội đấu giá cũng đã đến gần cuối lần hội đấu giá này Phù Vân Tông cũng không có thu là thứ gì vừa đến trên hội giao dịch thu hoạch linh thạch tuy rằng không ít nhưng cái này đã có thể cũng coi là Phù Vận Tông toàn bộ tài sản rồi Thay vì hoa giá cao mua một ít vật phẩm quý trọng, chẳng mua chút chủ cột đan dược để để thăng đệ tử thực lực. Thứ hai, Tam trưởng lão là cái mê tiền. Muốn cho hắn lấy đấu giá tranh giá hình thức mua đồ, so sánh để cho hắn một giây đột phá nguyên anh đều khó khăn. Hội đấu giá sau khi kết thúc, tiếp theo cũng không phải là thượng thành đại hội điểm nổi bật luận đạo tỷ võ, mà là năm ngày lúc nghỉ dưỡng. Đây năm ngày, mỗi cái tông môn người có thể lại lẫn nhau giao dịch mình một chút vật cần thiết, cũng có thể trao đổi tâm đắc tu luyện, thậm chí có thể tự mình mởn phòng đấu giá tiến hành tiểu quy mô đấu giá. Là năm ngày hoàn toàn tự do thời gian. Đường Trạch mang theo khôi phục tốt Lâm Thành thỉnh thoảng sẽ đi hoàng tiên trong quán chuyện lên một vòng thuận tiện mượn cơ hội này cho lâm thanh phát một phát chi nhánh nhiệm vụ đường trạch hiện tại cũng phát hiện một ít cực kỳ xấu hổ chi nhánh nhiệm vụ hôm nay lâm thanh là tuyệt đối sẽ không làm cho nên hắn tận lực phát một ít bình thường nhưng lại có thể để cho lâm thanh đối với hắn sản sinh đoán khí đáng giá nhiệm vụ cũng tỉ như tích tốc chủ đã giải khóa chi nhánh nhiệm vụ sư minh ở nơi nào nhiệm vụ yêu cầu tìm ra lầm vào hoàng tiên quán hậu viện trần đạo trụ sở đường trạch nhiệm vụ thưởng tích phân sáu mươi ngàn linh giáp nhẹ nhàng nhuyễn một Lâm Thanh vừa mới cùng Đường Trạch tại Hoàng Tiên quán Tổ tán, đang buồn bực đường trạch chạy, chạy đi đâu, liền nghe được hệ thống đến như vậy cái nhiệm vụ. Lâm Thanh lúc này liền đón nhận nhiệm vụ, tâm lý càng đối với đường trạch dùng mọi cách phá khí. Đại sư Minh này đến cùng xảy ra chuyện gì? Một hồi không thấy đến hắn, hắn cư nhiên liền chạy tới đạo lăng chân nhân nơi nào đây? Hắn gần đây miệng như vậy lợ, vạn nhất đắc tội nữa rồi đạo lăng chân nhân. OK. Trong lòng nóng này thẳng chạy về phía Hoàng Tiên quán hậu viện, đây đạo tại Hoàng Tiên quán chạy trốn bóng hình xinh đẹp, dẫn đến không ít người nhìn chăm chú. Sau đó Lâm Thanh trong lòng chính là vừa xấu hổ vừa vội rồi chạy tới hoàng tiên quán hậu viện lâm thanh trực tiếp bị giữ cửa đệ tử ngăn lại lâm thanh sư muội nơi này là hoàng tiên quán hậu viện cấm địa chỉ có 10 đại tông môn tông chủ và trưởng lão mới có thể vào bên trong lâm thanh bây giờ đang ở thượng thành đại hội vẫn là rất có nổi tiếng tên đệ tử kia nhất khẩu liền gọi ra tên của nàng lâm thanh muội nói ta là vào trong tìm người sư muội muốn tìm là ai tha cho ta vào trong thông báo một tiếng tìm tiểu sư muội há miệng tìm nàng nhà đại sư minh như vậy giữ cửa đệ tử làm như thế nào thông báo hướng chi hệ thống nhiệm vụ yêu cầu bên trong viết đường Trạch là lầm vào hoàng tiên quán hậu viện Nếu là lầm bảo, rất có thể đây thủ môn đệ tử cũng không rõ. Cuối cùng nàng hướng phía kia thủ môn đệ tử liền ô quyền, "Ta tìm độ tiên minh đạo lăng chân nhân, mong rằng sư huynh thông báo một tiếng." Kia thủ môn đệ tử gật đầu một cái, liền chuyển thân vào hậu viện. Đang đợi thủ môn đệ tử trong khoảng thời gian này, Lâm Thanh trong lòng là vừa vội vừa tức, trong lòng cực kỳ trách cứ đường trạch cái này không đáng tin cậy đại sư huynh một phen. Kỳ thực Lâm Thanh tâm lý cũng cảm thấy kỳ quái. Ngày trước đại sư huynh tuy rằng biểu hiện có chút tủi mục, nhưng nên đáng tin thời điểm còn là đáng tin. Làm sao đến cuối cùng trợ thành đại hội, hắn không những trở nên miệng tiện vô cùng tứ xứ kéo thù hận, còn thỉnh thoảng đầu thiếu toàn cơ bắp, làm ra cái gì chuyện ngu xuẩn. Tiêu giống với lần trước tùy tiện bị Tả Tiện phái người lừa ra khỏi thành đi, lại thích so sánh lần này, tự nhiên có thể đi nhầm vào đến Hoàng Tiên Quán hậu viện, thậm chí xông qua Đạo Lăng chân nhân nơi ở. Hiện tại Lâm Thanh liền cầu nguyện, hy vọng vị Đại sư huynh này đừng nữa từ Đạo Lăng chân nhân trước mặt sửa bậy. Nếu như chọc giận Đạo Lăng chân nhân, kia đừng nói nàng cùng Đại sư huynh rồi, chỉ sợ toàn bộ Phủ vân Tông cũng phải gặp họa. Trên thực tế, lúc này đường trạch đích xác là tại Đạo Lăng chân nhân chỗ đó, chính là đang cùng Đạo Lăng chân nhân ngồi đối diện uống trà. Tiểu Hữu Ngươi đây không nói hai lời liền chạy tới Lao Phu nơi ở, còn có lòng dỗi rảnh cùng Lao Phu uống trà. Hớp miếng trà, Trần Đạo Lăng cười ha hả nói, hắn ngược lại bất sinh đường trạch khí. Trần Đạo Lăng tính khí từ trước đến giờ không sai, đặc biệt là đối với ưu tú hậu bối. Tuy nói hôm đó Ngọc công tử đánh giá, nói đường trạch chỉ là bình thường không có gì lạ hạ người, nhưng Trần Đạo Lăng trong lòng vẫn là cảm thấy, tiểu tử này khả năng không bình thường. Đường trạch cũng là cười một tiếng, loại này dùng linh dược ngâm ra lá trà, nhiều uống một hấp liền kiếm lời nhất khẩu, không uống trắng không uống a. Tiểu Hữu, còn không hỏi ngươi, ngươi lần này tao nhã thông báo đến Lao Phu tại đây, có chuyện gì không? Ta đến chờ cái người, thuận tiện nhận ủy thác của người, cho ngài mang theo một vật. Đường Trạch vừa nói, từ chữ vật trong ngọc bội móc ra một cái bình ngọc nhỏ. Trần Đạo Lăng nhận lấy bình ngọc nhỏ kia vừa nghe, từ trước đến giờ không hề bận tâm biểu tình chính là bỗng nhiên đại biến. Đây là phá hư đan, phá hư đan, đan dược tứ phẩm, nhưng luyện chế lại cực kỳ phức tạp, thuộc về cùng ngũ phẩm đan dược một dạng, có tiền mà không mua được tồn tại. Thậm chí nếu mà không phải Trần Đạo Lăng từng hữu hạnh gặp một lần phá hư đan, hắn đều không xác định mình có thể hay không nhận ra loại này chân quý đan dược. Phá hư đan tác dụng so với hắn luyện chế trình độ phức tạp lại nói tương đương đơn giản hiểu rõ đột phá, giúp đỡ hư anh kỳ tu luyện giả, vô điều kiện đột phá một cái tiểu cảnh giới, tiểu hữu vô luận như thế nào, vật này đều quá mức quý trọng, Khi sâu một cái, trần đạo lăng chậm rãi đẩy lại nắp bình, lại đem bình ngọc nhỏ đưa trả lại cho đường trạch. một màn này, nhìn đường trạch lại là mặt lộ cười mịn. phá hư đan thứ đồ tốt này, đối với bất luận cái gì một tên hư anh kỳ cường giả lại nói, đều có có thể nói cám dỗ chí mạng, thậm chí đều có thể ép người tốt lên lòng xấu xa. nhưng này trần đạo lăng lại có thể chặn lại cám dỗ, không tùy tiện nhận lấy phá hư đan này, xem ra chính mình đích xác không có nhìn lầm người. Tiền bối chớ nóng vội cử tuyết ta, trước tiên hãy nghe ta nói. Đường Trạch tùy ý uống một hớp trà, ta mới vừa nói qua rồi, ta là nhận ủy thác của người, cho ngài mang tới vật như vậy, về phần bị ai nhờ, ta nghĩ tiền bối tâm lý chắc có cân nhắc. Trần Đạo Lăng hơi trầm ầm, sau đó vớt cảm nói, lão phu biết rõ. Nhưng cái gọi là vô công bất thụ lộc, huống chi là loại này chân quý đến cực phẩm đan dược. Đường Trạch là người phụ Vân Tông, mà phụ Vân Tông sau lưng lại có một vị nguyên anh đại năng, Trần Đạo Lăng tự nhiên có thể đoán được, là vị kia nguyên anh đại năng để cho Đường Trạch đến đưa thuốc. Như thế nào là vô công bất tụ Đường Trạch đột nhiên hỏi Tiền bối ngài vì Nam Bộ Châu tu chân giới, từ bỏ cái khác bộ châu vinh hoa phú quý, một lòng tinh doanh độ tiên minh. Độ tiên minh là Nam Bộ Châu không biết bao nhiêu tu chân giả tu luyện khởi điểm, càng dành cho không biết bao nhiêu tu chân giả để rút. Chỉ nhìn một cách đơn thuần những cái kia đại tông cửa tông chủ trưởng lão đối với ngài cung kính trình độ, cũng biết ngài đối với Nam Bộ Châu tu chân giới góp phần bao nhiêu rồi. Sau lưng ta người kia nói, tiền bối ngài vì giúp đỡ Nam Bộ Châu tu chân giả, bỏ lỡ mình cao nhất đột phá thời cơ, ở hư anh ngũ trọng đã rất lâu rồi. Nếu như lại không tìm kiếm đột phá, chỉ sợ thọ nguyên sẽ hết, ngài không còn nhiều thời gian a. Đường Trạch đem bình ngọc nhỏ đầy trở về, xin tiền bối nhận lấy. Đây là vị kia cho ván bối nhiệm vụ, hạn chế phải để cho ván bối khó làm a. Cầm lấy đan được Trần Đạo Lăng ánh mắt phức tạp. Đã lâu, hắn mới thở dài, lẩm bẩm mở miệng nói: Ta Trần Đạo Lăng tự hiểu mình không phải là kinh tài tuyệt diễm người, thay vì đem thời gian vùi đầu vào hư vô mở miệng tu luyện, không bằng khi hào dưới đồng lứa người dẫn đường. Ta cùng với chung một trí hướng độ vân quân tạo dựng độ tiên minh. Mới đầu, độ tiên minh liền vừa vặn chỉ là một cái học đường, dạy dỗ những cái kia vừa mới bước vào tiên đồ người. Không nghĩ đến, cuối cùng độ tiên minh ngược lại thành cái gọi là Nam Bộ Châu đệ nhất tông môn. Hôm nay nhìn đến Nam Bộ Châu phát triển, không còn cần ta người dẫn đường này. Độ Vân Quân từ lâu rời đi, ta từng cảm thấy, đời này chẳng từ đấy vẽ lên chấm hết tốt nhất. Đường trạch hướng về phía Trần Đạo Lăng thi lễ, tiền bối nếu có thể trưởng sinh, mới là ta Nam Bộ Châu tu luyện giả chi phúc. Hắn một lễ này, là thật tâm thật ý. Cho Trần Đạo Lăng cái này phá hư đan, là đã từng đường trạch đột phá hư anh kỳ thì dùng còn dư lại. Mặc dù là còn dư lại, nhưng ở cái thế giới này vẫn như cũng vô cùng chân quý tồn tại. Đường trạch cho Trần Đạo Lăng, chính là cho cực kỳ lòng. Bởi vì Trần Đạo Lăng, đương thời lễ trọng. Chương 61, lỗi tiếp chương 61, Lôi tiếp. 200 năm trước, cái khác bộ châu linh khí từng bước khôi phục. Cái khác bộ châu những người tu chân từ cảm nhận được linh khí khôi phục, đến từng cái một bắt đầu tu chân, cuối cùng lại tới tu chân giới chính thức vững chắc, dùng trăm năm. Theo lý mà nói, Nam bộ châu tu chân giới cũng nên dùng 100 năm thời gian mới có thể triệt để sống qua sơ kỳ, ổn định lại. Nhưng có hai người tồn tại, cứng rắn đem 100 năm này thời gian rút ngắn đến vài chục năm. Hai người này chính là tạo dựng độ tiên minh độ vân quân cùng đạo lăng chân nhân. Thu nạp cái khác bộ châu tu chân giới cất bước kinh nghiệm, độ tiên minh dẫn đạo Nam bộ châu đám tu luyện giả không còn giống như con ruồi không đầu một dạng đi loạn, không cần lại tự mình mầy mò tu luyện pháp môn. đúng như Trần Đạo Lăng từng nói, Độ tiên Minh chính là Nam Bộ Châu lúc ban đầu nhóm tiên người tu chân người dẫn đường. nếu như không có Trần Đạo Lăng, không có Độ Thiên Minh như vậy hiện tại, linh khí vừa mới khôi phục 100 năm Nam Bộ Châu, hẳn mới vừa sống qua không ít tu chân giả đều còn hồn hồn ngạc ngạc giai đoạn thời bước, càng không thể nào hùng có như bây giờ lần này tông môn mọc như rừng thịnh cảnh. Nam Bộ Châu tu chân giới quan khởi, có thể nói Trần Đạo Lăng không thể bỏ qua công lao. với tư cách Nguyên Anh giả, Đường Trạch nhìn ra được, bây giờ Trần Đạo Lăng kỳ thực không còn nhiều thời gian rồi vì giúp đỡ nam bộ châu trần đạo lăng từ bỏ chính hắn tu luyện bỏ lỡ đột phá thời cơ tốt nhất lâu dài kẹt ở hư anh ngũ trọng khiến cho trần đạo lăng hôm nay thọ nguyên sẽ hết cho nên đường trạch quyết định đem cái này chân quý đan dược giao cho trần đạo lăng đây là vị lão nhân này nên được độ vật đương nhiên đường trạch còn có một chút điểm tư tâm đó chính là vị phủ vân tông như phúc lợi viên đan dược này là lấy hắn tay đưa cho trần đạo lăng liên tính hắn nói đan dược khởi nguồn là vị đại năng kia trần đạo lăng tâm lý khẳng định vẫn là sẽ ghi lại hắn và phủ vân tông ân tình có thể kéo đến trần đạo lăng kéo đến độ tiên minh hảo cảm có thể so sánh kéo đến bích Hoa tông hào cảm mạnh mẽ chi và lần. Sau luận đạo đại hội luận võ, nếu mà Đường Trạch không định bại lộ thực lực chân thật, lấy hiện tại phủ Vân tông thực lực tổng thể, chỉ sợ còn phải rơi xuống cái lót đáy hạng. Nhưng nếu như phủ Vân tông có thể cùng Độ Tiên Minh làm quan hệ tốt, kết quả nói không chừng liền không giống nhau. Cuối cùng, Trần Đạo Lăng vẫn là nhận lấy cái này phá hư đan. Suy nghĩ một chút sau đó, hắn trực tiếp quay trở về trong phòng, nuốt vào đan dược. Đường Trạch một người ngồi ở ngoài phòng tiểu Lương Đỉnh, tiếp tục uống trà. Khóe miệng mang theo cười mỉm vừa nhìn thấy ngoài cửa chạy vào một tên vụ trách canh gác hoàng tiên quán hậu viện cửa đệ tử đường trạch không chờ đệ tử kia mở miệng liền trực tiếp nói đạo lăng tiền bối hiện tại đang bế quan ta tại thay hắn nhìn đến để cho sư muội ta đi vào liền phải nạnh thủ môn đệ tử gãi đầu một cái hắn nghi hoặc nhìn đường trạch, ngươi ngươi là lúc nào tiến vào sách ta là đạo lăng tiền bối khách nhân lẽ nào tiến vào đến còn phải thông báo ngươi sao nhanh mang sư muội ta đi vào đường trạch phất tay một cái tên đệ tử kia trong tâm kỳ quái nhìn một chút đường Trạch lại nhìn một chút trần đạo lăng căn phòng kia cửa phòng đóng chặt cuối cùng vẫn là thành thành thật thật đem lâm thanh đệ vào Lâm Thanh hoảng loạn vội vã đến chạy đến Trần Đạo Lăng Trô ở tiểu viện, kết quả liếc mắt liền thấy chính đang thảnh thơi uống trà đường trạch. "Đại sư Minh, ngươi làm sao chạy đến nơi đây?" Lâm Thanh giật chân, mình gấp gáp như vậy, làm sao đại sư Minh lại như vậy nhàn nhã? Thích, thu được đến từ Lâm Thanh đoán khí trị 80. Ngay từ lúc Lâm Thanh đến từ trước, Đường Trạch đã từ Lâm Thanh chô đó thu hoạch mấy trăm điểm đoán khí đáng giá. Hôm nay lại tăng thêm rồi 80 điểm, Đường Trạch tâm tình thoải mái, cười ha hà nói, vừa mới không cẩn thận đường, chuyển dời một chút liền chạy đến nơi đây. "Mê đường gì a? Nơi này là Hoàng Tiên quán hậu viện, chỉ có một cửa chính." Còn có thủ môn đệ tử nhìn đến, ngươi làm sao mất phương hướng có thể mê tới nơi này? Tích thu được đến từ Lâm Thanh đoán khí trị 60. Lâm Thanh tâm lý vô cùng tức giận, nàng lúc trước cũng sắp lo lắng chết đường chạy rồi, rất sợ cái này gần đây càng ngày càng không có quy củ đại sư minh đầu gốc một rút lại treo chọc đến đạo lăng chân nhân. Có thể nhìn đường chạy bộ dáng này, cấp nhà, liền hảo giống như lo lắng của mình tất cả đều vương phí một dạng. Suy nghĩ, Lâm Thanh lại nhìn chung quanh một chút, nghi hoặc hỏi, làm sao không thấy đạo lăng tiền bối? Nga, hắn đang bế quan. Bế quan? Thật giống như đang đột phá hư anh lục trọng đi, tóm lại hắn để cho ta cho hắn hộ pháp. Lâm Thanh Trừng hai mắt nhìn đến Đường Trạch. Đạo Lăng chân nhân thực lực kẹt ở hư anh ngũ trọng rất lâu, hôm nay rốt cuộc đột phá hư anh lục trọng, loại đại sự này ngươi vì sao có thể nói nhẹ nhàng bâng quơ như vậy? Còn có, Đạo Lăng tiền bối để ngươi hộ pháp, là ngươi điên vẫn là lão nhân gia người điên? Đường Trạch chỉ là nhún vai một cái. Lâm Thanh lại bị hắn bức này, sao cũng được bộ giang khí cống hiến vài chục điểm bản khí trị. Bất quá rất nhanh, nàng liền phát giác đến từ Trần Đạo Lăng trong phòng, một linh lực cường đại giao động. Đây hiển nhiên là đột phá Nàng lập tức phòng bị canh giữ ở Trần Đạo Lăng cửa ra phòng, thật đúng là có một bộ phải cho Trần Đạo Lăng hộ pháp bộ dáng. Kiên nghiêm túc tiểu tử con, nhìn Đường Trạch quả mươn cười. Ngươi nhà đầu này, thư anh ngũ trọng cường giả đột phá, nếu quả thật có người muốn đánh cái nhiễu, ngươi cho rằng chỉ bằng vào ngươi chút thực lực kia có thể làm cái gì? Dù sao cũng hơn ngươi ở đó bên trong thành thơ uống trà tốt hơn." Lâm Thanh hừ một tiếng. Nàng phát hiện, từ khi nàng lại bắt đầu làm lên chi nhánh nhiệm vụ sau đó, cùng sư huynh giữa va chạm thật giống như liền càng ngày càng nhiều. Là bởi vì mỗi lần chi nhánh nhiệm vụ đều cùng sư huynh có liên quan sao? Lâm Thanh không biết. Nàng nơi đó biết rõ, Đường Trạch kia là cố ý trêu tức nàng. Khí một lần là có thể có đoán khí trị thu nhập, cớ sao mà không làm A4? Hồng Tiên Quán hậu viện, Bích Hoa Chân Nhân căn phòng. Đang tính toán nhà mình dược liệu đến cùng có thể cùng vị kia Vương tiểu nhục đại năng đổi lấy bao nhiêu viên đan dược Bích Hoa Chân Nhân bỗng nhiên phát giác cái gì. Hắn cuống quýt chạy ra gian phòng của mình, nhìn về phía Đạo Lăng Chân Nhân căn phòng vị trí hiện thời. Sau đó Lăng không ngự kiếm mà khởi, bay đến rồi Đạo Lăng Chân Nhân gian phòng vùng trời. Hắn không nói lời nào, liền yên lặng đứng tại trên phi kiếm. Ngự kiếm các nơi ở, trong kiếm Chân Nhân đang suy nghĩ nên như thế nào mới có thể hào hảo dạy dỗ mình một chút cái kia bất hiếu đồ chân kiếm. Liên cảm thấy ngoài nhà truyền đến một cỗ linh lực cường đại dao động. Trong tâm bất thình lình khẽ động. Phòng kiếm chân nhân trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn vội vã đi ra gian phòng của mình, chạy tới đạo lăng chân nhân gian phòng vùng trời, cùng bích hoa chân nhân hai mắt nhìn nhau một cái, hai người đều là im miệng không nói. xích liên dạy xích liên tiến tử, phách xài môn lệ hùng, trong sạch chùa một phật thiền sư, ở tại hoàng tiên quán hậu viện, ngoại trừ đạo lăng chân nhân bên ngoài còn lại cường giả, từng cái một đều rời đi gian phòng của mình, bọn hắn không hẹn mà cùng canh giữ ở đạo lăng chân nhân gian phòng vùng trời, bọn hắn đều chú ý đến phía dưới uống trà đường trạch cùng giữ cửa lâm thanh, nhưng bọn hắn đều không có nói gì, lẫn nhau khoảng cũng cũng không có một câu trao đổi lúc này thì bọn hắn tất cả đều thần sắc nghiêm túc, giống như chín vị thạch như một loại, cứ như vậy thủ hộ tại đạo lăng chân nhân căn phòng bên trên. Chín người này, có lẽ bình thường có chút thủ án. có lẽ lẫn nhau thấy ngứa mắt, nhưng lúc này bọn hắn nhưng đều thần giao cách cảm, làm cùng một chuyện. Thay trần đạo lăng đột phá hộ pháp, bọn họ đều là từ nam bộ châu vừa mới linh khí khôi phục thì liền bước vào tiên đổ lao bài tu tiên giả, cũng là chân chính trải qua độ tiên minh nhân huệ đám người này, bọn hắn so sánh bất luận người nào đều càng tôn trọng độ tiên minh, càng tôn kính trần đạo lăng, không có trần đạo lăng liền không có hôm nay bọn hắn. Đường trạch hớp miếng trà liếc nhìn bầu trời chín người, khẽ mỉm cười. Hắn quả thật là không có nhìn lầm người. Đây Trần đạo lăng, chính là toàn bộ nam bộ châu tu chân giới hoàn toàn xứng đáng linh hồn. Một lời không phát, Đường Trạch lặng lẽ đem chính mình uy áp tỏa ra. Nguyên Anh tam trọng khí thế kinh khủng, cứ như vậy bọc lại cả tòa hoàng thiên quán. Chỉ có điều, trên bầu trời chín người kia cũng không có nhận thấy được cổ khí thế này. Nguyên Anh tam trọng so với hư anh mạnh mẽ chi quá nhiều. Đường Trạch muốn tránh qua chín người này cha xét quả thực dễ như trở bàn tay. Hoàng Thiên quán ngoài viện. Ngoài sân mỗi cái tông môn mọi người căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Bọn hắn chỉ có thấy được 9 tên nam bộ châu tu chân giới đại năng đứng lơ lửng trên không, chỉ thần sắc nghiêm túc, giống như là đang bảo vệ cái gì. Biết có đại sự muốn phát sinh, bọn hắn đều thức thời, tự rời đi rồi Hoàng Tiên quán. Một lát sau, Hoàng Tiên quán ngoại viện không có người nào, toàn bộ Hoàng Tiên trong quán cũng chỉ còn lại có 12 người. Trần đạo lăng, 9 tên tông môn tông chủ trưởng môn và Lâm Thanh cùng đường trạch. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nguyên bản sát trời con đãng cũng dần dần tối chậm. Một đạo lôi vân tại trong bầu trời chậm rãi tụ, để cho tại chỗ 9 người đều là thần sắc kinh sợ. Đây, lôi kiếp Vì sao hư anh kỳ đột phá cũng sẽ dẫn động lôi kiếp? Không đúng, hiện tại Trần Đại Ca linh lực thật giống như hơi quá ở tại hơn nhiều. Hắn nhiều năm như vậy dừng lại ở hư anh ngũ trọng, rất có thể ngưng tụ quá nhiều linh lực không có tiêu hóa. Hôm nay mai kia tích lũy lâu dài sử dụng một lần, chỉ sợ ở liên tục đột phá tăng trọng mới có thể dẫn động lôi kiếp. Vậy đây nên làm thế nào cho phải? Chúng ta căn bản không có sớm chuẩn bị sống qua lôi kiếp cần trận pháp a. Trên bầu trời chín người này đều là hôm nay Nam Bộ Châu tu chân giới đỉnh phong cường giả. Mà bây giờ, trên mặt của bọn hắn lại đều lộ ra vẻ bối rối, quan tâm tắc loạn. Bọn hắn đều là chân chính quan tâm Trần Đạo Lăng. Chín người này tuy rằng cũng không có trải qua lôi kiếp, cũng đều biết lôi kiếp chi uy khủng bố cỡ nào. Chương 62 lấy mạng đối kháng. Chương 62 lấy mạng đối kháng. Lôi kiếp thường thường là Nguyên Anh kỳ trở lên cường giả đột phá thì mới sẽ hàng lâm thiên kiếp. Cổ sớm lúc trước có thượng tiên nói qua, giữa thiên địa sinh tử luân hồi tự có định số. Tu chân khiến người kéo dài tuổi thọ nhanh nhẹn sinh tử, lại khiến cho thế gian tăng thêm sát phạt, chính là nghịch thiên chi hành. Cho nên khi thực lực của người tu chân đạt đến tới trình độ nhất định thời điểm, liền sẽ bị thiên đạo phát giác cuối cùng đưa tới lôi kiếp dáng thế, trừng phạt nghịch thiên người. Trong lôi kiếp ẩn chứa đại đạo, uy lực so sánh phổ thông lôi điện cao không biết mấy trăm mấy ngàn lần. Nguyên anh nhất trọng một đạo lôi kiếp, nghe nói liền có nguyên anh tam tứ trọng đại năng một kích toàn lực uy năng. Mà lôi kiếp thường thường đều có chín đạo hơn. Cho nên tại nguyên anh cường giả đột phá lúc trước, đều sẽ sớm chọn xong đột phá phong thủy bảo địa, mọi người chuyên trách khắc họa xuống trấn pháp, lại chuẩn bị kỹ càng có thể chống đỡ lôi kiếp pháp bảo linh giác, dùng chuyên môn đang Dù vậy chuẩn bị hoàn toàn, ngàn năm trước còn thường có tu chân giả chết bởi lôi kiếp bên dưới lần này Trần Đạo Lăng tích lũy lâu dài sử dụng một lần, một lần muốn đột phá tam trọng cảnh giới, vậy mà cũng bất ngờ đưa tới lôi kiếp. Cho dù đây lôi kiếp uy lực so ra kém Nguyên Anh lôi kiếp, nhưng mà không có chút nào chuẩn bị dưới tình huống, lực tàn phá vẫn là tương đối khủng bố. mắt nhìn lên bầu trời bên trong lôi vân càng nồng hậu, chín tên cường giả thần sắc trên mặt bộc phát khó coi. đây lôi kiếp chi uy ít nhất tương đương với Nguyên Anh nhất trọng cường giả một kích toàn lực, thậm chí càng cao. chỉ bằng vào ngươi ta lực lượng, tuyệt đối khó có thể chống cự. xếp hạng thứ 9 tông môn, tên là kỳ Sơn Phái. Kỳ Sơn Phái trưởng môn chính là một tên thuật nhìn tiên phong đạo cốt đạo bảo lão giả danh hiệu kỳ sư tử kỳ sơn tử tay niết phất trần nhìn trời lôi nữ khí trầm trọng nói bên cạnh hắn phép xài môn môn chủ lệ hùng chính là quát lạnh một tiếng lao ra sợ chết liền mau cút tại đây lão tử đến đối kháng lão tử ngược lại muốn nhìn một chút lão tử luyện cả đời đoán thể quyết có thể hay không liệu mạng qua đây đáng chết lôi kiếp nói vậy lao phu khi nào nói ta sợ chết kỳ sơn tử thần sắc tức giận im miệng đi sinh liên tiên tử một tiếng cười lạnh nàng chính là trong 9 người duy nhất nữ tử cũng là trong 9 người thực lực mạnh nhất một cái cao đến hư anh tứ trọng gần với đột phá trước trần đạo lăng Bởi vì tu luyện tiên thuật đặc thụ, Sích Liên tiên tử tuy rằng đã hơn 100 tuổi, thoạt nhìn cũng còn là cái trung niên mỹ phụ bộ dáng. Nàng Sích Liên dạy tại 10 đại trong tông môn xếp hạng thứ 2, vì vậy mà Trần Đạo Lang không ở, nàng chính là nhất lời nói có trọng lượng một người. Nàng đây mở miệng, Kỳ Sơn tử cùng Lệ Hùng nhất thời cũng không dám lên tiếng nữa. Sích Liên tiên tử lại nhìn chung quanh còn dư lại 8 người một cái, cuối cùng trầm giọng nói, Trần Đại Ca hiển nhiên cũng không nghĩ đến, mình lần này đột phá sẽ đưa tới lôi kiếp, không có chút nào chuẩn bị. Bây giờ có thể giúp đỡ hắn, chỉ có chúng ta chín người. Nói nói trước ở phía trước nếu như muốn đối kháng lôi kiếp, đó đúng là cựu tử nhất sinh. các ngươi muốn đi, bây giờ có thể đi, nhưng chờ một hồi không muốn lâm trận bỏ chạy. nàng nói xong lời này, không có một cái rời đi, cười lạnh một tiếng, xích liên tiên tử lại ngửa đầu nhìn về phía đang đang ngưng tụ lôi vân. vậy thì tốt, chờ một hồi nghe chỉ huy của ta. lôi kiếp một loại có trí đạo, đạo thứ nhất tan nêm trước thử ngăn cản, dò xét một hồi lôi kiếp uy lực. nếu như ta có thể chống đỡ, nói không chừng còn có chống cự khả năng. xích liên tiên tử vừa nói dừng một chút, nếu như ta mất mạng tại đạo thứ nhất trong lôi kiếp, đây lôi kiếp độ, liền tại phía xa ngươi ta mấy người trên thực lực cũng chỉ có thể liều mạng lấy mệnh kháng lôi vì trần đại ca giảm bất áp lực Binh hoa chân nhân do dự một chút sau đó chắp tay nói xích liên tiên tử hôm nay đây thượng thành bên trong còn có một vị nguyên anh đại năng chuyện này ngươi hẳn phải biết chính là đánh ngươi chính là cái kia bính hoa chân nhân cũng không cảm thấy mất mặt chỉ là gật đầu một cái nếu mà vị đại năng kia chịu ra tay nói không chừng lần này trần đại ca lôi kiếp có thể vượt qua đi ngự kiếm các tổng kiếm chân nhân cũng đi theo gật đầu xích liên tiên tử vi thở dài lời nói mặc dù như thế chống tự lôi kiếp không phải là chuyện dễ vị tiên nguyên anh đại năng lại cùng chúng ta không quen sao lại liều lính hao tổn tu vi nguy hiểm xuất thủ tương trợ đây nếu như vị đại năng kia có thể xuất thủ tốt nhất nếu không là có thể vẫn là chỉ có thể dựa vào chính chúng ta xích liên tiên tử vừa nói mắt nhìn lên bầu trời bên trong lôi vân càng ngưng tụ ngón tay ngọc bắc quyết kèm theo nàng linh lực trong cơ thể dao động một đạo màu đỏ thâm nhuế giáp dán thể bản thân nàng nắm trong tay một cái giống như màu đỏ dài như rắn nhuyễn tiên roi bên trên gai ngược lõm chỏng đứng ở tại giữa không trung xích liên tiên tử lại nuốt xuống rồi cân nhắc viên đan dược bóc nát chừng mấy tờ linh phủ. chỉ là những đan dược này cùng linh phủ liên ít nhất để cho sích liên tiên tử thực lực tăng lên tiếp cận hai cái tiểu cảnh giới, chỉ là ngồi ở phía dưới trong lương đình đường Trạch vẫn là khẽ lắc đầu một cái, còn chưa đủ, lại cho mình rót một ly trà, hắn dùng ai cũng không nghe được âm thanh nhẹ nói nói, cái kia tên là kỳ sơn tử người trong mắt còn có thể, nhưng còn đánh giá thấp lôi kiếp lực lượng. Trần Đạo lăng lần này tích lũy lâu dài sử dụng một lần, liên tục đột phá tam trọng, dẫn động lôi kiếp mặc dù so sánh lại bất quá nguyên anh nhất trọng dẫn động tiên lôi, nhưng mà trừ nguyên anh nhị trọng cường giả một kích toàn lực cường độ, nguyên anh nhị trọng đánh sích liên tiên tử cái này hư anh tứ trọng, nói thật chỉ cần một chỉ một kích toàn lực, liên tính xích liên tiên tử để thăng lượng trọng tiểu cảnh giới, cũng vẫn khó có thể ngăn cản. Nhưng Đường Trạch không gấp tự mình xuất thủ. Hắn lúc này ngoài mặt thật sự đang uống trà, trong tối, chính là chính đang hệ thống trong thương thành tìm kiếm, có không, có gì thích hợp linh phủ. Với tư cách trải qua 3 lần lôi kiếp người, Đường Trạch biết rõ, chí đạo lôi kiếp cuối cùng một đạo, uy lực sẽ gấp bội. Đạo này lôi kiếp, cho dù là nguyên anh tam trọng Đường Trạch, không có chút dưới sự chuẩn bị nào cũng căn bản khó có thể chống cự. Mà khác, Đường Trạch cũng muốn nhìn một chút. Điều này đại biểu Nam Bộ Châu thực lực mạnh nhất chí người, đến cùng có thể làm tới trình độ nào. Lúc này, Trong bầu trời lôi vân đã ngưng tụ, tiếng sấm ầm ầm tại trong lôi vân rung động. Tiếp theo, một đạo khủng bố lam tử sắc thiên lôi liền bay thẳng đến Trần Đạo lang Trô ở phòng nhỏ bổ xuống. Xích Liên Tiên Tử một tiếng ngẩng đầu, chưa từng có từ trước đến nay hướng phía đạo này thiên lôi nghênh đón. Xích luyện tâm pháp đệ nhất trọng, thân này như luyện. Trên thân Đỏ Dực nhuyễn Giáp bùng nổ ra một hồi chói mắt hùng quang, xích Liên Tiên Tử đem roi dài vung lên, cùng kia lôi kiếp đấu mà đi. Có thể kinh khủng kia lôi kiếp, lại trực tiếp làm vỡ nát xích Liên Tiên Tử roi dài, tại tất cả mọi người cũng không kịp phản ứng thời khắc, trực tiếp đánh vào xích Liên Tiên Tử ngực. Trên người nàng Đỏ nhuyễn Giáp nhất thời nổ tung tiếp theo trên người nàng lại là vài đạo vầng sáng lấp lóe, là nàng lúc trước bóp vài đạo linh phủ, lúc này ở lôi kiếp bên dưới toàn bộ mất đi hiệu lực. Sích Liên, mọi người biểu tình bất biến, ai cũng không nghĩ đến, đã võ trang đầy đủ, vận dụng toàn bộ lá bài tẩy Sích Liên tiên tử, thậm chí ngay cả một đạo lôi kiếp đều khó chống cự. Binh Hoa chân nhân kêu to một tiếng, vội vã cũng xuống tới. Có thể không có chút nào chuẩn bị hắn tại lôi kiếp bên dưới cũng là căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào, cùng Sích Liên tiên tử cùng nhau bị trực tiếp đánh cho ngã ầm ầm ở trên mặt đất. bất quá, tại hai người liều mạng chống cự phía dưới, đây đạo thứ nhất lôi kiếp cuối cùng cũng bởi vì hết sạch sức lực tiêu tán rơi xuống. chỉ là lúc này, xích luyện cùng bích hoa chân nhân đều ngã trên đất. hấp hối. tiền bối. canh giữ ở cửa lâm thanh đem một màn này để ở trong mắt, vội vã tiến lên nên đón. trên bầu trời tòng kiếm chân nhân chính là lập tức nói ra, phù vân tông tiểu bối. mang theo hai người kia nhanh rời đi nơi này. hạ một đạo lôi kiếp lập tức phải đến. lâm thanh nghe vậy, nhanh chóng kéo theo còn đang uống trà đường trạch. mang theo trọng thương xích liên tiên tử cùng bích hoa chân nhân ly khai trần đạo tiểu viện. mà tòng kiếm chân nhân chính là trực tiếp từ chữ vật trong ngọc bội lấy ra trên trăm thanh linh khí phi kiếm. Tuy rằng những ngày phi kiếm đều là một ngang linh khí, nhưng trên trăm thanh giá trị cũng cao vô cùng. Đây là tổng kiếm chân nhân mấy chục năm qua toàn bộ tâm huyết. Không chế trên trăm thanh phi kiếm, tổng kiếm chân nhân nhìn đến sắp rơi xuống đạo thứ hai lôi kiếp, ngửa mặt lên trời một tiếng giống to. Đến a, xem là của ngươi thiên lôi lợi hại, vẫn là lao tử vạn linh kiếm trận lợi hại. Kiếm trận, khởi, gầm lên một tiếng, mấy trăm thanh phi kiếm cùng giữa không trung quanh quần bay lượn, nhất sau đó ngưng tụ ra một phiến kiếm trận. Tại đạo thứ hai lôi kiếp rơi xuống thời khắc, tổng kiếm chân nhân kiếm vừa ngón tay, trong ngay mắt mấy trăm phi kiếm đồng loạt hướng phía lôi kiếp tiến lên đón phanh phanh phanh phanh phanh, lôi kiếp giống như dễ như trở bàn tay một loại, phá hủy mỗi một thanh ngăn cản phi kiếm. Tỏng kiếm chân nhân sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi, thẳng đến cuối cùng một thanh phi kiếm phá thoái, hắn cũng là phun ra một ngụm lớn máu tươi. mắt thấy đạo này lôi kiếp liền muốn đánh về hắn, trong sạch chùa một phật thiền sư miệng niệm Phật hiệu, đột nhiên xuất hiện ở tỏng kiếm chân nhân trước người của. một vệt kim quang từ một phật thiền sư trên thân dâng lên, to lớn phật ấn giống như là tấm chắn một dạng chặn lại đạo này lôi kiếp. nhưng cũng chỉ là nháy mắt mà thôi. sau một khắc, lôi kiếp liền trực tiếp đánh về đạo này phật tấn. Một phật tiền sư cùng tổng kiếm chân nhân đồng thời bị lôi kiếp đánh trúng, lại là hai người ngã trên đất. Mà đạo thứ hai lôi kiếp cũng theo đó tiêu tan vẫn. Nhưng bây giờ còn giữ lại năm người sát mặt đều khó coi tới cực điểm. Hai đạo lôi kiếp đi xuống, đã ngã xuống bốn tên cường giả. Bọn hắn bây giờ còn lại năm người, lại có thể chống đỡ bao nhiêu lôi kiếp đâu? Phách Sái môn lệ hùng cắn răng một cái, bất thình lình nuốt vào một sấp dày đan dược. Sau đó giống như là giống như dã thú điên cuồng hét lên rồi một tiếng. Gào. Chờ một hồi bản thân ta kháng một đạo lôi kiếp, liều mạng cái mạng này, ta cũng biết định sạch một đạo lôi kiếp các người cũng không muốn cứu ta, lưu sức mạnh đối kháng hạ một đạo lôi kiếp. vừa nói, lệ hùng thân thể trong nháy mắt bành trướng gấp mấy lần, từ một người cao lớn mang hán biến thành một cái giống như cự hùng giống vậy quái vật. đạo thiên lôi thứ ba rất nhanh cũng đập xuống, lệ hùng trực tiếp nên đón thiên lôi mà lên, cứng rắn là dựa vào đến thân thể cường độ chống đỡ được đây đạo lôi kiếp. ở trong lôi kiếp, lệ hùng không ngừng phát sinh gào thẫn khổ, âm thanh rung trời. có đến vài lần kỳ sơn tử muốn lên trước giúp đỡ, nhưng đều bị những người bên cạnh ngăn cản. lệ hùng dùng thiêu đốt cái giá bằng cả mạng sống sử dụng bí pháp, chính là hi vọng có thể thiếu hao tổn một người chống cự hạ một đạo lôi tiếp Ngươi chớ cố phụ tâm ý của hắn. Kỳ Sơn tử toàn thân đều run rẩy, hốc mắt đỏ lên. Rốt cuộc, đạo thứ 3 lôi tiếp tiêu tán, mà lệ hùng thân thể cũng khôi phục nguyên trạng, vô lực ngã trên đất. Kỳ Sơn tử nhanh chóng phi thân rơi xuống, yến áo đưa cho hắn cân nhắc viên đan dược, lúc này mới miễn cưỡng bảo trụ tánh mạng của hắn. Chỉ là thoáng qua khoảng, đạo lôi thứ 4 kiếp lại đang nổi lên. Mọi người ở đây tâm sinh đang lúc tuyệt vọng, hoàn tiên quan gia, bỗng nhiên chuyển đến từng tiếng rất lớn. Thượng Thanh đại hội bài danh thứ 11, âm long cửa môn chủ lâm phong, đến trước thành đạo trước lăng bối đột phá hộ pháp. Chương 63, nên đón lôi tiếp Chương 63, nên đón lôi tiếp. Thượng Thành Đại hội bài danh thứ 11, Âm Long cửa môn chủ đâm Phong, đến trước thành đạo trước lăng bối đột phá hộ pháp. Thượng Thành Đại hội bài danh thứ 13, Đoạn Lãng Tông tông chủ Trần Lãng, đến trước thành đạo trước lăng bối đột phá hộ pháp. Thượng Thành Đại hội bài danh thứ 17, Hướng lên trời Tông tông chủ trầm hướng lên trời, đến trước thành đạo trước lăng bối đột phá hộ pháp. Độ tiên minh trưởng lão, Vĩnh Hoa Tông trưởng lão, Sích Liên dạy hộ pháp, Ngự Kiếm Các trưởng lão. Phù Vân Tông Vân đại tử, đến trước thành đạo trước lăng bối đột phá hộ pháp. Người tới đều là mỗi cái tông môn tông chủ hoặc là trưởng lão. Bọn hắn tự nhiên đều nhận thấy được Trần Đạo Lăng đột phá thì dẫn động tiên lôi, biết rõ Trần Đạo Lăng lần này đột phá, dẫn động lôi kiếp. Bọn hắn cũng nhìn thấy những cái kia xếp hạng thứ 10 tông môn môn chủ, vì thủ hộ Trần Đạo Lăng, lấy thân chống cự lôi kiếp. Đây để cho những tông môn khác tông chủ và trưởng lão cũng đứng dậy. Có lẽ trong bọn họ có người thực lực cũng không mạnh. Có lẽ trong bọn họ có người căn bản không có trải qua Trần Đạo Lăng ân huệ. Nhưng lúc này vì vị tiền bối này mà chiến, bọn hắn nhưng đều là thật tâm thật ý. Đối với Nam Bộ Châu những người tu chân lại nói, Trần Đạo Lăng chính là Nam Bộ Châu tu chân giới linh hồn rất nhiều người căn bản không có thực lực đứng lơ lửng trên không, bọn hắn liền đứng ở trong viện, đứng tại sân nhỏ nóc nhà, phục hạ đối với mình để thăng lớn nhất đan dược, bóp nát trên thân chân quý nhất phụ chủ. từng đạo linh lực hoặc mạnh mẽ hoặc yếu hơn, từ đấy tại hoàng tiên quán bên trong bắn tung tóe lên trời. đạo thiên lôi này uy áp kinh khủng, không biết đem bao nhiêu người áp tới không thở nổi. nhưng núi bất ngợi, ít hỏi không có làm ấy. người nhát gan căn bản là không có qua đây, mà lúc này chịu đứng ra, sẽ không có một cái tham sống sợ chết. một màn này, để cho trên bầu trời đứng lơ lửng trên không còn lại năm tên xếp hạng thứ 10 tông môn tông chủ đều làm mắt đục đỏ đầu. Bọn hắn nhìn về lần nữa, ngưng tụ thiên lôi, cắn chặt hàm răng. Ầm. Lại là một đạo thiên lôi đánh xuống. Không bố đến khiến người hít thở không thông uy áp kèm theo kia cực kỳ lực tàn phá lôi điện trực tiếp đè lại toàn bộ tiểu viện, một tên đứng lơ lửng trên không cường giả lập tức tiến lên nên đón. Mà lần này, Độ Tiên Minh một tên hư anh trưởng lão, Xích Liên dạy một tên hộ pháp cũng đi theo. Hoàng Tiên Quán bên trong, có mấy tên Kim Đan kỳ tiểu tông môn môn chủ hoặc là trưởng lão, cũng tại phía dưới vận chuyển linh lực, nên đón đạo này thiên lôi phát động công kích. Ầm. Một tiếng nổ vang. Đang lúc mọi người hợp lực phía dưới, đạo này thiên lôi trực tiếp chôn bụi. Tuy rằng chủ động xông lên ba tên cường giả đều bị trọng thương, nhưng vẫn không có nghiêm trọng đến xích liên tiên tử cùng bích hoa chân nhân bọn hắn loại trình độ đó. Còn lại sáu đạo thiên lôi, ầm, lại là mấy tên cường giả đích thân đứng ra, lại có người trọng thương, lại có người tiến lên đón. Còn lại năm đạo, còn lại bốn đạo, còn lại ba đạo. Khi thiên lôi chỉ còn lại đạo thứ hai thì trên mặt của mọi người, nhưng đều toát ra vẻ tuyệt vọng, không có lý do gì khác. Hiện tại đã không có hư anh kỳ cường giả có thể đứng ra đến, chủ động nên hướng thiên lôi, mà chỉ bằng vào một đám kim đan kỳ tu chân giả muốn chống cự anh kích mà xuống thiên lôi. Cơ hội là nói mơ giữa ban ngày. Trong náy mắt, chính là đạo thứ 8 thiên lôi. Mắt thấy đạo thiên lôi này liền muốn đánh xuống, đã có người nhảy đến trần đạo lăng gian phòng nóc phòng, suy nghĩ cùng đạo này thiên lôi lấy mạng đổi mạng, dùng sinh mệnh kháng trụ lần này sẽ đánh. Mà ngay tại lúc này, tất cả mọi người đều ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía bầu trời. Một cái du đầu phấn diện người trẻ tuổi, chẳng biết lúc nào lơ lửng ở không trung, đứng ở trần đạo lăng căn phòng bên trên. Hắn ngẩng đầu nhìn thiên lôi, một lời không phát. Đây, người này là ai? Khí tức này, làm sao mạnh mẽ như vậy? chúng ta nam bộ châu còn có mạnh mẽ như vậy tuổi trẻ tu luyện giả sao? người trẻ tuổi này tại chỗ rất nhiều người cũng chưa từng thấy. bọn hắn có sinh lòng nghi hoặc, có thì tại lo lắng. còn có hai đạo thiên lôi, đây một người thanh niên có thể đỡ nổi sao? mà có nhận thức người trẻ tuổi này. ví dụ như yếu ớt rốt ở trong sân nhỏ tổng kiếm chân nhân, còn tại những tông môn khác trưởng lao chiếu cố cho tổng kiếm chân nhân suy yếu mà mơ hồ nhìn đến trên bầu trời đạo thân ảnh kia, chính là lộ ra nụ cười. trời không quên ta nam bộ châu. lúc này đứng ra người trẻ tuổi, dĩ nhiên là hóa thân vương tiểu nhục đứng chạch. hắn lăng không đứng chắc tay, hào hùng linh lực bản thân trên quyết tán đạo thứ tám thiên lôi vanh thẳng mà xuống, đường chạch ngựa đầu, bất thình lình chướng mắt về phía này đạo thiên lôi tán quát khẽ một tiếng, vang vọng tại cả tòa hoàng tiên quán, giống như sóng lớn giống vậy linh lực từ đấy cuốn hết về phía đạo này của mảnh thiên kiếp chi lôi. phía dưới tất cả tu luyện giả trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ, bởi vì bọn hắn nhìn thấy người trẻ tuổi này cư nhiên liền trị bằng vào sức một mình, cứng rắn đối chống đỡ đạo này thiên lôi. thiên lôi cùng linh lực ở trên không bên trong đụng nhau, thật lâu rằng co không nghỉ, cuối cùng đạo này thiên lôi bởi vì hết sạch sức lực, rốt cuộc tiêu tán ở giữa không trung mà người trẻ tuổi kia không bị thương chút nào, vẫn đứng ở giữa không trung. Lẽ nào? Hắn là Nguyên Anh đại năng? Có người bỗng nhiên kêu lên sợ hãi. Cái khác tu luyện giả cũng lạnh như ở trong nệm mới tỉnh. Thực lực cường đại như vậy, ngoại trừ trong truyền thuyết Nguyên Anh, còn có người nào có thể có được? Được cứu rồi. Đạo Lăng tiền bối được cứu rồi a. Đường Trạch Cường đại, cho lúc trước tâm sinh tuyệt vọng đám tu luyện giả lấy lòng tin, nhưng mà rất nhanh, lòng tin của bọn hắn liền bị trung kích. Bởi vì đạo thứ 9 thiên lôi bắt đầu nổi lên. Mà đúng như lúc trước Đường Trạch dự đoán, đây kia lôi kiếp thứ 9. So sánh bắt đầu tám đạo lôi kiếp đều mạnh hơn gấp mấy lần. Không bố đến khó có thể dùng lời diễn tả được uy áp mạnh mẽ, kèm theo thiên đạo lực lượng, liền trực tiếp đặt ở cả tòa Hoàng Tiên quán vùng trời. Chỉ là cổ uy áp này, liền áp tới Hoàng Tiên quán mặt đất một hồi sổ đổ, nóc phòng cũng xuất hiện cái nứt. Không ít thực lực yếu một chút tu luyện giả, lúc này trực tiếp miệng mũi tuôn máu, chỉ cảm thấy tâm thần rung mạnh, đứng không vững. Cái này còn vừa vặn chỉ là thiên kiếp đang nổi lên. Nếu như đây đạo thiên kiếp bổ xuống, ngay cả toàn kiếm chân nhân loại này biết rõ đại năng thực lực cường đại, trong tâm đều lạnh một đoạn. Đây đạo thứ 9 thiên lôi quá mạnh mẽ. Kỳ uy có thể, ít nhất tương đương với nguyên anh tam trọng thậm chí tứ ngũ trọng cường giả một kích toàn lực. Liên tính vị này vương tiểu nhục đại năng là nguyên anh cường giả, có thể nhìn khí thế của hắn. Hiện tại tựa hồ cũng rơi xuống đạo này lôi kiếp phân nửa. Hán, có thể chịu nổi sao? Những người còn lại trong tâm cũng đều là tương tự cảm nghĩ. Vừa mới lên hy vọng, đều ma diệt không ít, cố nén uy áp, mọi người đều ngẩng đầu nhìn trên bầu trời người trẻ tuổi. Bọn hắn không có một người muốn đi, bởi vì bọn hắn không muốn đi, cũng bởi vì bọn hắn biết rõ, đi không nổi. Lấy đây đạo lôi kiếp lực, nếu quả như thật bổ xuống rồi, kia cả tòa thượng thành đều đem hóa thành phân vụ Đây cũng không phải là Nguyên Anh một kích toàn lực có thể hình dung buồn dầu. Đây là thiên đạo giận giữ, là thiên đạo chi uy. Đường Trạch nhìn đến đạo này còn đang nổi lên thiên lôi, lấy ra từ hệ thống thương thành bên trong trao đổi đi ra ngoài một đạo linh phù bóc nát, lại nuốt hạ một viên đan dược. Tiếp theo, trong miệng hắn lẩm bẩm một tiếng, đạo hình đạo tướng, vô hình vô tướng, đạo pháp đạo này vô pháp vô thiên, đại vô thiên quyết là Đường Trạch từ hệ thống chỗ đó lấy được công pháp. Hắn không biết quyển công pháp này phẩm cấp, nhưng hắn biết rõ công pháp này cường đại, tu luyện tới cực hạn liền có thể mặc kệ vạn vật phát tắc mặc kệ thiên đạo. Đây là vô pháp vô thiên. Tuy rằng đường trạch thực lực còn xa xa không có cường đại đến có thể đem lại vô thiên quyết phát huy đến mức tận cùng trình độ, nhưng mà lúc này đại vô thiên quyết vận chuyển, cũng sắp khí thế của hắn lại tăng lên gấp mấy lần. Ầm ầm. Rốt cuộc, kèm theo toàn bộ bầu trời lóa mắt lấp loé, tia lôi kiếp thứ 9 đánh xuống một đòn. Cường đại lôi kiếp để cho không khí đều sinh ra một hồi vặn mèo, tựa hồ cả thế giới đều ở đây đạo thiên lôi này, dưới quang uy ám đạm đi khá nhiều. Linh lực kinh khủng nghẹt thở giống vậy đỉnh rơi xuống, cho dù là hư anh kỳ cường giả, cũng cảm giác mình bị tử vong bao phủ. Chớ đừng nhắc tới những thế lực kia chỉ có kim đan kỳ người tu luyện, mà cả tòa thượng thành bên trong Không ít bình dân đã tông môn đệ tử đều chịu ảnh hưởng, linh lực uy áp để bọn hắn tâm thần có chút không tập trung, đứng không vững, có thậm chí trực tiếp hôn mê đi. Tông Kiếm chân nhân yếu ớt nước đầu, cho dù thiên lôi lực lượng đã để hai mắt của hắn chảy ra máu tươi, nhưng hắn vẫn là nhìn chằm chằm đến bầu trời. Nhìn chằm chằm đến Lôi Kiếp và đối mặt Lôi Kiếp đạo thân ảnh kia. Nếu mà đây vị đại năng có thể ngăn được Lôi Kiếp, kia tất cả mọi người đều đem bình yên vô sự. Nhưng nếu mà vị này đại năng không chặn được, toàn bộ Nam Bộ Châu cường thịnh tu chân tông môn đều đem mất mạng tại đạo thiên lôi này bên trong. Linh khí khôi phục vốn cũng chậm 100 năm Nam Bộ Châu nó tiến độ tu luyện sẽ lại lần nữa rút lui vài chục năm. đây chính là nam bộ châu tu chân giới thay hoảng ngập đầu, không vẹn vẹn có tổng kiếm chân nhân một người nghĩ như vậy. rất nhiều mặc dù trọng thương nhưng vẫn tính thanh tỉnh đại tông môn trưởng lao hoặc là trưởng môn, lúc này đều ngưng mắt nhìn đến trên bầu trời đạo này trẻ tuổi thân ảnh, kinh khủng như vậy lôi tiếp, hắn có thể ngăn được sao? nhìn đến đánh xuống khủng bố thiên lôi, đường trạch hai con mắt ngưng tụ, hắn lấy ra trường thương hoàng long, một thương nơi tay, hẳn là không có làm bất kỳ phòng thủ nào tư thái, nên đón đạo này thiên lôi, trực tiếp xông đi lên. hắn điên rồi sao? một tên tông môn trưởng môn kêu lên sợ hãi. Lúc trước những cái kia hư anh kỳ cường giả chỉ là phòng thủ phổ thông lôi kiếp liền bị trọng thương. Người trẻ tuổi này đối mặt đây đạo kinh khủng hơn lôi kiếp, lại dám phản công đi lên. Nếu mà lôi kiếp đang đến gần thượng thành địa phương đổ tung thượng thành hơn phân nửa vẫn sẽ bị tổn thương. Hắn muốn đem tổn thất xuống tới thấp nhất. Có người sáng suốt nhìn ra đường chạch dí đổ, có thể trong giọng nói nhưng cũng mang theo không dám tin. Kinh khủng như vậy lôi kiếp, có thể ngăn cản đến đã có thể nói thiên phương giả đảm. Trên trời người này vậy mà còn như thế lòng tham, muốn bảo vệ cả tòa thượng thành. Điên. Lại có người lập lại. Cho dù mọi người đều biết cái này thoạt nhìn tuổi không lớn lắm người trẻ tuổi tuyệt đối là tên nguyên anh cường giả nhưng mọi người vẫn cảm thấy hắn là đồ điên hắn cùng đạo này thiên lôi khí thế vẫn là trên lệ quá nhiều hai người đụng nhau vốn tựa như cùng thiên thạch đụng trứng gà hiện tại đây cái trứng gà cư nhiên còn dám chủ động nên hướng thiên thạch tông kiếm chân nhân cũng là biểu tình thay biến đây vị đại năng đến cùng đang suy nghĩ gì lấy đạo thiên lôi này chi huy phàm là có thể ngăn cản đến đều đúng là không dễ hắn cư nhiên còn nghĩ chặn đánh mà trên không muốn sống nữa sao hoàng tiên trong quán trần đạo lăng bên ngoài sân nhỏ yếu ớt lâm thanh cũng là miễn cưỡng ngẩng đầu một bên kiềm chế mãnh liệt cảm giác hôn mê vừa ngắm đến trên bầu trời đạo này người tuổi trẻ thân ảnh tuy rằng đó là một cái người lạ nhưng chẳng biết tại sao Lâm Thanh lại cảm thấy đạo thân ảnh kia lúc này quen thuộc như vậy Đại sư Minh nàng theo bản năng nhắc tới ra ba chữ kia sau đó vội vã quay đầu nhớ bảo hộ thực lực càng hơi yếu một chút hơn Đại sư Vinh. có thể còn không đợi nàng có cái gì động tác dư thừa linh lực cường đại uy áp đã để cho nàng hôn mê đi ngã trên đất trong một mảng bóng tối Lâm Thanh phảng phất nằm nàng, ngậu. nàng ngậu lên bầu trời người kia liền là Đại sư Minh của hắn nàng nằm mơ thấy Đại sư Minh của nàng Thành Nguyên Anh cường giả Nàng nằm mơ thấy đại sư huynh của nàng cách xa nàng đi, mà cuối cùng, nàng tự tay giết đại sư huynh của nàng. Lúc này, trên bầu trời, Đường Trạch nên đón thiên lôi mà lên, gió lớn nàoạt hắn đầu tóc rối bời, quần áo lay động. Hắn lúc này đã không có dư thừa linh lực để mà dịch dung quy trang. Hắn lộ ra diện mạo như cũ, cũng may hiện ở phía dưới mọi người đều không thấy được hắn hình dáng. Đại gia, người không muốn sống nữa, sẽ chết người đấy. Trong tay áo, a xả thò đầu ra đến, này thanh âm gọi một cái kinh hoàng. Đường Trạch lại trực tiếp đem nó từ trong tay áo ra ngoài, sợ chết cũng ngay, không sợ chết liền lên. Ta. Đại gia ngươi, lão tử đi theo đế quân cả đời, sợ cái truy sợ. A Xà giữa không trung lắc mình một cái, hóa thành một đầu trăm trượng cự mãng, giữa không chung quanh quần. Đường Trạch một cước dẫm ở A Xà đỉnh đầu, trường thương trong tay khẽ múa. Tuyệt hồn thương pháp, một thức. Phệ hồn. Chương 64, lịch Thiên trầm lôi. Chương 64, lịch Thiên trầm lôi. Đột nhiên xuất hiện, lăng không lên cự xà, để cho phía dưới không biết bao nhiêu tu chân giả tâm thần rung mạnh. Bọn hắn không nhìn thấu con cự xà kia tu vi, nhưng bọn họ cũng đều biết, đây tuyệt đối là một đầu nguyên anh kỳ yêu thú. Tứ gia yêu thú thực lực mới đại khái tại hư anh tam tứ trọng đến nguyên anh nhất nhị trọng thấp vọng. Cái này tự xả, rất có thể chính là một cái tứ giai, thậm chí ngũ giai yêu thú. Sự thật cũng đúng là như vậy. Với tư cách ngũ giai yêu thú xích mục tử lân rắn đợi sau, tuy nói a xả thực lực vẫn chưa tới đỉnh phong, nhưng cũng đã có tứ giai yêu thú thực lực. Lúc này nó cùng đường trạch một người một rắn, hai cổ nguyên anh cấp bậc khí thế hỗ trợ lẫn nhau, hẳn là mơ hồ có một cổ phù hợp cảm giác. Đây là a xả mình và đường trạch cũng không nghĩ tới, mà phía dưới chúng tu lừa giả nhận thấy được đây cổ phù hợp cảm giác sau đó mới dám xác định đây con cự sả là trên bầu trời vị đại năng kia gọi đến, mà cũng không định nhân, không nghĩ đến đây đại năng còn nuôi một cái tứ gia yêu thú. Đầu này yêu thú hình thể to lớn, chỉ sợ huyết mạch cũng cực kỳ cứng hãn. Nhưng, cho dù là hai người bọn họ, khí thế cũng cuối cùng là so không lại kinh khủng kia lôi kiếp. Lời vừa nói ra, lại có không ít người trầm mặt lại. Tuy nói vị đại năng kia còn có lá bài tẩy, đích xác là chuyện tốt, nhưng lập tức liền ra lá bài tẩy này, khí thế của hắn, tựa hồ vẫn so không lại kinh khủng kia tia lôi kiếp thứ 9. Hướng theo lôi kiếp càng ngày càng tung tích, Mọi người lại càng có thể chân thiết cảm nhận được lôi kiếp mạnh mẽ khủng bố. Lòng của mọi người nhảy, đều ở đây tăng tốc. Mà ngay tại lúc này, mọi người liền nghe giữa không trùng truyền đến vị đại năng kia quát khẽ. Tuyệt hồn thương pháp, một thức, phệ hồn. Tiếp theo, tất cả mọi người liền thấy, tại vị đại năng kia sau lưng, xuất hiện một đạo giống như ác linh giống vậy hư huyễn tu la quỷ diện. Tập tiện liếc mắt nhìn cũng là người ta thấy sợ nổi da gà thật lớn mặt quỷ, cứ như vậy nên đón lôi kiếp bay thẳng mà lên. Miệng lớn dính máu một tấm, hẳn là phải đem đạo thiên lôi này nuốt vào trong miệng. Nhưng đây lôi kiếp thực lực quá mạnh. Tu La quỷ diện vừa vẫn chỉ la nuốt vào lôi kiếp máy mắt, liền bị lôi kiếp đánh tan. Không ít người trong tâm đều là trầm xuống. Có người sáng suốt nhìn ra được, kia Tu La quỷ diện hẳn là mơ hồ có ngũ phẩm tiên thuật chi uy. Nhưng cái này ở Nam Bộ Châu tuyệt vô cận hữu ngũ phẩm tiên thuật, ở đó đạo thiên lôi trước mặt, vẫn như cũ như thế không chịu nổi một kích. Bất quá, mọi thứ còn chưa xong. Tu La quỷ diện cản trở lôi kiếp máy mắt, tại một cái chớp mắt này, giữa không trung đường chạch chính là lại nuốt vào một viên đan dược. Tiếp theo, trường thương lại cử động. Tuyệt hồn hương pháp, thứ hai, đoạn hồn. Trường thương chuyển đâm bị bổ cùng giữa không trung vạch ra một đạo to lớn màu đỏ thâm tàn phế mang mang theo lệnh thấu xương sát khí cùng sát khí màu đỏ thâm tàn phế mang cũng nên đón lôi kiếp mà lên cùng với đối chủng mà đi nhất chạm đoạn hồn ầm lôi kiếp cùng đoạn hồn thương mang đụng nhau bạo phát ra một tiếng biết hai tiếng vang lớn trong bầu trời những cái kia hội tụ lôi vân đều tựa như bị đây cổ trùng kích đánh tan không ít mặt đất càng là bụi đất tung bay các đá tung hành linh lực đụng nhau tạo thành sóng xung kích lại để cho hoàng tiên quán kiến trúc xuất hiện chút với nước không ít tu luyện giả đều vội vàng vận chuyển linh lực dùng mình mạnh nhất hộ thể linh thuật bảo vệ mình Có mấy vị bài danh phía trên cường giả của tông môn càng là bảo vệ lại rồi người trung quanh, sợ bọn họ bị linh lực liên lụy đến. Vân đại tử cũng nhanh chóng bảo vệ hôn mê Lâm thanh, chỉ là hắn ngắm nhìn một phía, lại cũng không trông thấy đường trạch thân ảnh. Cái này khiến Vân đại tử trong tâm thịch một tiếng. Giờ phút quan trọng này, đường trạch lại chạy đi nơi nào? Lấy đường trạch thực lực, nếu mà hắn chạy tới Hoàng Tiên quán ra vậy còn tốt hơn một chút. Nhưng nếu mà hắn còn ở lại Hoàng Tiên trong quán mà không có cường giả bảo hộ, hắn rất có thể sẽ bị linh lực dư âm trực tiếp độc chết. Vô Pháp rút người ra rời đi, Vân đại tử chỉ hy vọng mình cái kia đại đồ đệ bây giờ có thể cơ trí một chút thoát đi hoàng tiền quán, trốn càng xa càng tốt. Đoạn hồn thương mang cùng lôi kiếp ở giữa không trung rằng có 2 giây. Rốt cuộc, thương mang cũng còn là bị lôi kiếp nơi chấn mơ, hóa thành đầy trời đen điểm sáng màu đỏ. Mà đây 2 giây, đường trạch cũng không có nhà rỗi. Hắn gọi A thi triển vừa mới tại hệ thống trong thương thành đổi một cái trận pháp. Trận pháp quang mang tại dưới chân hắn lập lòe, sau một khắc, đường trạch trên thân kim quang chợt hiện, phản phất kim giáp hộ thể. Tam giai trận pháp, kim thân bảo giáp. Bảo giáp đồng thời cũng bao phủ A xà bộ phận thân thể, sau đó đường trạch quát khẽ một tiếng, hướng một cái hướng chữ, A Xà rắn hé miệng, bạo phát ra rít lên một tiếng, trở đi đường trạch nên đón lôi tiếp lần nữa kéo lên, mà đứng ở đầu rắn bên trên đường trạch trường thương huy động, tuyệt hồn thương pháp, tam thức, cuốn hồn, màu máu, tại trong con ngươi của hắn lưu truyền. Sau một khắc, tất cả mọi người cũng cảm giác được, trên bầu trời đạo này tuổi trẻ thân ảnh phảng phất ma thần phụ thể, vô tận sát khí tại trên người hắn ngưng tụ, với hắn kia toàn thân màu vàng hộ thể linh lực ra, lại tăng thêm một cổ huyết khí, đặc biệt là trong tay hắn đại thương, trên mũi thương màu đỏ thâm khí tức lờ, phảng phất là đến từ vực sâu ác quỷ đến trước mạng, tuyệt hồn thương pháp là đường trạch vừa thu được Hoàng Long Thương thị, có linh cảm từ hệ thống thương thành chỗ đó mua được một bản thần bí thư pháp. Sở dĩ nói là có linh cảm, là bởi vì bản này thương hệ linh thuật cùng đại vô thiên quyết một dạng, không có biểu thị phẩm cấp. Đường Trạch chỉ biết là đây là nhất môn có ước chừng 13 thức thương pháp. Mà hôm nay Nguyên Anh kỳ đường trạch vừa vẫn có thể sử dụng ra ba thức trước. Một thức phệ hồn, triệu hoán tu la quỷ diện, thôn phệ sinh linh. Thức hai đoạn hồn, một chiêu đoạn hồn trảm, tàn sát hết người trong thiên hạ. Tam thức, cuốn hồn. Côn hồn cũng không phải là cái đơn thuần chiêu thức, mà là một loại khuyết đại sử dụng cung hồn sau đó, đường trạch linh lực trong cơ thể sẽ phi tốc trôi qua, nhưng tốc độ của hắn, lực lượng đều đem thành bội gấp bội gia tăng. Lúc này, hắn phản phất chính là một vị tu la võ thần, cầm thương ngự mãng, nên đón lôi kiếp sông thẳng tới. Huyết khí ở trên không bên trong lưu lại một đạo tàn ảnh. Tiếp theo, hoàng tiên trong quán mọi người liền thấy, trên bầu trời vị kia tuổi trẻ đại năng vậy mà gần sát lôi kiếp, cùng kia lôi kiếp tiếp cận tác chiến. Càng để bọn hắn cảm thấy rung động phải. Vị đại năng kia, tự nhiên thật tại chặt đứt lôi kiếp. Trong tay trường thương màu đỏ ngòm điên cuồng múa, tại đường trạch trước người của để lại đạo đạo tàn quang mỗi lần huy động trường thương, kinh khủng kia lôi kiếp tựa như cùng bị lột một khối một loại, dám ngắn một đoạn, chặt đứt thiên lôi. đây là kinh khủng bậc nào tu vi? hoàng tiên quán mọi người đều nín thở đưa mắt nhìn, không dám tin vào hai mắt của mình. mà đường trạch lúc này hai mắt đỏ ngầu, trong mắt chỉ còn lại có kia long lánh thiên lôi. chạm, chạm, chạm. đường trạch trong tay giống như có lẽ đã không thấy trường thương, chỉ có từng đạo huyết sắc tàn ảnh. tàn ảnh nơi đi qua, lôi kiếp liền bị không chút lưu tình trôi bụi, hóa thành hư vô. linh lực đụng nhau dư âm không ngừng rơi vào hoàng tiên quán bên trong. chấm dãi, hoàng tiên quán kiến trúc từng bước sụp đổ tan nữa, hóa thành vi tích. Một ít còn sót lại Thiên Lôi càng là dẫn hỏa hoàng tiên trong quán cây cối, hỏa diễm từng bước tại hoàng tiên trong quán lan ra. Chỉ có bị chư vị cường giả bảo vệ Trần Đạo Lăng căn phòng, bình yên vô sự. Mà kiếm một đạo vốn là mọc ra trăm trượng thiên lôi, tại đường trạch công kích phía dưới, hẳn là chỉ còn lại có không đến 50 trượng. Lúc này đường trạch lại vẫn đang không ngừng nên đón thiên lôi xông lên đấm. Rít lên một tiếng từ trong miệng của hắn bạo Phát, giống như là hiểu rõ tâm ý của hắn một loại, A Sà bỗng nhiên tăng tốc, lấy càng nhanh hơn gấp mấy lần tốc độ, bay lên trên đi. Lôi kiếp dần dần đánh xuyên trên người nó hộ thể cơ quan, đánh vào nó phía bên trên. Giống nhau, đường trạch trên thân hộ thể kim quang cũng bị lôi điện xuyên đấu, kinh khủng này thiên đạo chi lôi, tại trên người hắn in dấu xuống rồi đạo đạo vết thương. Nhưng đường trạch không có lùi, chính là không vì Nam Bộ Châu, không vì tu chân giả, không vì Trần đạo lăng. Ánh sáng là vì Lâm Thanh, vì Tân Anh, đạo thiên lôi này, hắn cũng nhất thiết phải phá hủy. Cho lão tử. Diện. Huy động trường thương, đường trạch ngửa mặt lên trời hét lên một tiếng. Tuyệt hồn thương pháp thứ hai đoạn hồn lần nữa thúc dục, một đạo đen súng màu đỏ mang kéo nước tiên địa một dạng sông về cuối cùng không đến 10 trượng thiên lôi. Thương mang chưa từng có từ trước đến nay đem hết sạch sức lực lôi kiếp trẻ nát, cuối cùng trực tiếp lướt về phía rồi lôi vân răng đầy thương thiên, cứng rắn đem kia vừa dày vừa nặng mây đen sẽ mở một đạo vết nước. Nhất tràng, sẽ trời, ánh nắng thuận theo vết nước rơi xuống chiếu sáng tại hoàng Tiên quán vùng trời, kèm theo còn có một hồi dưới ánh mặt trời lạc vũ, nước mưa làm ướt đường trạch tóc, đường trạch trên thân huyết khí tiêu tán, hắn yếu ớt nằm ở a giả đỉnh đầu thấp giọng nói, đi xa một chút địa phương. A không nói một lời, thân thể vặn một cái, trở đi đường trạch bay khỏi thượng thành mà thẳng đến ánh nắng rơi xuống, thẳng đến nước mưa dập tắt Hoàng Tiên quán xung quanh hỏa diễm, thẳng đến đường trạch cùng cự xa ly khai, thẳng đến linh lực kinh khủng y áp từ đỉnh đầu tàn đi, Hoàng Tiên trong quán những người tu chân mới từ từ từ trong rung động tình hơn lại. Thay vào đó, là từng trận mừng rỡ. Còn sống? Bọn hắn còn sống? Vị đại năng kia thật chống đỡ lôi kiếp, thậm chí là ở trên không đem lôi kiếp đánh nát. Tuy nói Hoàng Tiên quán bị thương nghiêm trọng, nhưng thượng thành những địa phương khác, nhưng cũng vì vậy mà không có bị ảnh hưởng đến. Vị đại năng kia người đâu? Hắn đi nơi nào? Có người nghi ngờ hỏi, nhưng ai cũng không biết. Đang lúc mọi người trợ giúp lẫn nhau cùng đỡ phía dưới, từng cái một người bị thương miễn cưỡng đứng dậy. Ngay tại bọn hắn đem muốn rời khỏi thời khắc, Trần Đạo Lăng gian phòng cửa phòng, mở. Trần Đạo Lăng chậm rãi đi ra khỏi phòng. Tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn, mà hắn cũng nhìn về phía tất cả mọi người. Cuối cùng, hắn vén lên áo khoác quỳ xuống, dùng giọng nói, "Ta Trần Đạo Lăng, thẹn đối với các ngươi." Tuy rằng đang đột phá, nhưng tình huống bên ngoài, Trần Đạo Lăng cũng có thể phát ra ra. Hắn biết rõ, là bởi vì hắn lô mãng, hắn chuẩn bị không chu toàn, mới đưa đến lôi kiếp Hàn Lâm. Đưa đến nhiều người như vậy thụ thương, thậm chí suýt nữa dẫn đến toàn bộ thượng thành. Toàn bộ Nam Bộ Châu Tu chân giới bị diệt, có người vội vàng tiến lên đem Trần Đạo Lăng đỡ lên, Tông Kiếm chân nhân tại người khác đỡ phía dưới, yếu đứt cười nói, Trần đại ca, chúng ta đến giúp ngươi hộ pháp độ kiếp, đều là tự nguyện, thu thương cũng tốt, chết cũng được, chúng ta đều nhận. Bất quá, ngươi lần này liên tục đột phá tam trọng, thực lực thành tiểu hư anh bất trọng, làm sao cũng rất tốt mời mọi người chúng ta đại thiết một bữa mới lại a. Đúng vậy Trần Tiên Bối, chúng ta bị như vậy thương nặng, kế tiếp thượng thành đại hội chỉ sợ ở chế thêm rồi. Trong khoảng thời gian này được ngài chiếu cố chúng ta a, không sai không sai, mọi người sống sót sau hai nạn. Trong tâm đều là thở dài một hơi, cũng đều mở ra rồi đồ giỡn. Trần đạo lăng trong đôi mắt già mùa có nước mắt đục ngầu rơi xuống, hắn thở dài một tiếng. Hắn nhìn trời không, lại là chắp tay thi lễ. Hắn biết rõ, rốt cuộc là ai giúp đỡ hắn vượt qua một kiếp này. Hắn một lễ này, cũng để cho những người còn lại phản ứng lại. Hướng phía cuối cùng cự xà phương hướng ly khai cuối người. Nếu không phải vị đại năng kia, bọn hắn nam bộ châu tu chân giới đem trực tiếp tan nữa. Nếu không phải vị đại năng kia nên đón lôi mà lên, ở tại trên cao chém xuống thiên lôi, kia lúc này thiên lôi đánh sơ xác dư âm, cũng đã lau sạch thượng thành rồi. Vân đại tử Đạo Hữu. Lần sau gặp được vị đại năng kia, được thay chúng ta nói cảm ơn a." Tòng Kiếm Chân Nhân chậm rãi nói ra. Hắn những lời này, nhất thời để cho không ít người đều kinh ngạc một chút. "Như thế đại năng, cư nhiên cùng phụ Vân tông có liên quan. Ngày khác nếu có cơ hội, ta cũng muốn cùng vị đại năng kia gặp mặt một lần, lần này ta có thể đột phá, cũng may mà hắn phá hư đan." Trần Đạo Lăng cũng là hướng về phía Vân đại tử khách khi nói. Hai câu này, triệt để để ở trận các đại tông môn cao tầng đều khiếp sợ nhìn về phụ Vân tông tông chủ Vân đại tử. Vân đại tử cười khổ một tiếng, khẽ gật đầu một cái nói, "Vị đại năng kia ta cũng chưa từng thấy qua." Hắn thật giống như đệ tử tông ta Tần Anh bằng hữu. Ngoài ra, chư vị, vân đại tử ở chỗ này còn có một việc muốn hỏi. Hắn lại ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng mới cay đắng mà hỏi, có từng có từng thấy ta đại đồ đệ Đường Trạch? Chương 65. Chương 65. Trong ngày mắt hai ngày mà qua. Khi dừng tỉnh táo lại thì, nàng cho rằng nàng biết như lần trước một dạng, nhìn thấy Đường Trạch cùng Tần Anh canh giữ ở bên cạnh nàng. Có thể nàng mở mắt ra, lại chỉ có thấy được Tần Anh một người. Tần Anh vành mắt sưng đỏ, ánh mắt trống rỗng nhìn đến Lâm Thanh. Cho dù là Lâm Thanh tỉnh lại, nàng cũng chỉ là dùng có chút thanh âm khàn khàn nhẹ giọng nói. Dương Thanh tỷ tỷ. rõ ràng phát giác Tần Anh háo hức không đúng. Lâm Thanh gắng gượng yếu ớt thân thể, đứng dậy hỏi, dây tua, đã xảy ra chuyện gì? Nàng hiện tại còn cảm thấy đầu có chút tròn váng, dù sao lúc ấy nàng liền thân ở Hoàng Tiên Quán bên trong, mặc dù đã ly khai Trần Đạo Lăng tiểu Viện, nhưng vẫn nhận được thiên lôi khá là nghiêm trọng ảnh hưởng đến. Trái lại Tần Anh, tuy rằng thực lực càng hơi yếu một chút hơn, nhưng bởi vì lúc chuyện xảy ra đã ly khai Hoàng Tiên Quán, cho nên chỉ là hơi bị ảnh hưởng. Dương Thanh tỷ tỷ. Tần Anh lại lặp lại một lần bốn chữ này. Sau đó, nàng liền nhào tới Lâm Thanh trên thân, đau khóc thành tiếng. Tuy rằng một câu nói đều không nói, nhưng mà âm thanh sự thê thảm, lại khiến cho lâm thanh tâm lý thịch một tiếng. Nàng luôn cảm thấy chuyện gì xảy ra không tốt chuyện. Cửa phòng mở ra, nghe tiếng mà đến vân đài tử thấy được ôm lấy lâm thanh khóc giống tần anh, khẽ than thở một tiếng. Sau đó, hắn vu nhẹ nhẹ một cái tần anh sau lưng của, đợi đến tần anh vung ra lâm thanh, mới cho lâm thanh mấy viên đang ăn dược. Lâm thanh không có nhận lấy, mà là nhìn đến vân đài tử hỏi, sư phụ là chuyện gì xảy ra sao? Đứa bé ngoan, ngươi uống thuốc trước đã. Lâm thanh lắc lắc đầu, nàng cực kỳ hiếm thấy không vâng lời vân đại tử ý tứ, tiếp tục hỏi dây thua nàng khóc thành loại này, tuyệt đối là xảy ra đại sự gì, đúng không? Vân đại tử trầm mặc chốc lát, sau đó quay đầu đi, thấp giọng nói, đại sư huynh ngươi hắn, mất tích, mất tích. Lâm Thanh mấp máy môi, trong tâm một loại dự cảm xấu tự nhiên mà sinh. Tần Anh khóc thành cái bộ dáng này, nàng đại sư huynh liền tuyệt đối không chỉ là mất tích đơn giản như vậy. đến cùng chuyện gì xảy ra? Hôm đó lôi kiếp qua đi, đại sư huynh ngươi liền không thấy bóng dáng, ta bắt đầu cho là hắn là thật sớm trốn ra hoàng tiên quán, nhưng trong khách sạn cũng không có tung ảnh của hắn. chúng ta hỏi qua rồi ngày đó thủ thành đệ tử bọn hắn cũng nói không thấy đường trạch ra khỏi thành. Nói tới chỗ này, Vân Đài Tử dừng một chút, hắn lại khẽ vuốt một hồi tần anh đỉnh đầu, mới tiếp tục nói, tiên quán bị thiên kiếp ảnh hưởng đến, nhiều chỗ tòa nhà sụp đổ, còn lửa cháy. Chúng ta đang dọn dẹp phế tích gì, phát hiện mấy cổ cháy sạch thi thể nám đen, và đường trạch đi phục. Nghe Vân Đài Tử nói tới chỗ này, Lâm Thanh cảm thấy hô hấp của mình phảng phất đều rung trệ. ý nghĩ phảng phất bị so sánh lôi kiếp uy áp kinh khủng hơn trùng kích. Lâm Thanh trước mắt một hồi biến thành màu đen, tại một cái trong nấy mắt, Lâm Thanh thật giống như cảm thấy trời đều sập rồi bún. Lại là bảy ngày. Khoảng cách lôi kiếp qua đi dòng dã 10 ngày, không ít trọng thương tông môn cao tầng đều đã khôi phục thất thất bát bát, chỉ là vẫn không có liên quan tới đường trạch bất cứ tin tức gì. Bởi vì phù vân tông sau lưng có vị đại năng, mà đại năng lại xuất thủ chống đỡ được lần này lôi kiếp cứu tất cả mọi người, vì vậy mà hiện tại phù vân tông địa vị nước lên thì, thì lên. Các đại tông môn cũng đều phái đi ra ngoài người, lấy thượng thành làm trung tâm tìm kiếm lên mất tích đường trạch. Nhưng kỳ thật trong lòng mọi người đều biết, chân chính đường trạch rất có thể chính là kia mấy cổ máu thịt bé bé bị đốt thi thể nám đen một trong, cái gọi là mất tích chẳng qua chỉ là người phủ vân tông mình cho mình một ít tâm lý an ủi, nói cho dễ nghe một ít mà thôi. Lâm Thanh trong phòng, Lâm Thanh ngồi ở trên giường, tái nhợt trên khuôn mặt nhỏ nhắn không thấy một nửa chút huyết sắc. Trong tay của nàng, nắm chặt từ hoàng tiên trong quán tìm được, bị đốt chỉ còn lại một góc đường trạch di phục. nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, nước mắt vẫn là thuận theo khỏe mắt tuột xuống. Cho dù qua nhiều ngày như vậy, Lâm Thanh tâm tình vẫn là khó có thể quên được. Đại sư huynh của nàng đã từng bị nàng vô số lần ám sát, vô số lần còn sống, lại vô số lần tha thứ nàng, vô số lần chiếu cố đại sư huynh của nàng. Hôm nay không có thậm chí ngay cả Hải Cốt đều khó nhận, đem đường trạch và táo đặt tại ngực, Lâm Thanh cảm thấy ngực thật là đau. Hoàng tiên Quán hôm nay chính đang xây dựng lại, không ít tông môn đệ tử đều gia nhập trong đó, giúp đỡ làm việc. Vân Đại Tử yên lặng ngồi tại Hoàng tiên Quán vừa xây lên trong Lương Đỉnh, nhìn phía xa, không nói gì. Trần Đạo Lăng yên lặng đi đến bên cạnh của hắn, vỗ nhẹ đầu vai của hắn. Tiểu tử kia rất có ý tứ. Trần Đạo Lăng tự nhiên cũng biết Đường Trạch mất tích tin tức, đối với lần này hắn cũng cảm giác sâu sắc tuyệt đối. Tuy rằng hắn chỉ cùng Đường Trạch đơn giản tán gẫu qua mấy câu, nhưng không hề nghi ngờ hắn là thưởng thức Đường Trạch. Tiểu tử kia thực lực mặc dù yếu hơn, thiên phú mặc dù kém, nhưng làm người thú vị, cho dù tại phương diện tu luyện sẽ không có cái gì đại trình độ, nhưng ngày sau cũng định không phải phàm nhân. Đích xác là một rất ý tứ tiểu tử, Vân Đài từ nhẹ nhàng gật đầu, hắn tại tông môn ta vài chục năm, vẫn luôn được mang theo tuổi mục đại sư huynh danh hiệu. Bởi vì hắn dùng qua một loại đan dược, để cho thực lực của hắn tích lũy lâu dài sử dụng một lần, cho nên tại 10 trong vài năm, thực lực của hắn một mực dừng lại ở ngưng khí tứ trọng. Mà kia vài chục năm, hắn không có cho mình làm qua bất luận cái gì giải bày, chỉ là lặng lẽ ẩn nhẫn. Trần đạo lăng thở dài, tâm tính như vậy, cho dù không tu luyện cũng có thể thành đại khí a. Đúng vậy à, nhà bọn họ là triệu quốc nhà giàu nhất, cho dù hắn không có đi lên tu luyện con đường này, lấy tâm tính của hắn, phòng trừng sẽ để cho đường gia càng quang diệu đi. Hoàng Tiên quán một góc khác, Trần Anh ngồi yên, ngửa đầu nhìn trời không. Từ đường trạch mất tích đến nay, trên mặt của nàng liền lại không có lộ ra một chút nụ cười. Đường đại ca, đường đại ân nhân, đường trạch. Cái kia đem nàng từ Thiên Cực Tông cứu ra người, cái kia thay nàng đoạn cùng ngự kiếm các hôn nữ người, cái kia mang theo nàng đạp vào tiên đồ người, cái kia biết cười đến sờ sờ đầu của nàng, gọi nàng tiểu dây tu người. Đã ròng 10 ngày, không có lại xuất hiện ở trước mặt nàng. Có mấy cái không tức thời tông môn tử đệ. Vừa nhìn tần anh dung mạo xinh đẹp, liền nghĩ qua đến bắt chuyện. Nhưng còn không chờ bọn họ tới gần, bên cạnh một đạo nhân ảnh liền ngăn cản đường đi của bọn họ. Nô khôn nhìn hắn chằm chằm nhóm, trận mắt nhìn mấy cái này thực lực đều mạnh hơn hắn tông môn tử đệ. Cút! Ôi chao! Tiểu tử ngươi làm sao nói đâu? Có một tên tông môn tử đệ bị chọc giận, sán tay háo liền muốn động thủ. Nô khôn cũng không yếu thế, liền muốn móc ra binh khí. Nhưng còn không chờ bọn họ bên này có đại động tác gì, cách đó không xa liền truyền đến quát khẽ một tiếng. Lan. Tổng kiếm chân nhân đứng ở ngô khôn cùng tần anh trước người của, dứa mắt lạnh lẽo mấy cái tông môn tử đệ, không đi nữa, đừng để cho ta tìm sư tôn của các ngươi tính sổ. Mấy người kia vừa thấy tổng kiếm chân nhân, tự nhiên bị dọa sợ đến chạy trốn chết. Tổng kiếm chân nhân bay đầu quên tần anh một cái, thở dài sau đó lại lặng lẽ ly khai. Mấy ngày nay, phàm là phủ vân tông gặp nạn, mười đại tông môn người đều là không giữ lại chút nào xuất thủ tương trợ. Dù sao, bọn hắn những người này mệnh đều là phủ vân tông sau lưng vị đại năng kia cứu trở về, liên tính không vì vị đại năng kia, chỉ vì báo ân, bọn hắn cũng nên nên như vậy. Thằng đến tổng kiếm chân nhân rời khỏi. Tần anh ánh mắt cũng tốt, động tác cũng tốt, đều bảo trì không thay đổi. Tựa hồ thần hồn của nàng đều đi theo người nào đó rời khỏi, cùng nhau không thấy bốn. Nam Khâu Sơn, với tư cách Nam Bộ Châu đệ nhất quốc kiến quốc bên trong, được xưng lớn nhất hành vị nhất sơn mạch, trung điệp chập trùng Nam Khâu Sơn cây cối thanh thúy tươi tốt. Một phiến sơn lâm bên trong, Đường Trạch chậm rãi thở ra một hơi, hoàn thành hôm nay điều tức. Hắn là ba ngày trước tỉnh lại. Kỳ thực lôi kiếp vật này, Đường Trạch đều đối kháng qua nhiều lần. Nhưng dĩ vãng hắn chống cự lôi kiếp, cũng là muốn trước thời gian làm xong chứ chuẩn bị thêm ví dụ như trước tiên tìm một mở rộng địa phương không người, chuẩn bị lên đủ loại đan dược trận pháp, cần thiết dưới tình huống, còn có thể chọn hai tấm thần hành phù. Nếu là thật trụ không được rồi, vậy liền đem thần hành phù dán trên chân, nhấc chân chạy, chuẩn. Có thể trần đạo lăng lần này dẫn động lôi kiếp quá mức bất ngờ, không chỉ đường Trạch không có chút nào chuẩn bị, càng là thân ở thượng thành loại này thành thị lớn, Liên tính đường Trạch có thể dễ dàng tại tầng trời thấp chống cự sạch lôi kiếp, nhưng lôi kiếp dư âm vẫn sẽ phá hủy thành. hết cách rồi, đường Trạch chỉ có thể đem hết toàn lực nên đón lôi kiếp mà trên. ở trên không bên trong, đem lôi kiếp triệt để đánh tan. cũng vì vậy mà. Đường Trạch Thừa nhận vượt xa ngày trước thừa nhận lôi kiếp tổn thương. Hào ở trong cơ thể hắn Nguyên Anh, tại lúc trước cơ hồ tán ra bại sản đổi lấy lục phẩm đan dược nặng anh đan dưới tác dụng, tăng lên tới đỉnh cấp phong chất, tiến tới để cho thực lực của hắn phát sinh chất biến. Lại thêm có a xả giúp hắn chống cự một phần tổ thương, mới để cho hắn bảo trụ tính mạng. Không thì lần này, hắn liền nhục thân mang Nguyên Anh, thế nào cũng phải cùng nhau bị đánh nát ở trong lôi kiếp. Bất quá hảo lần này mạo hiểm cũng không phải đều không còn thu hoạch. Cái gọi là phá sau rồi lập. Tại đường Trạch lần này khổ chiến sau đó, thực lực của hắn không những trực tiếp đột phá Nguyên Anh tam trọng định phòng, càng làm cho hắn lĩnh ngộ mộ được một ít vật thú vị vẫy tay một cái, một đạo lôi đỉnh tại đường trạch lòng bàn tay chậm rãi ngưng tụ. Nếu như có người sáng suốt ở đây, đã sẽ kinh ngạc phát hiện, đây đạo trong lôi đỉnh lực lượng cực kỳ thuần túy, chính là thứ thiệt đơn độc lôi linh căn mới có thể triệu hồi ra thuần túy lôi điện. Nhưng trên thực tế, đường trạch không những không phải đơn độc linh căn, thậm chí còn là phi thường bảng tạp tạp linh căn. Chỉ có điều trải qua lôi kiếp tẩy lễ, đường trạch trong cơ thể tạp linh căn bên trong, thuộc về lôi linh căn một bộ phận kia phát sinh biến. Mặc dù bây giờ đường trạch vẫn là tạp linh căn, nhưng hắn tạp linh căn bên trong thuộc về lôi linh căn một bộ phận kia phân bộ, lại trở nên vô cùng thuần túy tương đại đây thật là có thể gặp không thể cầu cơ duyên. Đường Trạch sau khi tỉnh lại ba ngày này, ngoại trừ chữa thương và củng cố tu visa, chính là tại lĩnh hội đây vừa mới nắm giữ lôi điện chi lực. Theo tay vung lên, đạo này lôi đỉnh trực tiếp đánh út về phía rồi sơn lâm bên trong một cây đại thụ. Đại thụ bị lôi điện trong nháy mắt xuyên qua, một phiến nắm đen. Vỗ tay một cái, Đường Trạch chậm rãi đứng dậy, đi đến bên cạnh bàn chứ, đã khôi phục thành tiểu sa trạng thái a xà bên người. Bên cạnh hắn còn có một con gà con con nhảy tới nhảy lui, chính là 15 Từ khi hắn sau khi hôn mê, a liền đỡ lấy vết thương trên người đem hắn trở hàng thủ đến khu này sơn lâm bên trong. Sau đó, liền một mực bảo vệ hắn. Thằng đến hắn tỉnh lại, bản thân cũng bị thương a xà mới rốt cục khôi phục con rắn nhỏ hình thái, bắt đầu nuôi lên tổn thương. Tuy rằng đầu này tiểu xà thỉnh thoảng biểu hiện có chút gian trá, nhưng đường trạch biết rõ, càng nhiều hơn thời điểm nó vẫn đáng giá tín nhiệm, bởi vì triệu giận đại đế để nó đi theo mình. Mà đối với triệu giận đại đế, a xà tuyệt đối là phụ tùng. Từ hệ thống trong thương thành đổi nhiều chút đan dược đi ra, đường trạch kín đáo đưa cho a xà mấy khỏa. A xà một tinh đả thải nuốt vào, ợ một cái, lại ngủ tiếp. Tiểu kê con 15 nhảy nhót bính đạn chạy tới a xà bên người. Dùng nho nhỏ chiếc bông nhung thân thể rượi vào Á giống như là cho Á Sa làm một gối đầu. Đường Trạch nhìn buồn cười, chẳng biết tại sao, Mười vẫn luôn rất kề cận Á Sa, tựa hồ thật là đem Á Sa coi là cha mẹ của nó. Khi sâu một cái, cảm giác thương thế của mình gần như hoàn toàn khôi phục rồi, Đường Trạch đánh thẳng tính mang theo ngủ mê mang Á Sa rời khỏi, nhanh chóng trở lại tự thành, tiết kiệm sư muội bọn hắn lo lắng. Nhưng còn không đợi hắn rời khỏi, phương xa một đạo nhỏ nhẹ tiếng vang, lại khiến cho Đường Trạch con ngươi bất thình lình híp lại. Nơi đó có đồ vật, nhưng vì cái gì thần trí của hắn bên trong, nhưng cái gì đều không dò được. Chương 66, gặp lại Ngọc công tử. Chương 66, gặp lại Ngọc công tử. Hai mắt nhìn chằm chằm đến truyền đến phương hướng của thanh âm, đường Trạch một bên thu hồi A xà cùng 15, một bên lặng lẽ móc ra Hoàng Lăng Thương, cảnh giác hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới tới gần. Cho đến bây giờ, đường Trạch chỉ gặp được khác biệt có thể không bị hắn thần thức thám tra được sự vật. Một dạng, là tiểu trong bi cảnh màu xám cho Hoang Trạch sương ngủ. Một kiểu khác, chính là Triệu Dận đại đế. Đây Nam Câu Sơn bên trong, chẳng lẽ có cái gì cùng Triệu Dận đại đế một dạng nhân vật mạnh mẽ? Hắn chậm rãi hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới tới gần, đột nhiên, liền thấy cái hướng kia một thân cây sau đó, đi ra một tên nam tử trẻ tuổi. Nam tử mặt như con ngọc, cầm trong tay một cây quả xếp, phong độ nhẹ nhàng, dung mạo còn có 3 phần nữ khí. Nếu không phải vóc dáng có chút phong thanh, nói không chừng thật sẽ cho người hiểu lầm là cái nữ giả nam trang cô nương. Nhìn thấy người này, Đường Trạch hai mắt híp lại, "Là ngươi? Ngươi tới, hẳn là Kiêu Ngọc công tử." Hôm đó Đường Trạch đi tuy Phong lầu cùng Ngọc công tử gặp qua một lần sau đó, Ngọc công tử rời đi thuận thành. Đường Trạch vốn tưởng rằng gia hỏa này sẽ trở lại hắn trung bộ châu, lại không nghĩ rằng sẽ ở đây chờ rừng sâu núi thẳm gặp mặt. Ngọc Công Tử quan sát toàn thể Đường Trạch một phen, chợt hẳn là cũng cười ra tiếng. Ta còn thực sự không ngờ tới, vị kia Vương Tiểu Nục Đại Năng, cư nhiên sẽ là ngươi. Thật là ta đưa mắt rồi, lúc trước rốt cuộc còn tưởng rằng ngươi chỉ là người bình thường. Đường Trạch nắm chặt Hoàng Long Thương, ánh mắt lạnh lùng nói, nếu ngươi phát hiện thân phận chân thật của ta, vậy ta sẽ làm gì? Trong lòng ngươi chắc rõ ràng đi. Bất quá càng làm cho ta tò mò là, lấy nguyên nguyên anh nhất trọng thực lực, là làm sao tránh thoát thần trí của ta rõ xét? Ta nếu như nói, ngươi sẽ bỏ qua ta sao? sẽ không. Đường Trạch không cảm tình chút nào nói xong, Ngọc Công Tử liền cười nuối vai một cái. Sau đó, hắn lắc lắc tiêm bạch nhỏ dài trên ngón tay, một cái tia thế chiếc nhẫn màu đen. Ngọc Công Tử da thịt trắng nõn, ngón tay càng là tinh tế, thoạt nhìn lại cực kỳ mềm mại, giống như đàn bà nhẹ. Cái này chiếc nhẫn màu đen cứ như vậy lẳng lặng dán vào trên ngón tay của hắn, nội bọc ngón tay của hắn càng thêm trắng nõn. Nhìn đến cái này chiếc nhẫn màu đen, Đường Trạch có thể cảm giác được là phía trên tia tản mát ra một cổ kỳ dị, tương tự hoang trạch xương mù giống vậy năng lượng, ngăn trở lại hắn thần thức tra xét. Vật thú vị. Đường Trạch vừa nói, mang theo Trường Thương liền hướng phía Ngọc Công Tử đi tới. Mùi Thương liền điểm vào Ngọc Công Tử trắng như tuyết cái cổ, điểm ra một chút đỏ sẫm. Ngọc Công Tử cũng không có làm vùng vậy, hắn tựa hồ biết rõ mình tại Đường Trạch trước mặt đem không còn sức đánh trả chút nào. Nếu mà ta hứa hẹn, ta sẽ không đem chuyện của ngươi nói ra, ngươi biết tha ta sao? Hơi ngửa đầu, Ngọc Công Tử cười khổ một tiếng. Ta cũng chỉ là không khéo đi ngang qua tại đây. Nghe thấy có tiếng sấm, liền nhớ tới xem một chút. Thiên hạ đệ nhất tổ chức tình báo Nguyệt Minh lâu, chỉ cần có tiền, cái gì tình báo đều có thể từ các ngươi chỗ đó mua được. Đường Trạch nói nói, ta không dám hứa chắc. Ta thả ngươi sau khi rời khỏi sẽ có hay không có người ở chỗ của ngươi mua được tình báo của ta. Lấy thực lực của ngươi bây giờ, cho dù có người dám mua tình báo của ngươi, thì có ai dám đối phó ngươi đâu? Ngọc công tử hỏi ngược lại. Nguyên anh tam trọng, mặc dù không phải có một không hai toàn bộ đại lục thực lực, nhưng mà được gọi là đại lục tu chân giới đỉnh phong nhất lưu. Cho dù là một ít thực lực so sánh nguyên anh tam trọng mạnh cường giả, nếu mà không phải có thâm cửu đại hào gì, cũng sẽ không tùy tiện động thủ với hắn. Đây cũng không cần ngươi quan tâm. Đường trạch vận chuyển linh lực, một thương liền muốn đâm thủng ngọc công tử cổ họng. Ngọc công tử chính là nhẹ nhàng giơ tay lên, chậm rãi nói: "Nếu mà ta cho ngươi biết ta tới đây mảnh Nam Khâu Sơn chân chính là mục đích, ngươi có phải hay không là có thể tha ta?" Đường Trạch nghe xong lời này, ngược lại đem mũi thương rời một chút. Hắn biết rõ, Ngọc công tử vô duyên vô cớ, chắc chắn sẽ không đến Nam Khâu Sơn loại địa phương này. Nếu hắn đến, liền nhất định là có mục đích gì. Lúc trước hắn vẫn không có chân chính động thủ, chấm dứt sạch Ngọc công tánh mạng của con, kỳ thực cũng là tại hiếu kỳ Ngọc công tử đến cùng nghĩ tại Nam Khâu Sơn làm gì sao. Nhưng hắn không có chịu tiếp hỏi, hắn tại chờ Ngọc công tử mình mở miệng. Mũi thương rời đi, để cho Ngọc công tử rốt cuộc dám thở dài một cái. Hiện nhiên, nội tâm của hắn hắn không có ngoài mặt yên bình như vậy. Lui về sau hai bước, Ngọc Công Tử nói ra, căn cứ vào Nguyệt Minh lâu thu thập được một ít manh mối, chúng ta suy đoán Nam Bộ Châu Yến Quốc Nam Khâu Sơn bên trong, rất có thể cất giấu một nơi bí cảnh. Chỗ bí cảnh kia, có thể là Yến Quốc ngàn năm trước đế vương Yến mặc lưu lại phần mộ, ta lần này tới Nam Khâu Sơn, chủ yếu là vì xem tình báo này là thật hay giả. Nếu như là thật, ta liền đem nó bán đi, nếu như là giả liền khi đi ra du lịch. Chỉ là suy đoán. Đường tránh hỏi. Ngọc công tử gầy gò bả vai rung động, nếu mà đã xác định, ta chắc chắn sẽ không một thân một mình qua đây, mà là sẽ mang đủ nhân thủ, không phải sao? Đường Trạch lúc này mới đem rơi lên trường thương thả xuống, tiếp tục nói, vậy các ngươi suy đoán địa điểm, đại khái tại vị trí nào? Ngọc công tử từ chữ vật trong ngọc bội móc ra một cái la bàn, trên la bàn kim đồng hồ chuyển động, cuối cùng dừng ở một cái phương hướng. Căn cứ vào Nam Câu Sơn phong thủy, thích hợp nhất xây dựng long thủ địa phương hẳn đúng là ở bên kia. Ngọc công tử tấm kia đẹp mắt đến đủ để cho nữ nhân ghen ghét trên mặt lộ ra nụ cười, làm sao, muốn cùng đi xem nhìn sao? Đường Trạch khẽ bước cảm Một nơi ngàn năm trước đế vương mộ địa, tuyệt đối là đáng giá tìm tòi địa phương tốt. Lần trước đánh bại đánh bại sông vào Triệu Dận Đại mộ, Đường Trạch trực tiếp thu hoạch một cái vô cùng chân quý linh truyền, để cho Lâm Thanh thể chất phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Yến quốc ngàn năm trước mặc dù so sánh lại không phải Triệu quốc cường thịnh, nhưng cũng là lúc ấy Nam Bộ châu nước lớn một trong. Lúc đó Yến quốc hoàng đế đến mặc, cũng là đại lục phía trên thanh danh hiển hách hoàng đế một trong. Hắn trong lăng mộ, không thể nói trước cũng sẽ có vật gì tốt. Đường Trạch suy tư chốc lát, quyết định sau cùng trước tiên cùng Ngọc công tử đi Nam Khâu Sơn Long thủ vị trí trà xét một phen. Nếu mà chỗ đó thật có yến mực lăng mộ Hắn trước hết không vội vào trong, trước tiên phản hồi thượng thành, cho Lâm Thanh bọn hắn báo tin bình an. Sau đó mới trở lại Nam Khâu Sơn, tiến vào lăng mộ tìm tòi kết quả. Nếu như không có, kia đường trạch trở lại thượng thành sau đó cũng không cần đã trở về. Nếu như đường trạch hiện tại đi trở về cùng Lâm Thanh báo bình an, kia mặc kệ Nam Khâu Sơn đến cùng có hay không yến mặc lăng mộ, hắn nhất phải đều muốn chạy thứ hai lần. Hơn nữa Ngọc công tử người này, đường trạch có chút không đoán ra, hắn cũng lo lắng chậm thì sinh biến. Đi theo Ngọc công tử, một đường đi đến Nam Câu Sơn long thủ vị trí. Đường Trạch cùng Ngọc Công Tử hai người đứng lơ lửng trên không nhìn đến vùng này Nam Khâu Sơn bên trong sinh trưởng đặc biệt rừng cây rậm rạp đều phát giác trong đó một cổ tuy rằng yếu ớt nhưng mà cũng không tầm thường linh lực. Đường Trạch cùng Ngọc Công Tử hai mắt nhìn nhau một cái tất cả đều phi thân mà xuống rơi xuống vào trong rừng cây. Đường Trạch một tay bắt pháp quyết chính là lắc đầu nói đây cổ yếu ớt linh lực Tựa Hồ cũng không phải là bí cảnh cửa vào. Thừng Tựa Hồ là những cây cối này kết thành một cái trận pháp là Thiên Sinh trận. Ngọc Công Tử đáp Thiên Sinh trận chính là trong trận pháp một loại tồn tại cả Thiên sinh trận dưới đại đa số tình huống cũng không phải là bởi vì bố trí, mà là căn cứ vào trong thiên địa phong vân khí vận tự mình sản sinh. Tiêu giống với hiện tại đường chạy quanh thân những cây cối này, thoạt nhìn xếp hàng vô tự, nhưng trên thực tế, chính là lần lượt trận pháp một vòng tiếp một vòng. Không phải thiên sinh trận. Đường chạy đưa tay đẻ ở trên một thân cây, một lát sau hủy bỏ ngọc công tử thuyết pháp, thiên sinh trận hiệu lực thường thường càng cường thịnh hơn, không lại bởi vì lâu năm lâu ngày mà sản sinh suy thoái. Trái lại nơi này lại trận, tuy rằng một vòng tiếp một vòng cực kỳ phức tạp, nhưng hiệu lực đều suy yếu đến trình độ nhất định. Đây cũng là rất lâu lúc trước bởi vì lấy cây cối bố trận, mô phỏng theo thiên sinh trận bày ra đại trận. Ngọc công tử ánh mắt sáng lên, nói như vậy, tiến mặc đại đế lang mộ bí cảnh, rất có thể liền trốn ở chỗ này. Đường Trạch Khẽ bước cảm, hắn mặc dù không có nhận thấy được cửa vào nơi ở, nhưng đã có người tại đây bày xuống qua như thế mất công chất pháp, khẳng định chính là vì bảo hộ cái gì. Hai người cứ như vậy tại trong rừng cây tạt qua lên, tìm kiếm có thể là bí cảnh cửa vào nơi ở. Trong mấy mắt, chính là một ngày trôi qua. Đêm đó, Đường Trạch cùng Ngọc công tử ở trong rừng dâng lên nhử lại lựa trại. Tuy rằng thực lực của hai người, cho dù là đêm khuya cũng sẽ không cảm thấy lạnh lẽo đồng dạng có thể ban đêm thấy vật, nhưng tựa hồ hai người đều càng yêu thích cảm giác cấm áp. Khiêu động lửa trại tỏa ra ngọc công tử trắng non gò má, tựa hồ cho hắn trên gương mặt xinh đẹp kia dính vào đỏ ửng. Nếu như Nam Câu Sơn tại đây không có yến mặc đại đế lang mộ, ngươi có phải hay không còn sẽ giết ta? Hắn đồng nhiên mở miệng, hỏi hướng Đường Trạch. Đường Trạch vốn là dựa vào cây ngồi, nghe xong câu hỏi của hắn cũng không có động tác, chỉ là nhẹ giọng nói, "Sẽ. Cũng bởi vì ta phát hiện ngươi thực lực chân thật." Ừm. "Cho nên ngươi đến cùng tại che giấu cái gì? Ta xem ra đến, ngươi và ta khác nhau." Ngọc công tử dừng một chút, "Ta sống hơn trăm năm, có thể có hiện tại bức này diện mạo, là bởi vì ta công pháp tu luyện đặc thù, và ta dùng một ít đan dược. Có thể ngươi không giống nhau, ngươi là thật sự rõ ràng trẻ tuổi. Ngươi bây giờ bất quá hơn 20 tuổi, liền có được Nguyên Anh tam trọng thực lực. Ngươi là hoàn toàn xứng đáng thiên tài tuyệt thế, vậy ngươi đến cùng tại sao phải sợ bại lộ ngươi thực lực?" Đường Trạch nghiêng đầu nhìn hắn một cái, ngày mới không phải chuyện gì tốt, kia chỉ sẽ đem đến người khác ganh tị." "Đương nhiên, ta ẩn giấu thực lực cũng không phải sợ đường người ganh tị. Vậy thì vì cái gì?" Đường Trạch cười ra tiếng, "Nguyệt Minh lâu chủ nhân, ngươi có phải hay không lại tái phát bệnh nghề nghiệp?" Chuyện gì đều thích như vậy bảo căn vấn đề. Đừng quên, ngươi bây giờ mạng nhỏ còn bóp trong tay ta, trong giận ta, ta bất cứ lúc nào đều có thể giết ngươi. Ngọc công tử ngựa đầu ngã xuống trên thẳng cỏ, nhìn đến từ cảnh cây giữa lộ ra tinh không, thở ra một hơi, 100 năm này, có thể còn không có người nào dám tùy tiện như vậy giết ta. Mặc dù có người so sánh thực lực của ta mạnh hơn, nhưng ta Nguyệt Minh lâu lại nắm giữ tình báo của bọn hắn, nhược điểm của bọn hắn, mạng của bọn họ cửa, thân nhân của bọn họ bằng hữu. Cho nên mặc dù có người hơn ta, cũng không dám giết ta. Nhưng ngươi không giống nhau, Nguyệt Minh lâu đối ngươi hiểu quá ít rồi, ta không có gì có thể lấy ra áp chế ngươi có lẽ ta thật muốn chết tại đây hiến quốc đi hắn cảm khái cũng để cho đường trạch chậm rãi nhắm hai mắt lại nếu mà đây ngọc công tử sau lưng không phải nguyệt minh lâu nếu mà hắn không phải ngọc công tử kia cho dù đường trạch bị hắn đâm thủng thân phận đường trạch cũng vẫn có thể tha cho hắn một mệnh đây ngọc công tử làm người cũng xem như thú vị đường trạch cũng nguyện ý giao một người bạn như vậy nhưng tiếc là chính là hắn là ngọc công tử ngọc công tử liền đại biểu nguyệt minh lâu đường trạch không dám mạo hiểm để cho tình báo của hắn tiết lộ đến nguyệt minh lâu trong đó dạng này hắn thì sẽ cùng cái khác bị nguyệt minh lâu sở kiên chế cường giảm mở dạng Trở nên có chỗ cố kỵ, sợ đầu sợ đôi Cả đêm thời gian như nước rồi biến mất. Đường Trạch cùng Ngọc công tử tại sáng sớm ngày thứ hai lên. Chỉ là khi bọn hắn thấy lại hướng về quanh thân rừng rậm thì thần sắc lại đều có biến hóa. Trận pháp, thay đổi. Ngọc công tử nuốt nước miếng một cái, nhẹ nói nói. Chương 67, Cổ Minh Văn cùng Trung Thiên vực. Chương 67, Cổ Minh Văn cùng Trung Thiên vực. Với tư cách một cái hiểu trận pháp người, Ngọc công tử nhớ rất rõ ràng. Ngày hôm qua cánh rừng cây này tạo thành trận pháp, chính là một cái không có gì hiệu lực trận pháp bảo vệ. Nhưng bây giờ, hắn lại có thể chân thiết cảm nhận được Đây trong trận pháp sát ý mấy liệt. Trong một đêm thời gian, trận pháp này cư nhiên chuyển biến thành sát trận, hơn nữa uy lực cường thịnh. Thân ở phía này sát trận bên trong, chỉ là trong đó sát ý sẽ để cho Ngọc công tử cảm thấy có chút sự khó thở. Đường Trạch cũng là nheo mắt lại, cảnh giác quét nhìn lên bốn phía. Một đêm này hắn tuy rằng đều tại nhắm mắt dưỡng thần, nhưng vẫn không có ngủ. Theo lý mà nói, cánh rừng rậm này phạm là có một chút gió thổi qua lay, đều khó khăn trốn hắn cảm ứng. Nhưng trận pháp này cũng tại dưới con mắt của hắn, từ một cái sắp mất hiệu quả trận pháp bảo vệ, biến thành một cái uy lực mạnh mẽ sát trận. Là phép che mắt. Đường Trạch bỗng nhiên tỉnh hồn lại, Lúc trước cái kia sắp mất hiệu quả trận pháp bảo vệ chỉ là phép che mắt. Nếu như là có người trong lúc vô tình đi ngang qua mảnh núi rừng này, vậy chỉ cần bọn hắn có thể trong vòng một ngày rời khỏi, liền sẽ không nhận sát trận ảnh hưởng. Nhưng nếu mà bọn hắn tại đây dừng lại quá lâu, đại trận này liền sẽ lộ ra vốn là khuôn mặt. Vậy phải làm thế nào? Ngọc công tử hỏi. Hắn hiện tại đứng tại chỗ, động cũng không dám nhiều động một cái. Hắn không xác định mình tiếp theo đi một bước, có thể hay không kích động trận pháp gì bên trong cơ chế, cho nên để cho mình đi đời nhà ma. Đường Trạch đưa tay tại trước mắt phát một hồi, khởi động hệ thống trận pháp phụ trợ chức năng. Trước mắt từng cây đại thụ nhất thời trở nên có chút trong suốt, đủ loại màu sắc khác nhau, linh khí lượn lờ tại đại thụ trên thân. Đường Trạch chỉ là sơ lược nhìn lướt qua, đã cảm thấy nhức đầu. Cái này từ rừng rậm tạo thành sát trận, ít nhất là mấy trăm trận pháp nhỏ tổ hợp mà thành. So với trước kia triệu dận tại linh tuyển chỗ đó bày ra ngũ giai trận pháp còn khó hơn phá giải gấp mấy lần. Đây ít nhất là cái lục giai trận pháp. Tuy nói có hệ thống giúp đỡ, lục giai trận pháp cũng không phải là không thể phá giải, nhưng thật sự là quá chậm. Vạn nhất phá giải trong quá trình Đường Trạch có cái gì phân tâm địa phương, liền sẽ sao động toàn bộ trận pháp bất quá cho dù không phá trận, có hệ thống đối với trận pháp phân tích, đường trạch ngược lại cũng có thể phân biệt ra được nơi đó có nguy hiểm, chỗ nào không có có nguy hiểm. Nhìn đến đây rắc rối phức tạp trận pháp, đường trạch tỉ mỉ phân tích xuất hiện ở trước mắt mỗi một cái đường an toàn. Cuối cùng, nhìn về phía mình phía chính bắc. Đi thông phía chính bắc, có một đầu tuyệt đối an toàn con đường, có thể con đường này hai bên chính là nguy cơ tứ phía, đi nhầm một bước, cho dù là nguyên anh, cựu trọng cường giả đều có thể sẽ chôn thây ở đây. So sánh chỗ khác càng phải nguy hiểm gấp mấy lần. Đây cũng không khỏi để cho đường trạch hoài nghi, cái hướng kia, đến cùng có những thứ gì? Suy nghĩ Đường trạch liền mở miệng nói, "Cùng ta qua đây." Hắn tất bước hướng phía cái hướng kia đi tới, Ngọc công tử ngần ra, cuối cùng vẫn là bận rộn đi theo. Đi theo đường trạch sau lưng, Ngọc công tử rất là nghi ngờ nhìn đến trước người nam nhân. Hắn đến cùng làm cái gì? Cũng không có gặp hắn tối diễn, không thấy hắn dạy trận, làm sao hắn liền dám tự tin như vậy hướng phía sang bên này? Kinh khủng như vậy sát trận, hắn thật sẽ không sợ đi nhầm một bước, kích động cái gì tử vong cảm thấy sao? Ngọc công tử chưa từng thấy lớn gan như vậy người, cũng chưa từng thấy tự tin như vậy người. Đi theo đường trạch sau lưng, Ngọc công tử trong tâm bỗng nhiên khẽ động. Nếu như là hắn có phải hay không là có thể cứu vớt gia tộc. Không, không thể nào. Nói cho cùng, hắn còn chỉ có Nguyên Anh tam trọng. Tuy rằng tại đây phàm trần giới bên trong, Nguyên Anh tam trọng đã là thực lực không tệ, nhưng đặt ở trung thiên vực, lại còn quá yếu. Ngọc công tử than nhẹ một tiếng, buông xuống tạp niệm trong lòng, tiếp tục cùng đến đường chạy đi tới. Đi tiếp cận nửa giờ, đường trạch dừng bước. Lúc này, hắn và Ngọc công tử trước mặt, là một phiến bằng phẳng đất trống. Trên đất trống, có một tấm đĩa đá. Ngày hôm qua chúng ta đã tới tại đây, nhưng nơi này lại không thiếu thứ gì. Ngọc công tử lẩm bẩm nói hẳn đúng là ngày hôm qua phép che mắt đồng dạng che lại rồi trôi ngồi này thật địa đường trạch nhìn chung quanh một chút chỗ ngồi này thật địa chính là lang mộ lối vào rồi hệ thống biểu thị bia đá bốn bề khoảng đều là an toàn cho nên đường trạch liền yên tâm lấy can đảm đi tới rồi trước tấm bia đá tấm bia đá này không hề có một chữ chất liệu tựa hồ cũng không phải là đá bình thường tổng cho người một loại thần bí vừa dày vừa nặng cảm giác đưa tay để ở trên tấm bia đá đường trạch cảm ứng một hồi phát hiện thạch bia bên trong khắc rõ rất nhiều hắn xem không hiểu kỳ quái đường vân. có điểm giống là linh khí bên trên minh khắc minh văn nhưng thật giống như lại có chỗ khác nhau Ngọc công tử tiến đến cũng cảm thụ một hồi, sau đó nhẹ nói nói, là cổ minh văn. Cổ minh văn, Đường Trạch vẫn là lần đầu tiên nghe được cái từ này. Ngọc công tử gật đầu một cái, Minh văn ngươi hẳn biết, là một loại đặc thù văn tự. Đem minh văn khắc họa tại linh khí hoặc là trong trận pháp, liền có thể vì linh khí cùng trận pháp gia trì đặc thù lực lượng. Bây giờ đám luyện khí sư hướng linh khí trên có khắc vẽ minh văn, phần lớn được xưng là tân minh văn. Loại này tân minh văn là mấy ngàn năm trước xuất hiện, tương đối đơn giản minh văn. Trong bọn họ ẩn chứa lực lượng không nhiều, nhưng dễ dàng khống chế cùng khắc họa. Mà tại tân minh văn lúc trước tồn tại cổ minh văn, giữa bầu trời minh văn và tiên giới minh văn cổ minh văn là đại lục sớm nhất xuất hiện minh văn ẩn chứa lực lượng so sánh tân minh văn mạnh hơn nhưng mà càng khó hơn khắc họa giữa bầu trời minh văn nghe nói là phía trên cái kia trung thiên vực bên trong nơi truyền lưu minh văn so sánh cổ minh văn muốn mạnh mẽ về phần tiên giới minh văn chính là tiên giới mới có áp đảo giữa bầu trời minh văn tồn tại nghe nói tiên giới minh văn tổng cộng cũng chỉ có 9 đạo mỗi một đạo đều có lực lượng hủy thiên diệt địa lần này liên quan tới minh văn kiến thức quả thực là để cho đường trạch tăng hiểu biết bất quá giống nhau cũng để cho đường trạch hơi nghi hoặc một chút phía trên thế giới không phải là tiên giới sao? Như lời ngươi nói trung thiên vực lại là cái gì? Tại đường trạch, thậm chí là tại Triệu Dận Đại Đế kia một đời tu luyện giả trong nhận thức biết, nguyên anh sau đó, chính là xuất khiếu kỳ, động huyền kỳ, trảm mượn kỳ, cuối cùng hóa thần kỳ. Hóa thần sau đó, liền có thể xé trời phi thăng, đập vào tiên giới. Năm đó Triệu Dận Đại Đế, cũng là tổn thất tại hóa thần kỳ, không có có thể phi thăng thành công. Có thể nghe ngọc ý của công tử, tựa hồ đang đại lục cùng tiên giới khoảng, còn có một tầng thế giới tồn tại. Ngọc công tử tựa hồ là suy nghĩ một chút, cuối cùng mới nghiêm giọng hướng về phía Đường Trạch nói, không sai, trên thực tế, cái thế giới này đại thể có thể chia làm ba bộ phận. Chúng ta hiện tại nhà thế giới tên là Phạm Trần Giới, Phạm Trần Giới bên trên thế giới không phải là tiên giới, mà là tên là Trung Thiên vực thế giới. Giữa bầu trời giới đi lên nữa mới là tiên giới. Như vậy ngôn luận, Đường Trạch Đồng Dạng cũng là lần đầu tiên nghe được. Bất kể là sách sử cũng tốt, vẫn là truyền thuyết cũng được, đều chưa từng có nhắc tới cái gọi là Trung Thiên vực tồn tại. Hắn nhìn về phía Ngọc công tử, nếu mà ngươi mới vừa nói những cái kia không phải ngươi biên, kia ta rất ngạc nhiên, ngươi là làm sao biết. Ngọc công tử mặt lộ nụ cười, chúng ta Nguyệt Minh lâu từ trước đến giờ có thể thu được người khác không biết tình báo. Vậy lần trước ta hỏi ngươi về Tây Bộ châu truyện sự kiện kia ta xác thực không biết. Ngọc công tử con ngươi trong suốt lộ ra chân thành chi sắc. Đường Trạch nhìn thẳng vào mắt hắn chỉ chốc lát, lúc này mới lui về phía sau một bước, nói ra: nếu ngươi biết rõ những thứ này là cổ minh văn, vậy ngươi có thể đem cái bia đá này tháo gỡ sao? Ta chỉ có thể thử một lần. Ngọc công tử vừa nói đi lên trước, đưa ra bàn tay trắng đoan đẻ ở trên tấm bia đá. trong miệng hắn chậm rãi đọc lên Đường Trạch nơi nghe không hiểu phức tạp cổ ngữ, mỗi đọc ra một câu, trên tấm bia đá liền sẽ sáng lên một vệt ánh sáng văn. hướng theo quang văn không ngừng ngập một cổ linh lực cũng là hướng phía xung quanh bao phủ mở ra linh lực tạo thành kình khí hướng về ngọc công tử, tuy rằng không có đối với ngọc công tử tạo thành tổn thương gì, lại đem hắn buộc tóc khăn vải trực tiếp thổi bay rồi. Không có vải trói buộc, ngọc công tử tóc đen tùy ý phiêu động, tóc dài tung bay khoảng, đường trạch càng phát giác, người này nhất định chính là cái sống cởi nữ tử. Giống vậy nam nhân, như thế nào lại sinh bộ dáng này? Khuynh thành lại yêu nghiệt, hết lần này tới lần khác khí chất lại là như thế thanh đạm phát tục, trong veo như đoá hoa sen. Một lát sau, khi ngọc công tử đọc xong một câu cuối cùng cầu ngữ, trên tấm bia đá quang mang nhất thời tăng tới cực hạn. Tiếp theo thạch bia phía sau liền xuất hiện một đạo màu xanh nhạt hư ảnh, xuyên thấu qua hư ảnh. Đường Trạch có thể xem đến phần sau là một bộ cùng xung quanh rừng rậm tuyệt nhiên cảnh tượng bất động. Hiện nhiên đây chính là bí cảnh cửa vào. Đường Trạch đang theo dõi cái bóng mờ kia, chợt nghe bên người truyền đến một tiếng vang nhỏ. Hắn quay đầu nhìn đến, liền gặp được Ngọc Công Tử sắc mặt trắng bệch ngã trên đất. Mặc dù không có hôn mê, nhưng mùa hôi chán đã phô bày suy yếu của hắn. Đường Trạch từ trong thương thành đổi viên đan dược cho hắn ăn nuốt vào, sau đó đem hắn nâng đỡ lên. Dùng đan dược sau đó Ngọc Công Tử chậm rãi khôi phục một ít. Hắn cười khổ nhìn đến Đường Trạch nói: Ta nghĩ đến ngươi sẽ trực tiếp giết ta. Dù sao ta đã giúp ngươi mở ra bí cảnh cửa vào. Ngươi nói cho không ít chuyện thú vị, còn giúp rồi ta một chuyện. Đường Trạch nói nói, ta còn chưa tới lấy toán báo ân loại kia tính cách, tạm thời ta còn sẽ không giết ngươi. À, chỉ sợ ngươi là lo lắng trong lăng mộ còn có cái gì của Minh Văn, muốn lợi dụng ta đi. Ngọc Công Tử mắt lộ ra vẻ dào hoạt. Đường Trạch lại không có phản bác, hắn cũng đích xác có tầng này ý tứ. Hồi lâu, Ngọc Công Tử điều tức không sai biệt lắm, hắn chậm rãi đứng dậy, lại tìm cái vải hệ trùn đầu phát. Đường Trạch theo bản năng nói ra, ngươi tản ra tóc thật mắt. Ngọc Công Tử ngẩng ra, sau đó nhũ mày hỏi, ngươi thích nhìn nam nhân? Đường Trạch cũng không biết tự mình vừa mới sao lại tới đây một câu như vậy, ho nhẹ một tiếng sau đó nghiêng đầu, hắn không có chú ý tới là Ngọc Công Tử cũng như đầu, tựa hồ là thở dài một cái. Hai người đều trầm mặt một hồi, sau đó Đường Trạch mới mở miệng nói, vào trước bí cảnh bên trong xem một chút, xem tại đây rốt cuộc là có phải hay không yến mặc đại đế lăng mộ. Sau đó tiếp theo ta sẽ trước tiên ly khai một hồi. Ngọc Công Tử rất là sáng tỏ nhìn đến Đường Trạch, là phải cho ngươi kia hai cái cô bạn gái nhỏ báo tin bình an. Đường Trạch từ chối cho ý kiến, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng đi? Ta có lựa chọn sao? Không có. Ngọc công tử cười khổ một tiếng, sau đó liền đi theo đường trạch trước vào bên trong bí cảnh. Vốn là đường trạch là tính toán vào trước bí cảnh tìm một chút, xác định một hồi bí cảnh bên trong là cái gì sau đó mới đi tìm Lâm Thanh. Vạn nhất bí cảnh phía sau không phải cái gì yến mực lăng mộ, chính là cái cùng phụ Vân tông tiểu bên trong bí cảnh hoang trạch xương mù mở dạng, không có gì cả còn nguy cơ tứ phía khu vực, kia hắn cũng không cần thiết mang theo Ngọc công tử như vậy một nhân vật nguy hiểm chạy tới chạy lui chừng mấy chuyến. Chỉ là, để cho đường trạch cùng Ngọc công tử đều không nở tới phải. Khi hai người bọn họ vào bí cảnh sau đó, phía sau bọn họ bí cảnh cửa vào, liền trong nháy mắt biến mất sâu bên trong một phiến u ám trong thạch thất, ngọc công tử nhìn đến sau lưng hoàn chỉnh tường đá, không khỏi cười nhẹ nói, xem ra ngươi là không trở về được. đường trạch bất đắc dĩ thở ra một hơi, thật là người định không bằng trời định, cũng không biết lần này lại được tại đây bí cảnh ngây ngô thêm mấy ngày, lâm thanh cùng tần anh đây hai nha đầu, cũng không biết nên gấp thành cái dạng gì. chương 68, tháng Mộ việt. chương 68, tháng Mộ việt. chỉ dựa vào suy nghĩ lâm thanh cùng tần anh, đường trạch cũng không có ly khai phiến này thần bí bí cảnh. bình tĩnh lại, đường trạch hít sâu một cái nói, đi cho đi, nếu vừa mới hư ảnh chỉ là cửa vào. Như vậy tại đây bên trong bí cảnh khẳng định còn có một đạo xuất khẩu. Ừm. Ngọc công tử gật đầu một cái, đang điều gọi ra ngọn lửa chiếu rọi xuống, hai người sánh vai tra xét lên bọn hắn hiện tại chỗ ở đây gian thạch thất. Bọn hắn chỗ ở đây gian thạch thất cũng không tính quá lớn, ước chừng 2 30 bình khoảng. Trong thạch thất khô hênh mà tối tăm, ngoại trừ đường trạch triệu hồi ra hỏa diễm ra, sẽ lại không có một chút nguồn sáng. Thông qua hỏa diễm, đường trạch cùng Ngọc công tử có thể nhìn thấy, ở thạch thất đang chính giữa để một tấm khá là đơn sơ quan tài đá. Trừ chỗ đó ra, trong thạch thất góc còn chất đống một ít cái bình bình, liền không có vật gì khác nữa rồi. Hiển nhiên tại đây khẳng định không phải yến mặc đại đế chủ mộ thất đường trạch cùng ngọc công tử tiến tới kia một tấm quan tài bên cạnh nhìn thoáng qua quan tài đã bị vén lên một cái khe hở xuyên thấu qua khe hở đi vào trong nhìn không có vật gì tại đây tại sao phải bày ra nhất khẩu không quan tài hai người cũng không biết lại nhìn một chút những cái kia cái bình bình cơ bản cũng đều là trống không chỉ có số ít trang rồi nhiều chút vàng bạc đường trạch cùng ngọc công tử đều là nguyên anh cung giả loại này thế tục đồ vật tự nhiên không phải hai người mục tiêu của chuyến này hơn nữa đường trạch vẫn là triệu quốc nhà giàu nhất nhi tử nhìn một vòng phát hiện trong thạch thất thật giống như không có gì đặc biệt đáng giá chú ý đồ vật sau đó hai người đồng loạt quay đầu nhìn về phía đối diện đến quan tài đá một cánh cửa đá hai mắt nhìn nhau một cái Đường Trạch cùng Ngọc Công Tử ai đều không nói gì nhưng lại đều ngầm hiểu lẫn nhau hướng đi rồi cánh cửa đá kia Đường Trạch đưa tay đẩy về phía cửa đá mà Ngọc Công Tử tất đứng ở bên cạnh hắn trong tay kia cây quả xếp bỗng nhiên một phen hóa thành một cái tinh xảo đòn kiếm hướng theo Đường Trạch đẩy cửa động tác Ngọc Công Tử cũng cảnh giác nhìn đến cửa đá kia nứt ra khe hở thang đến cửa đá triệt để mở ra Ngọc Công Tử mới thở phào nhẹ nhõm hai người tuy rằng đều là nguyên anh cường giả thân thức cường đại Nhưng mà đều kiến thức qua có thể tránh thoát thần thức mình dò xét đồ vật, cho nên đều tương đương cẩn thận. Xác định sau cửa không có gì cơ quan cạm ấy, đường trạch cất bước đi ra thạch thất. Đứng ở thạch thất trước cửa, khoảng hai người nhìn chung quanh, thấy là một đường thật dài thạch hành lang. Thạch hành lang bên trong đồng dạng không có bất kỳ nguồn sáng, chỉ có đường trạch triệu hồi ra hỏa diễm. Cho nên cho dù đường trạch cùng Ngọc công tử đều có thể hơi hơi ban đêm thấy vật, cũng không cách nào đem xa xa cảnh tượng nhìn đặc biệt rõ ràng. Nhưng có thể khẳng định là, thạch thất tả hữu hai bên thạch hành lang đều rất dài rất dài. Không nói được đến cùng bên kia, mới thông hướng con đường chính xác. Đường trạch suy nghĩ một chút, sau đó dùng linh lực ở thạch thất bên phải khắc lên một đạo vết chảy, đi trước nhìn bên này nhìn, vừa nói, hắn liền dẫn ngọc công tử hướng phía bên phải đi tới, ngọc công tử vừa đi, một bên kiểm tra cẩn thận đến thạch hành lang hai bên vách tường, đi đi, ngọc công tử đung nhiên dừng lại, làm sao? Đường Trạch phát hiện sự khác thường của hắn, cũng dừng bước, liền thấy ngọc công tử đứng tại phía sau hắn, đang theo dõi một khối vách đá tỉ mỉ kiểm tra, Đường Trạch đem hỏa diễm dẫn đạo đến khối thạch bích kia bên trên, nhìn kỹ một chút, cũng là khẽ nhíu mày, màu xám đen trên vách đá, dùng không làm sao rõ ràng màu sắc, khắc họa đến một tấm dữ tận mặt quỷ nếu mà không tỉ mỉ kiểm tra, phòng chứng rất khó phát hiện đây cái mặt quỷ tồn tại. Mặt quỷ thần sắc quái dị, mặt xanh lên vàng, trận mắt trợn tròn, che lấp cả với đá, cho người một loại khá cường đại uy áp cảm giác. Ngọc công tử xoa xoa hai mắt của mình, nhẹ nói nói, vừa mới đi ngang qua tại đây thì ta phản phất cảm thấy đây cái mặt quỷ giật mình, nhưng ta không biết có phải là ảo giác hay không. Hắn sở dĩ dừng bước lại tỉ mỉ kiểm tra mặt vách tường này, cũng là bởi vì hắn mơ hồ nhìn được trên vách tường có gì động mới phát hiện trên vách đá vẽ một cái mặt quỷ. Theo lý mà nói, lấy thực lực của hắn bây giờ, cũng sẽ không nhìn lại sai cái gì nhưng bây giờ quan sát tỉ mỉ đây cái mặt quỷ mỹ họa tuy rằng lớn lên quỷ dị thấm người rồi một ít, nhưng thật giống như cũng không có cái gì chỗ dị thường. Đường trạch không chế hỏa diễm chiếu sáng bên cạnh mấy tờ vách đá, lại phát hiện bên cạnh trên vách tường cũng không có khắc họa đến mặt quỷ, chỉ có một khối này trên có mặt quỷ xuất hiện. vì sao? lại không nói chỗ ngồi này mộ chủ nhân rốt cuộc là ai, có thể xây dựng ra như thế dài ngoài dự tính vô cùng mộ đạo, kia đều khẳng định không phải người bình thường. nếu mà mộ chủ nhân yêu thích loại này quỷ dị mặt quỷ, kia hắn hẳn hoàn toàn có năng lực tại chỗ có trên vách đá đều khắc họa trên nếu mà hắn không thích, cần gì phải đơn độc tại một cái trên vách đá lưu lại loại này đồ án đâu? Ngay tại đường Trạch cùng ngọc công tử đều nhìn đến chương thạch này vách tường suy tư thời khắc. Trên vách đá, thấm kia giữ tận mặt quỷ ánh mắt đông nhân động. Một màn này để cho đường Trạch cùng ngọc công tử tất cả giật mình, bọn hắn không có nhận thấy được bất luận cái gì linh lực dao động, trong thần thức cũng không có bất kỳ gì thường. Nhưng đây mặt quỷ kia rõ ràng là khắc vẽ lên ánh mắt, cứ như vậy tại bọn hắn trước mắt động. cặp tia yêu dị quỷ nhãn cứ như vậy nhìn về phía hai người, chữ câu câu, dường như muốn đem hai người cứng rắn nhìn chầm chầm mà chết. Đường Trạch không chút do dự, lập tức lấy ra Hoàng Lầm Thương, mà sau một khắc, khối thạch bích kia liền bỗng nhiên phát ra một tiếng tiếng vang kỳ quái. Tiếp theo, cả vách đá hướng phía đường Trạch cùng Ngọc công tử hai người vỗ tới. Nếu như phổ thông vách đá nện xuống đến, lấy hai người tu vi bây giờ, muốn tránh thoát quả thực dễ như chờ bàn tay. Nhưng khối này khắc họa đến mặt quỷ vách đá, lại mang theo một cổ cường đại uy áp, tựa hồ hạn chế lại thực lực của hai người. Cũng may hai người nguyên anh tu vi, đều xem như thân kinh bát chiến, phản ứng cực nhanh. Căn là hướng bên cạnh vừa rút lui, tránh thoát khối thạch bích kia đập lên. Ầm. Một tiếng vang thật lớn kèm theo một hồi bụi mở vách đá hung hãn đập ở trên mặt đất, mà đợi đến khói mù tan đi, Đường Trạch lại kinh ngạc phát hiện, bên cạnh hắn vừa mới vách đá đập xuống địa phương, cư nhiên dựng lên một đạo tường đá. Ngọc Công Tử, Đường Trạch thật thấp kêu một tiếng. Ta Tà tại tường đá bên kia truyền đến Ngọc Công Tử âm thanh, vừa mới cùng hắn hướng phía ngược lại phương hướng né tránh Ngọc Công Tử, bị tường đá chắn tại bên kia. Đường Trạch trong tay Hoàng Long Thương nhắc tới, đoạn hồn trực tiếp vung ra, chém về phía mặt này tường đá. Nhưng bị dị chính là, linh lực của hắn vừa mới tiếp xúc được tường đá, tựa như cùng đã đá chìm đắm biển một loại, bị toàn bộ hấp thu. kia tường đá bên kia, Ngọc Công Tử cũng nói đá này lá chắn thật giống như có thể hấp thu linh lực, trong đó hẳn đúng là có cấm chế gì, làm sao bây giờ? Xách. Đường trạch khe như mày, không nghĩ đến cái này, nhìn như bình tĩnh mộ đạo bên trong, cư nhiên còn cất dấu như vậy cơ quan, chỉ có thể trước tiên chia nhau hành động, một người một bên. Kỳ thực đường trạch là không muốn để cho ngọc công tử mình đi, hắn nga không lo lắng ngọc công tử an toàn. Vừa đến, lúc trước hắn đối với ngọc công tử có sát tâm, hắn sợ ngọc công tử tìm ra xuất khẩu sau đó sẽ cứ vậy rời đi, để cho một mình hắn bao vây đây mộ đạo bên trong. Thứ hai, ngọc công tử hiểu hắn nơi không biết cổ minh văn. Trước trên tấm bia đá xuất hiện qua cổ Minh Văn, khó bảo toàn đây trong huyệt mộ sẽ không có. Đường Trạch vừa mới sợ dĩ không có giết Ngọc Công Tử một cái nguyên nhân, liền là nghĩ đến lại dựa vào Ngọc Công Tử kiến thức phá giải trong mộ thất khả năng tồn tại của Minh Văn. Bây giờ nhìn lại, là không trông cậy nổi. Bất quá cũng hết cách rồi, hai người chỉ có thể mỗi người một ngã, một người một bên, dọc theo riêng mình mộ đạo tiếp tục thăm dò lên. Đường Trạch bên này một đường đi về phía trước, thỉnh thoảng chú ý xung quanh vết đá, nhớ nhìn một chút có còn hay không tương tự mặt quỷ minh họa Nhưng một đường đi hơn nửa canh giờ, hắn cũng không thấy tương tự minh họa cái này khiến Đường Trạch biểu tình hơi trầm xuống khác thường con đường đi tới này hơn nửa canh giờ tu chỉnh dọc theo đường đi cảnh tượng trên căn bản đều không có thay đổi gì hắn cũng không có phát hiện có cái gì cửa đá hoặc là thạch thất cửa vào tồn tại đây chính là đơn thuần một đầu dài mộ đạo có thể rốt cuộc là người nào mới có thể rảnh rỗi không gì tu dài như vậy lại vô dụng như vậy một đầu mộ đạo đâu chẳng lẽ mình là bước chân vào quỷ đà tường bên trong vẫn là gặp phải trận pháp gì có thể cho dù là lợi dụng hệ thống đường trạch cũng không có phát hiện mình xung quanh có trận pháp gì tồn tại tiêu đây rốt cuộc là chuyện gì đang suy nghĩ đường trạch thần thức đống nhiên nhận thấy được xung quanh có chút gì động. Hắn quay đầu nhìn về phía cái hướng kia, liền nhìn đến nơi nào trên vách tường có một đạo nhân ảnh, là hắn bóng người của mình. Có thể đạo nhân ảnh này xuất hiện, lại khiến cho Đường Trạch đống nhiên kinh sợ. Không đúng, hắn triệu hắn hỏa diễm tại trước người hắn, bóng dáng của hắn làm sao có thể xuất hiện ở cái hướng kia? Tại Đường Trạch ý thức được có vấn đề trong nấy mắt, trong vách tường đạo này giống như hắn, đều nắm chặt trường thương cái bóng đống nhiên vọt ra, nó giống như là một đoàn màu đen khói mù, trong tay nắm chặt đồng dạng hư huyễn như Yên Đại Thương. Lúc này kia Đại Thương chính là thẳng tắp đâm một cái, hướng phía Đường Trạch liền đâm qua đây. Đường Trạch lập tức huy động Hoàng Long Thương, Linh lực dưới sự vận chuyển, Hoàng Long Thương ánh sáng phát ra rực rỡ, cũng là đâm một cái, cùng kia khói đen trưởng thường trong tay đối với đụng vào nhau. Ầm. Tiếp theo, liền thấy đạo này khói mù giống như bị gió thổi tán, cứ thế biến mất vô hình rồi. Đường Trạch cao mày, vừa mới hắn chỉ cùng kia khói đen giao thủ một hồi, nhưng hắn có thể nhận thấy được, xương khói kia bản thân tựa hồ cũng không có sức chiến đấu gì. Kia rốt cuộc là thứ gì? Đường Trạch trong suy tư, chính là không có chú ý tới. Lúc này hắn ngoi hướng phía trước một bước đi ra, phía sau hắn lưu lại cái bóng, liền sẽ ảm đạm một phân. Có đen một chút màu vật chất từ đường trạch cái bóng trên bay ra, chậm rãi tập hợp. Cuối cùng, tại đường trạch không thấy được góc, nương tụ ra một đoàn cảng ngưng thực khói đen. Trên mặt của nó, lộ ra đỏ hồng con người. Nhìn đến đường trạch phương hướng, há miệng. Không có chút nào chú ý tới sau Lương Dị thường đường trạch tiếp tục đi về phía trước đấy. Lại là gần nửa canh giờ trôi qua, rốt cuộc, đường trạch trước mặt không còn là nhất thành bất biến thành hành lang. Thay vào đó, là một cánh tại ánh lửa bên dưới long lánh kim quang cửa lớn màu vàng nóng. Cùng xung quanh kia thoạt nhìn nhất thành bất biến màu xám tường đá, hoàn toàn không sướng. Đường trạch do dự một chút, cuối cùng vẫn là đưa tay đẩy ra kia cánh cửa kèm theo cửa chậm rãi mở ra, đường trạch dẫn động hỏa diễm, chiếu sáng trong môn. trong môn là đầy đất vàng bạc châu náo, linh thạch linh dược, cơ hồ muốn chất động lại thành một toàn núi nhỏ. nhưng những này lại không có để cho đường trạch ánh mắt hơi dừng lại. đường trạch ánh mắt nhìn trầm trầm đến những cái tài bảo kia xếp thành trên núi nhỏ, đứng thẳng một cây cỏ gỗ, ánh mắt đờ đẫn. trên mặt cỏ gỗ, ngọc công tử bị gắt gao chói ở phía trên, trên ngực cắm vào một thanh khổng lồ kiếm lớn màu vàng nóng. hắn còn sống. ngọc công tử thần sắc trên mặt thống khổ, hắn nhìn đến đường trạch, tựa hồ muốn mở miệng nói gì, nhưng sau một khắc, trên bầu trời lại là rơi xuống một thanh trưởng kiếm trực tiếp từ trên xuống dưới, xuyên qua ngọc công tử đỉnh đầu. chương 69 đánh tan huy tượng. chương 69 đánh tan huyết tượng. đây là. lúc này, ngọc công tử đứng tại một cánh cửa lớn màu vàng nóng trước, đôi mi thanh tú hơi nhíu. cánh cửa này cùng vách tường trung quanh màu sắc cũng tốt, chế thức cũng được, đều hoàn toàn không đáp. một cái có năng lực đào ra dài như vậy mộ đạo người, hội thẩm sinh đẹp kém như vậy, ngọc công tử không cảm thấy. hắn dùng thần thức dò xét một hồi trong môn, xác định hẳn đúng là không có nguy hiểm gì sau đó, mới đưa tay đẩy cửa ra. trong môn, khắp nơi vàng bạc tài bảo cũng không thiếu chân quý linh thạch linh dược linh khí bảo giáp, ngọc công tử chính là ngẩng đầu nhìn về phía căn phòng chính giữa. chỗ đó, đường trạch đang gắng sức chống cự một thanh kim sắc cự kiếm áp chế. Còn không đợi ngọc công tử xuất thủ trợ giúp, thanh kia cự kiếm liền trực tiếp làm vỡ nát đường trạch trong tay hoàng long hương, đem đường trạch nhất đau lún đoạn Máu tươi thuận theo vàng bạc tài bảo rơi xuống, ngọc công tử nửa ngẩn. Chậm, hắn tự tay đè ở chán của mình. Chỉ chốc lát sau, hắn cất bước bước vào trong phòng này. Thanh kia kiếm lớn màu vàng nóng kiếm chuyển hướng, bay thẳng đến ngọc công tử bộ tới. Ngọc công tử chính là trốn cũng không có trốn, mặc cho thanh kiếm này hướng phía mình cũng đến. Bên kia giống nhau căn phòng, đường trạch cũng là một cước đạp vào. trong bầu trời, vô số màu vàng tiểu kiếm hướng phía hắn bay vụt mà tới. đường trạch cũng là không có chút nào ngăn cản ý tứ. ba ba ba ba ba, màu vàng tiểu kiếm giống như mưa kiếm một loại xuyên qua đường trạch thân thể, nhưng không có để lại cho hắn nửa điểm vết thương. căn phòng chính giữa, kia bị trói ở trên cột gỗ ngọc công tử đống nhiên giật mình. trên người của hắn trường kiếm và cự kiếm đồng thời biến mất, buộc hắn sợi dây cũng đều tự mình tháo gỡ. ngọc công tử không bị thương chút nào rơi xuống đất, hướng về phía đường trạch hỏi, ngươi vì sao không tránh? đều là giả, ta tại sao phải trốn? đường trạch cười một tiếng. Bên kia, Ngọc công tử cũng là mặc cho cự kiếm bổ về phía mình, cự kiếm cũng không có đối với nàng tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhìn đến trở về hình dáng ban đầu đường trạch, Ngọc công tử khẽ mỉm cười, không nghĩ đến ta ngay từ đầu liền rơi vào trong ảo giác. Đường trạch trong ánh mắt của lộ ra thân sắc quỷ dị, liền tính ngươi phát hiện thì đã có sao? Ngươi có thể từ ta huyễn tượng bên trong rời khỏi sao? Còn nữa, ngươi cho rằng huyễn tượng liền không đả thương được ngươi sao? Đường trạch trong mắt hồng quang chợt lóe, sau đó trong tay hắn liền nhiều hơn một cái xương mủ màu đen ngưng tụ ra trường thương, hướng phía Ngọc công tử đến tận đây mà tới. Keng! Đường Trạch bên kia đối diện Ngọc Công Tử cũng là lấy ra một cái từ xương mù màu đen ngưng tụ đòn kiếm. Đường Trạch trường thương khẽ múa chặn lại công kích của đối phương. Tuy rằng hắn hiện tại còn thân ở huyễn tượng bên trong, nhưng tụi hồ địch nhân có tại huyễn tượng bên trong đối với người tạo thành tổn thương năng lực. Đường Trạch nhớ lại lúc trước cùng hắn động thủ trôi qua đoàn kia khói đen. Khó trách lúc trước cảm thấy đoàn kia khói đen không có sức chiến đấu gì, bởi vì lúc ấy huyễn tượng vẫn chưa có hoàn toàn thành hình. Khoe miệng kêu một cái, Đường Trạch trường thương trong tay khẽ múa, liền bản thể đều không phải là đối thủ của ta, chỉ là một đạo huyễn tượng, lại không đáng nói đến. Tuyệt Hồn Thương Pháp, thứ hai, đoạn hồn. Đen đỏ thương mang, hướng phía Ngọc công tử thôn vẻ mà đi. Kia Ngọc công tử vội vã né tránh, nhưng đúng như dự đoán, đây đạo Ngọc công tử huyễn tượng hoàn toàn phục chế Ngọc công tử thực lực. Kia nào ảnh thực lực cùng Ngọc công tử một dạng, chỉ có nguyên anh nhất trọng. Hôm nay nguyên anh tâm trọng định phong đường trạch, nhớ muốn đối phó nguyên anh nhất trọng địch nhân, quả thực là dễ như trở bàn tay. Tại Ngọc công tử miễn cưỡng tránh qua đường trạch đây đoạn hồn nhất trảm đồng thời, đường trạch đã xuất hiện ở Ngọc công tử sau lưng. Trong tay hoàng long thương trực tiếp đâm một cái, đâm xuyên qua Ngọc công tử trái tim. Ngọc công tử phun ra nhất khẩu hắc vụ, phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm thiết. Quá ổn. Đường trạch quát khẽ một tiếng, trong lòng bàn tay lôi điện ngưng tụ, ở trong lôi tiếp tìm hiểu thuần túy lôi đỉnh, mang theo cuồng bạo điện hồ, trực tiếp đánh về phía mũi thương lên ngọc công tử. Tiêu Ngọc Công Tử bị lôi điện bắn trúng, thân thể run nhẹ, bạo phát ra một tiếng càng tiếng rít chói tai. Sau đó, bạo tán thành mãn thiên hắc vụ, tiêu tán không thấy. Đường Trạch thu hồi trường thương, trí cương trí dương lôi điện, đối với với thế gian bất luận cái gì tai họa, đều có không thể địch nổi lực sát thương. kèm theo giả ngọc công tử biến mất, xung quanh hắn những cái tài bảo kia và cả phòng đều bắt đầu sụp đổ. Cuối cùng xuất hiện ở đường Trạch trước mắt, không còn là thả đầy tài bảo, vàng xanh lộng lẫy căn phòng mà là một bên khắc họa đến mặt quỷ tường đá. Đá này là chắn cũng không có sụp đổ. Đường Trạch hôm nay còn đứng ở đó tát vẽ mặt quỷ tường đá đằng trước, bên cạnh còn đứng ngọc công tử. Từ tường đá sụp đổ đến sau đó tiếp cận một canh giờ hành tẩu, lại tới vừa mới nhìn thấy gian thạch thất kia, mọi thứ kỳ thực đều là ảo giác, đều là ảo tưởng. Lúc trước kia một canh giờ thạch hành lang hành tẩu, đoán chừng là huyễn tượng vì sao chép đường Trạch cùng ngọc công tử thực lực mà thời gian chỉ hoãn. Quay đầu nhìn về phía ngọc công tử, hắn lúc này hiển nhiên còn chưa từ huyễn tượng bên trong đi ra. Hắn nhắm mắt lại, nếu không phải nhỏ dài lông mi hơi run run, hắn lúc này khi như người ngọc một dạng. Đường Trạch vi thở dài, Lão Thiên gia thật là thiên vị. Dù là Lâm Thanh tại Linh Tuần bên trong kinh dịch phát thủy, thoát thai hóa cốt, tướng mạo rốt cuộc thật giống như cũng so sánh nam nhân này kém một tí tẹo như thế. Cũng không biết gia hỏa này tu luyện là công pháp gì, còn có chú nhan công hiệu, cho tiểu sư muội cùng dây tua cũng chọn một bộ. Suy nghĩ, Đường Trạch đưa tay, đè ở Ngọc Công Tử đầu vai. So với cái này, hắn vẫn phải là trước tiên giúp Ngọc Công Tử từ trong hào giác đi ra. Dù sao, Nguyên Anh nhất trọng Ngọc Công Tử, đánh Nguyên Anh tam trọng chính hắn Tượng, đúng là không dễ a Huy Tượng bên trong, Ngọc Công Tử thở hổn hển, nhìn đến đã bị hắn gọi thành hắc vụ giả Đường Trạch ánh mắt nghiêm túc. Đây đạo hắc vụ thực lực cùng chân chính đường trạch một dạng, đều có nguyên anh tam trọng. Nguyên anh tam trọng đối với nguyên anh nhất trọng, liền tính hắc vụ không biết dùng đường trạch độc hữu tiên thuật, cũng vẫn để cho Ngọc công tử ứng phó tương đương cố hết sức. Lúc này Ngọc công tử trong tay không lại cầm thanh kia quả xếp hóa thành bản kiếm, mà làm một trái một phải, nắm hai thanh kiếm. Tay trái kiếm giống như là ngọc chất, toàn thân có màu xanh nhạt, bóng ánh trong suốt. Không tính là quá lâu, đại khái chỉ có trường kiếm bình thường 2/3 triệu dài. Tay phải chính là nắm lấy một cái mảnh khảnh trường kiếm. Thân kiếm tinh tế phong thành, nhìn qua tựa hồ không chịu nổi một kích nhưng trên cổ kia lạnh lẽo chi ý, lại khiến cho bất luận người nào không dám kinh thường. Kia Hắc vụ hướng phía Ngọc công tử kéo tới thời khắc, Ngọc công tử chính là khoảng hai thanh kiếm đồng thời vũ động, hoặc là tay phải trường kiếm giá khai Hắc vụ trường thường đoạn kiếm công kích, hoặc là ngược lại, dùng đoạn kiếm phòng ngự, trường kiếm công kích. Hai tay trái phải công thủ kết hợp, hỗ trợ lẫn nhau. Khi đường trạch xuất hiện ở Ngọc công tử trong ý thức thì, thấy chính là một màn này. Để cho hắn cũng không khỏi thán phục, đây Ngọc công tử kỹ xảo chiến đấu cao minh. Có như thế kỹ xảo, cũng khó trách hắn có thể từ nguyên anh tam trọng Hắc vụ tay bên trong kiên trì lâu như vậy rồi. Ngọc công tử cũng không có chú ý tới đường chạy đến, hắn tốn sức giá khai rồi hất vụ công kích, đang muốn chặn đánh, chợt phát hiện trước mặt hất vụ một cái biến chiêu, trường thương trong tay hẳn là biến thành một đoàn hư vô mở miệng xương ngủ, bay thẳng đến trên mặt hắn đập đến, phát giác trong sương ngủ rất ý, Ngọc công tử muốn tránh, lại dĩ nhiên là tránh không kịp. Giữa lúc Ngọc công tử cảm giác mình hôm nay mạng nhỏ khó tích trữ thời điểm, một tia chớp lại ở ẩm, ẩm mà đến, trực tiếp vỡ nát trước mặt hắn xương ngủ. Triệu hồi ra xương ngủ hất vụ phát ra một tiếng thống khổ kêu thảng thiết, tiếp theo, một cái đại thương liền từ trên trời rơi xuống, trực tiếp xuyên thấu đoàn hất vụ kia, sắp tối xương gim cái vỡ nát đường chạy quan thai chậm rãi đi tới hoàng long thương bên cạnh, đem nó rút ra, sau đó nhìn đến ngọc công tử hỏi, không có sao chứ? ngọc công tử lúc này mới dám thở dài một hơi, vừa nhìn xung quanh cảnh tượng tan vỡ, một bên áp, người chạy nữa đến một chút liền có chuyện rồi. đợi đến cảnh vật chung quanh tất cả đều tiêu tán, ngọc công tử nhìn về phía trước mặt kia cái mặt quỷ, bây giờ mặt quỷ cũng không có nhìn về phía bọn hắn, mà là duy trì ngay từ đầu đường chạy cùng ngọc công tử nhìn về phía nó lúc ánh mắt, lúc này quỷ trên mặt cũng không có loại kia cảm giác quỷ gì rồi. xem ra là có người ở đây mặt quỷ bích họa bên trên để lại cơ chế, hai người chúng ta kích phát cơ chế mới bị lôi vào huyễn tượng bên trong. Ngọc công tử nói ra, đường trạch khẽ vút cảm, bất quá đây huyễn tượng cũng đích xác ta mình, thậm chí ngay cả ta cũng không có phát hiện đầu tiên mình là khi nào bước vào ảo ảnh. Ai có thể nghĩ tới, từ nơi này khối khắc họa đến mặt quỷ tường đá sụp đổ bắt đầu, mọi thứ liền đều là ảo tưởng rồi. Hai người hơi chút điều tức, lúc này mới tiếp tục dọc theo thạch hành lang đi tới. Trên đường, hai người cũng nhiều hơn lưu ý tới rồi hai bên vách đá, không giống với huyễn tượng bên trong kia đơn điệu thạch hành lang vách tường, chân thật thạch hành lang trên vết tường, cách ngôi cái 3 năm em mở sẽ có một cái mặt quỷ bức họa. Những quỷ này mặt tướng mạo không giống nhau bất quá những ngày phía trên, đường trạch cũng không có nhận thấy được giống như tờ thứ nhất mặt quỷ một dạng cảm giác quỷ dị. xem ra loại kia hiện tượng cấm chế cũng không phải có thể tùy tiện thiết trí. như thế để cho đường trạch chút thư giản, không có hiện tượng, đường trạch cùng ngọc công tử cũng chỉ lại đi gần nửa khắc công phu, liền đi tới thạch hành lang cuối cùng. nơi cuối cùng, là một nơi thoạt nhìn bình thường không có gì lạ tường đá. vốn lấy đường trạch cùng ngọc công tử thân thức đều phát giác đá này là chắn sau đó còn có cơ quan. ngọc công tử ở một bên trên vách tường lục lọi mấy lần, sau đó đưa tay nhấn một cái, liền nhấn một khối viên đá. sau đó, liền nghe được từng tiếng trầm đục tiếng vang. Tiếp tục mặt này tường đá liền hướng phía dưới xuống bảo, lộ ra phía sau ú ám thạch thất. Đường Trạch dẫn đầu đi vào rồi trong thạch thất, Ngọc công tử theo sát phía sau. Tại ánh lửa chiếu dọi xuống, đường Trạch cùng Ngọc công tử đều thấy được trong thạch thất đồ vật. Đây gian thạch thất rất lớn, phi thường lớn. Nhưng đây trong thạch thất lại không có để qua tải, cũng không thấy có cái gì chôn theo tài bảo. Đường Trạch cùng Ngọc công tử chỉ có thấy được một phiến ruộng đất. Không sai, một phiến ruộng đất. Ở thạch thất đích chính giữa giữa, có một phiến phương phương chính chính, bị vòng ruộng đất. Trong ruộng trồng trọt rất nhiều thực vật. Mà khi Đường Trạch cùng Ngọc công tử đến gần vừa nhìn, cho dù là Đường Trạch, đều là hô hấp hơi ngưng lại. Bởi vì những thực vật này cũng không phải là chôn ở thổ nhượng bên trong. Thực vật phía dưới là từng cổ khô cốt. Những này giống như là cao lương một loại, kết màu đỏ đông thực vật, ngay tại những xương kia bên trên cắm dễ, ở phía trên lại mầm, trưởng thành, khô cốt sinh hoa. Ngọc công tử bỗng nhiên lẩm bẩm nói, "Chương 70, khô cốt sinh hoa." "Chương 70, khô cốt sinh hoa." "Khô cốt sinh hoa." Nghe thấy cái danh từ này, Đường Trạch sửng sốt một chút, lại là một cái hắn chưa từng nghe qua tử. Ngọc công tử đại khái cũng là biết rõ hắn chưa nghe nói qua, liền chủ động giải thích loại thực vật này danh tự tên là cốt sinh hoa. Loại hoa này lấy xương người làm căn cơ, lấy huyết nục vì chất dinh dưỡng, lấy âm khí vì tinh hoa. Bất kể là trồng chọn vẫn là bồi dục quá trình, đều cực kỳ tàn nhẫn. Ngọc công tử nhẹ giọng nói, cốt sinh hoa chính là một loại ngũ phẩm linh dược, nhưng bởi vì trồng chọn chi quỷ dị và công hiệu chi đơn độc, cho nên cho dù tại ngàn năm lúc trước đều có rất ít nhân chủ thực. Thậm chí loại dược liệu này đều một lần bị ngàn năm trước tu chân giả công nhận là là thuốc cấm. Bất kể là trồng chọn vẫn là sử dụng, đều sẽ tao chính phái người tu chân nổ liên quan tới loại này cốt sinh hoa chuyện đường trạch thật đúng là lần đầu nghe thấy bao gồm tại hệ thống thương thành bên trong hắn cũng không thấy có cốt sinh hoa loại dược liệu này hoặc là lấy cốt sinh hoa làm nguyên liệu luyện chế đàn dược như thế để cho hắn tò mò hỏi cho nên đây cốt sinh hoa đến cùng có ích lợi gì ngũ phẩm linh dược tại ngàn năm lúc trước tuy rằng không coi là nhất dược liệu quý giá nhưng cũng coi là tương đối dược liệu hi lũ một trong loại này phẩm chất dược liệu lại lại bởi vì phương pháp trồng chọn quỷ dị cùng công hiệu bị những người tu chân công nhận là thuốc cấm vậy nó công hiệu rốt cuộc là cái gì cốt sinh hoa đã ngàn năm không có xuất hiện qua Ta cũng là tại một ít trong điện tịch mới nhìn thấy qua, Ngọc công tử nói khí cũng không chắc chắn lắm, nghe nói, cốt sinh hoa chỉ có thể luyện chế một loại đan dược, tên là cốt linh đan. Loại này cốt linh đan cũng chỉ có một loại tác dụng, đó chính là bảo dưỡng thi thể của người chết, để cho thi thể từ đầu đến cuối sáng bóng như lúc ban đầu. Đường Trạch nhíu mày, liền đây công hiểu. Đường đường ngũ phẩm linh dược luyện chế được đan dược, cuối cùng cư nhiên chỉ là cho thi thể ăn. Hơn nữa còn chỉ có thể bảo dưỡng thi thể dùng. Cho nên nói ta cũng không chắc chắn lắm, Ngọc công tử lắc đầu một cái, bất quá có bản điện tịch trên từng ghi chép, từng có vị đại năng phi thường vui yêu mình song tu đạo lữ. Tại đạo nữ sau khi chết, hắn liền dùng loại này cốt linh đan bảo dưỡng đạo lư thi thể, mang theo đạo lư thi thể vân du thiên hạ. Quỷ dị ngược lại thật quỷ dị, nhưng thật giống như không có ích gì a." Đường Trạch nói ra. "Đường đường ngũ phẩm đan dược, điểm này dược liệu thật sự là chế giới dược." Vừa nói, hắn lại nhìn trước mặt đây một phiến cốt sinh hoa ruộng đất, vậy tại trong mộ trồng trọt nhiều như vậy cốt sinh hoa mục đích có cái gì? Ngọc công tử suy tư chốc lát, cuối cùng hơi nghi hoặc một chút lẩm bẩm nói, "Ta còn nhớ rõ có trên quyển sách ghi chép, thật giống như có người sống bởi vì tò mò, ăn lầm qua cốt sinh hoa quả thực, cuối cùng huyết nục của hắn toàn bộ tối giữa, biến thành một bộ xương khô." nhưng này bộ xương khô vẫn còn nhất linh bất diệt thậm chí một mực dựa vào hấp thu cốt sinh hoa sống tiếp thẳng đến tất cả cốt sinh hoa ăn xong hắn mới hoàn toàn chết nhưng chuyện này quá mức mơ hồ ta cũng là tại một bản giả sử trên thấy hai người hai mắt nhìn nhau một cái cuối cùng vẫn là không có tham dò đây mộ thất bên trong trồng trọt nhiều như vậy cốt sinh hoa đến cùng là vì cái gì đơn thuần là vì đẹp mắt nhưng này một đống máu đỏ thực vật cũng khó nhìn a tại căn này mộ thất bên trong lại đi vòng vo một vòng hai người ngoại trừ cốt sinh hoa ra sẽ lại không thấy bên trong có những thứ đồ khác cuối cùng hai người tìm được mộ thất bên trong một cái khác tắt cửa đã đẩy cửa đi vào ngoài cửa là có một đầu thạch hành lang hai người dọc theo thạch hành lang đi có thể thần trí của bọn hắn lại cũng không có nhận thấy được tại bọn hắn mới vừa rời đi mà thất cốt sinh hoa kia giống như mạch tuệ giống vậy quả thực đều chậm rãi nước ra rơi trên mặt đất đánh rơi những cái kia khô cốt bên trên giống như đỏ mạch tuệ giống vậy quả thực rơi vào những xương kia bên trên liền giống như bắt đầu dung hóa thành giống như huyết dịch giống vậy chất lỏng màu đỏ huyết dịch thâm nhập đến trên mặt đất mỗi một bộ khô cốt bên trong lại xuyên thấu qua khô cốt chạy vào rồi trong lòng đất dưới lòng đất một cái tay khô héo dưới đất chui lên đưa ra ngoài sáu lại một tảng đá hành lang hướng phía trước kéo dài Đường Trạch cùng Ngọc công tử đi sau nửa canh giờ, nhìn thấy một bên trên vách tường xuất hiện một cánh cửa đá, mà tại cửa đá bên phải có một đạo vết chảy. Đường Trạch sờ một cái đạo hoa ngân kia, đây là từ trước ta lưu lại, chúng ta từ bên phải ra ngoài, từ bên trái trở về, lượn một vòng. Tại sao có thể có mộ thất đơn thuần chỉ là làm thành một vòng đâu? Ngọc công tử nghi hoặc. Dọc theo con đường này, bọn hắn ngoại trừ gặp phải vết tựa ra, liền chỉ trải qua một gian trồng trọt cốt sinh hoa mộ thất. Trong lúc này cũng không có có tài. Đã như vậy, chủ mộ thất ở chỗ nào? Đường Trạch đưa tay sờ về phía rồi đối diện mặt tường, Tao mày nói ra, "Chúng ta rất có thể một mực đang mộ thất bên ngoài xoay quanh, chắc có một cái ám môn, có thể thông hướng chân chính mộ thất." Đường Trạch đang nói, hắn và Ngọc công tử đồng thời quay đầu, nhìn về phía vừa mới tới phương hướng. Chỗ đó, có thanh âm truyền đến. Không chờ hai người thấy rất rõ bên kia đến cùng đến là thứ gì, một bên kia, Đường Trạch lại nghe thấy kỳ quái tiếng động. Hắn triệu hoán ra hai đạo hỏa diễm, một trái một phải đánh kích mà đi. Kèm theo ánh lửa anh chiếu, Đường Trạch cùng Ngọc công tử liền ấy, tại bọn hắn hai bên trái phải mỗi người có một đám da thịt khô gắt, bộ dáng xấu xí, giống như thi thể giống vậy quái vật đi tới. là cương thi. ngọc công tử biểu tình khái biến, bọn hắn là từ nơi nào đi ra ngoài? chỉ sợ chính là gian tia trồng đầy cốt sinh hoa mộ thất. đường trạch hít sâu một cái, cẩn thận một chút. ta phát giác hai cổ phi thường không đúng khí tức, ít nhất đều là nguyên anh cấp bậc. từ hai bên trái phải, đường trạch đều cảm nhận được một cổ khá cường đại, nhưng lại không phải là phổ thông người tu chân khí tức. lượng đạo khí tức này để cho đường trạch đều có chút cao mày, thực lực rất có thể tại nguyên anh nhị trọng thậm chí tam trọng bên trên một nơi ngàn năm trước mộ thất bên trong cư nhiên còn có nhiều như vậy cương thi tồn tại thậm chí còn pha tạp vào hai cổ mạnh mẽ như vậy khí tức cương thi là một loại không giống với nhân yêu quỷ thú đặc thù tồn tại cương thi bắt nguồn ở thi thể biến dị từ thi thể dị biến thành không có chút nào linh trí cái xác biết đi Trong rãi loại này đê cấp cương thi thôn vệ thịt người máu người hấp thu ngày âm khí tinh hóa tiến tới biến thành nắm giữ linh trí cường đại cương thi đường trạch trước kia cũng đối phó qua mấy chỉ cương thi những thứ này thực lực không tính yếu hơn nhưng chỗ chết người nhất chính là trên người bọn họ trướng khí thi độc một khi bị những cương thi này chạm truy cập, vậy liền rất có thể sẽ bị nhiễm thi độc. Đã từng có một tiểu thôn lạc, bởi vì xuất hiện một cái cương thi, lại không người có thể ứng đối, cuối cùng toàn thôn đều lây nhiễm thi độc, biến thành một cái cương thi thôn. Đường Trạch đi ngang qua, cũng chỉ được đổ thôn. Mắt thấy hai bên trái phải túi tới rồi tiếp cận 60, 70 con cương thi, đường Trạch cùng Ngọc công tử đều là bảy ra chiến đấu tư thế. Ngọc công tử hạ thấp giọng, nhẹ giọng nói, đối phó ta bên trái, ngươi đối phó bên phải. Cẩn thận một chút. Ừm. Ngọc công tử một tiếng hằn là, sau đó hai người liền mỗi người tản ra, hướng phía hai bên cương thi xông thẳng tới. Đường Trạch trong tay, Hoàng Long Thương Thần uy giáng thế, trường thương cơ múa khoảng, chém những thế lực kia tối đa chỉ có chút cơ khoảng phổ thông cương thi tựa như chém dưa thái rau. Ngọc công tử bên kia, một dài một ngắn song kiếm trên dưới tung bay, từng đạo kiếm ảnh đệ xuống, cũng là sắc bén phi thường. Những này phổ thông cương thi thực lực tối đa cũng bất quá chút cơ bất trọng, đối với hai tên nguyên anh cường giả lại nói, giết bọn nó dễ như trở bàn tay. Nhưng Đường Trạch cùng Ngọc công tử cũng không có xem thường, bởi vì bọn hắn cảm thụ được, tại những này phổ thông cương thi bên trong, xen lẫn lượng cổ khí tức cường đại. Ầm, ầm. Cương thi ngã xuống đất âm thanh không ngừng truyền đến, Đường Trạch bên này dọn dẹp sạch một phiến phụ thông cương thi sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía rồi cuối cùng một cái còn đứng cương thi. Cái này cương thi toàn thân có một loại quỷ dị màu đen, nhìn qua còn rất có sáng bóng, giống như là người sống ra thịt, bị quét bên trên một tầng màu đen thuốc nhuộm một dạng. Tại cương thi này càng chân, cánh tay trước và sau lưng, còn sinh trưởng đến tươi tốt bộ lông. Những lông này xoắn mọ cụt tù, nhìn qua giống như là một cây cái vặn mèo dây kém. Hai mắt nó bên trong hiện lên màu đỏ thẫm hừng quang, khi Đường Trạch nhìn về phía nó thời điểm, nó cũng đang nhìn Đường Trạch. Huyết hé miệng, nó bạo phát ra một tiếng mảnh liệt tiêu gạo, tiếp theo, liền hướng đến Đường Trạch xông thẳng lại. Tuy rằng vô dụng bất luận cái gì linh lực, nhưng mà tốc độ của nó sát thực cực nhanh. Cho dù là hôm nay nắm giữ Nguyên Anh tam trọng đỉnh phong thực lực Đường Trạch, tại tốc độ của nó trước mặt cũng cảm thấy tương hình kiến trúc. Đây là chỉ bằng vào nhục thân lực lượng, đạt tới tốc độ kinh khủng. Đây không phải bình thường cương thi, đây là bạn. Mà bên kia cũng đã cùng một con khác tướng mạo tương tự cường đại cương thi giao trên tay Ngọc Công tử lớn tiếng nói. Bạn. Đường Trạch khẽ như mày, cái từ này hắn nghe nói qua. Nghe nói chỉ có những cái kia tồn tại cũng đủ dài lâu, mở ra linh trí cường đại cương thi mới có thể được gọi là bạn. Bạt lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, tại ngàn năm lúc trước Đại Lục phía trên đã từng xuất hiện từng tên một lão tướng thần bạn. Nghe nói kia tướng thần nắm giữ hóa thần kỳ thực lực, chỉ bằng vào sức mạnh của bản thân cũng đủ để lật tung một ngọn núi. Đối mặt mấy tên đồng dạng hóa thần kỳ cường giả vây công, tướng thần cũng có thể dễ như trở bàn tay hóa giải, thực lực kinh khủng, để cho lúc ấy toàn bộ Đại Lục đều hơi khiếp sợ. Kia tướng thần trí tuệ cũng là cực cao, thậm chí không kém gì một số nhân gian trí giả. Hắn lưu toan sương bá toàn bộ Đại Lục, cuối cùng trên Đại Lục chín tên đại đế dưới sự liên thủ mới thành công mới thần phong ấn. Chỉ là phong ấn, nhưng không cách nào giết chết. Bởi vì nghe nói tướng thần loại đẳng cấp này bạn đã thuộc về tự nhiên chi linh có thể nói bất tử bất diệt. Lúc đó chín tên đại đế chỉ có thể tướng thần thân thể được chia làm 9 khối, mỗi người phong ấn ở đại lục một nơi. Đây là lúc trước Đường Trạch nơi thấy qua một cái truyền thuyết. Truyền nói rốt cuộc là thật hay giả, Đường Trạch cũng không biết, nhưng có thể khẳng định là bạt, mạnh vô cùng. Tựa như cùng Đường Trạch hiện tại đang đang đối mặt một cái này. Mắt nhìn trước mắt bạt một quyền hướng phía mình bật tới, Đường Trạch lập tức hình thường, dùng thương cái chặt lại bạt đây một quyền kinh khủng. Nhưng nó lực lượng kinh khủng kia lại thuận theo cán thương chuyển tới Đường Trạch hai tay của, để cho Đường Trạch miệng hùm tê dại một hồi. Cả người hắn cũng là bay ngược rồi mấy bước sau đó đã cảm thấy sau lưng dựa vào là thứ gì, không cần quay đầu, đường trạch cũng biết đó là đồng dạng bị đi máy bay ngọc công tử, cẩn thận một chút, đường trạch lại dặn dò một câu, người nhanh lên một chút giải quyết, ta không căng được quá lâu, mà ngọc công tử chính là biết thực lực mình kém, không phải đây bạn đối thủ, đường trạch từ một tiếng, sau đó rơi chân một chút, cả người nên hướng cái kia bạn, trong tay hoàng long thương trên màu đỏ thấm vầng sáng lờ lờ, đoạn hồn nhất chạm trực tiếp rơi xuống, không bố kinh khí cuốn hết về phía cái tia bạn, có thể bạn lại không tránh không né, chỉ là đưa ra hai tay, gác ở trước người của mình. Đoạn hồn chém thương mang chém vào hắn trước trên cánh tay kia rậm rạp bộ lông. Để cho Đường Trạch không có nghĩ tới là, kia bộ lông vậy mà cứng rắn như thế, phản vật cái gì tuyệt thế linh giáp một loại, mạnh mẽ chống đỡ hắn đây đoạn hồn một đòn. Lại là một tiếng giống to, bật đem hai tay chấn động, đánh tan trước người đen súng màu đỏ mang, sau đó lại là một quyền đánh út về phía rồi Đường Trạch. Chương 71, bắt cốt cùng thầm nói. Chương 71, bắt cốt cùng thầm nói. Bạt công kích cực kỳ chất phác, chính là bình thường nhất nguyên cước. Chính là đại khai đại hợp khoảng, mang tới lực uy hiếp chính là không có gì sánh kịp khủng bố. Đường Trạch nhiều lần tìm được đây bạc hở nhưng mà ngại vì quả đấm đối phương quá mức cứng mãnh, liền Đường Trạch cũng không dám liều mạng, chỉ có thể liên tục lùi về phía sau. Liên hắn tại đây đánh đều như vậy vô cùng sốt ruột, bên kia lấy nhẹ nhàng lướt nhanh, thực lực hơi yếu Ngọc công tử liền càng khó chịu rồi. Công kích của hắn đối với bạn mà nói hoàn toàn không có tác dụng, kia cứng rắn bộ lông quả thực so sánh số 6 linh bảo còn kiên cố hơn. Hắn cũng chỉ có thể không ngừng né tránh, kéo dài thời gian, chờ đợi đến Đường Trạch bên kia kết thúc chiến đấu. Mắt thấy một màn này, Đường Trạch biết rõ, hắn tại đây tuyệt không thể kéo dài nữa. Nuốt một viên đan dược, Đường Trạch đem trường thương run lên, khẽ quát, Tuyệt hồn tương pháp, tam thức, cuốn hồn. Cổ manh linh lực từ đường trạch trong cơ thể hiện lên, mà đường trạch thực lực cũng trong nháy mắt nhảy lên tới nguyên anh ngũ trọng. Cổ linh lực này xuất hiện, để cho Ngọc công tử đều là ngẩn ra. Đây là cái gì tiên thuật? Cư nhiên có thể đem người thực lực trực tiếp nâng lên lưỡng trọng. Ngọc công tử gặp qua không ít có thể tăng cường người sử dụng thực lực bản thân tiên thuật. Thế nhưng nhiều chút nhiều lắm là chỉ có thể gia tăng trở xuống người sử dụng tốc độ, lực lượng, nhiều lắm là để cao bản thân nhất trọng thực lực. Có thể trực tiếp để thăng người lượng trọng thực lực, đặc biệt là để thăng nguyên anh lượng trọng thực lực tiên thuật, cho dù là lấy Ngọc công tử hiểu biết, cũng chưa từng thấy qua bao nhiêu. Mặc dù có Thường thường sử dụng cũng là có giá cực lớn, nhẹ thì hao tổn tu vi, nặng thì cháy thiêu tánh mạng của mình. Nhưng này Đường Trạch, tựa hồ không cố kỵ chút nào liền sử dụng ra. Bất quá Ngọc công tử cũng không có bao nhiêu thời gian cân nhắc tỉ mỉ, hiện ở trước mặt của hắn còn có một cái thực lực so với hắn càng mạnh hơn bạn đang không ngừng truy kích. Chỉ là né tránh, đã để cho Ngọc công tử có chút tự lo không xong. Mà Đường Trạch bên kia, tăng lên lượng trọng thực lực hắn kỳ thực tăng vọt, trên người nhiễu một tầng tinh lực. Hắn trong nháy mắt chuyển thủ thành công, trường thương trong tay của vũ đánh nút về phía rồi trước người bạn. Tiêu Bạt còn muốn giống như lúc trước một dạng, nâng lên hai tay, dùng trên cánh tay bộ lông để ngăn cản đường trạch công kích. Nhưng lần trở lại này, đường trạch kia nguyên anh ngũ trọng công kích, lại không còn là lúc trước dễ dàng như vậy ngăn cản. Cuồng loạn trường thương liên kích, hung hãn gọt tại bạt trên cánh tay của, bạt trên cẳng tay tầng kia bộ lông bị trong nháy mắt lột hơn nửa, chợt đường trạch trường thương lại lần nữa đâm một cái, trực tiếp đâm xuyên qua bạt không có bộ lông ngăn che cánh tay trước, đem hắn hai cánh tay mặc với nhau. Bạt gào thống khổ lên tiếng, đường trạch chính là càng dùng sức một đỉnh trường thương, dám đem trường thương mũi thương đâm vào bạt trong lòng. Lôi điện, gọi đến mắt thấy như thế công kích mãnh liệt, vẫn là không có đem bạt hoàn toàn giết chết. Đường Trạch quát khẽ một tiếng, một cổ lôi đỉnh từ bàn tay phun trào mà ra, thuận theo trường thương một đường lan ra đến mũi thương. ầm! Điện hồ trực tiếp tại bạt nơi ngực nổ tung, linh lực cường đại trùng kích trực tiếp đem bạt cho nổ bay ra ngoài. Đen huyết dịch màu xanh rội bắn ra đến, Đường Trạch dùng linh lực chặn lại những cái kia vừa nhìn liền mang theo thi độc trướng khí do máu. Sau đó thu hồi trường thương, nên hướng nhất vẫn còn tại cùng Ngọc Công Tử đấu cái kia bạn Có Đường Trạch gia nhập, Ngọc Công Tử cũng là truyền thủ thành công. Hai người hợp lực phía dưới giải quyết cái này bạt càng là tiết kiệm sức lực. Đợi đến hai cái bạt cũng giải quyết xong, hai người cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Đường Trạch trên thân hồn hồn trạng thái giải trừ, linh lực tiêu hao quá lớn hắn lại là nuốt một viên đan dược, mới bắt đầu điều tức. Nhìn đến Đường Trạch tùy ý như vậy liền ăn một cái thoạt nhìn ít nhất có 3 bốn phẩm phẩm chất đan dược, Ngọc công tử nhíu mày nói, ngươi làm sao có nhiều đan dược như vậy? Chỉ là vừa mới lúc chiến đấu, hắn chỉ nhìn Đường Trạch phục hạ mấy viên đan dược. Lẽ nào tại hắn tại đây, thượng hạng đan dược đều như vậy không đáng giá sao? Không nhiều, một viên cuối cùng. Đường Trạch nói ra. Ngọc công tử cười một tiếng, ta lại không muốn tìm ngươi mượn, hỏi một chút còn không được sao? Sau đó hắn liền thấy Đường Trạch lại móc ra một viên đan dược nuốt xuống. Ngọc Công Tử có chút xấu hổ. Ngươi vừa không phải còn nói một viên cuối cùng đó sao? Chính hắn cũng khoanh chân điều tức một hồi. đợi đến sau nửa canh giờ, hai người đều gần như hoàn toàn khôi phục rồi. Ngọc Công Tử mới đứng dậy nói, theo ý kiến của ngươi, những cương thiên này đều là từ vừa mới chúng ta đi qua gian kia trồng đầy cốt sinh hoa mộ thất bên trong đi ra ngoài. trừ phi dọc theo con đường này còn có cái gì chúng ta không có chú ý tới mộ thất hoặc là ám môn, không thì cũng chỉ có kia một chỗ tương đối khả nghi đi. Đường Trạch vừa nói cũng đứng lên, rốt cuộc là có phải hay không? đi qua nhìn một chút sẽ biết hắn sau đó vén lên một hồi hỏa diễm, đem những cương thi kia thiêu thành cho tàn. vốn là đường trạch liền là nghĩ đến thiêu ra một đầu sạch sẽ đường, tiết kiệm đụng phải thi động. nhưng để cho đường trạch không nghĩ đến chính là đợi đến hỏa diễm cháy hết, trên mặt đất kia hai bộ bạc thi thể, cư nhiên đốt còn dư hai khối màu đen đầu khớp xương. đây là bạt cốt. ngọc công tử không biết lúc nào đeo lên một bộ màu xanh đen bao tay, bao tay kia ghé vào trên tay hắn, ngược lại càng lộ ra hắn cổ tay trắng trắng tinh. hắn tự tay nhặt lên kia hai cái màu đen đầu khớp xương, tỉ mỉ quan sát. đường trạch nhìn hắn bộ dáng này, không khỏi mà hỏi bạt cốt là cái gì? Vốn là Đường Trạch cảm giác mình vẫn là rất có kiến thức, có thể vừa đụng đến đây Ngọc công tử, Đường Trạch mới phát hiện kiến thức của hắn là biết bao thiếu thốn. Bất kể là Cổ Minh Văn, Trung Thiên vực, Cốt Sinh Hoa, Cốt Linh Đan, vẫn là đây Bắc Cốt, Ngọc công tử tựa hồ cũng hạ bút thành văn. Nó thông kim bạc cổ trình độ, để cho Đường Trạch đều nhìn mà sinh thán thở. Không hổ là Nguyệt Minh lâu lâu chủ. Nghe nói cương thi cũng chia đẳng cấp, lúc trước chúng ta giết những cái kia phổ thông cương thi chỉ có thể coi là hành thì, mà kia hai cái bạn, toàn danh hẳn cứ gọi Thanh bạn, Thanh bản trên thân đầu khớp xương sẽ từng bước biến là màu đen. Khi bọn hắn xương cốt toàn thân đều biến thành màu đen thì, thanh bạc liền sẽ tiến giai trở thành đen bạc. Năm đó vị kia cương thi trì vương tướng thần người chắc có nghe thấy, đó chính là một cái cường đại đen bạc. Bạc cốt chính là đen bạc đầu khớp xương, nghe nói loại này đầu khớp xương thủy hóa bất xâm, đau thương bất nhập, cực kỳ cứng rắn, chính là luyện chế linh khí trên tài liệu tốt. Cho dù là tại ngàn năm lúc trước, loại vật này cũng là có tiền mà không mua được. Suy nghĩ, Ngọc công tử đưa tay đưa cho Đường Trạch một cục xương, hai ta một người một hối. Dựa vào cái gì? Đều là ta giết. Đường Trạch rồi một tiếng. Thứ đồ tốt này, nơi đó có nhường cho ngoại nhân đạo lý. Ngọc công tử tùy ý nhún vai một cái, nếu như ta không nói đây là bạc cốt, không nói cho ngươi đây bạc cốt là vật gì, chỉ sợ ngươi xoay người rời đi, đây hai cái bạc cốt ngươi một cái đều rơi xuống không tới tay bên trong. Đường Trạch quanh tay nhìn đến hắn, nhưng ngươi thật giống như không có tham dò rõ ràng lập trường của ngươi, ngươi chính là cái người sắp chết. Chờ ra đây lang mộ, chờ ta cảm thấy ngươi vô dụng, ta liền sẽ giết ngươi. Đến lúc đó lại nói, ngược lại hiện tại, hai người chúng ta một người một cái. Đây Ngọc công tử ngược lại cũng thật là thú vị, Đường Trạch cùng hắn rằng co một hồi, chính mình cũng cười. Được đi, một người một cái. Hắn tự tay liền muốn nhận lấy có thể ngọc công tử nhưng lại nắm tay thu về bạt Cốt bên trên có thi độc cho dù là ngươi thực lực cũng không thể trực tiếp lấy tay chạm vào ngọc công tử lần này ngã là ý tốt đường trạch khẽ bước cảm trực tiếp vận chuyển linh lực cách không ngự vật từ ngọc công tử cầm trên tay qua cái kia bạt Cốt, thu vào chứa vật trong ngọc bội. chia xong tăng vật hai người lúc này mới khởi hành hướng phía lúc trước gian kia trồng đầy cốt sinh hoa mộ thất đi tới đi tới mộ thất hai người con mắt thứ nhất nhìn thấy được những cái kia ngã đông ngã tây vừa buồn không chịu nổi cốt sinh hoa cốt sinh hoa là chồng ở một đống thi cốt thượng mà tại hai cốt phía dưới chính là một tầng bùn đất. Những cái kia bùn đất lúc này sớm bị mở ra, ngay tiếp theo phía trên hải cốt cùng cốt sinh hoa đều cực kỳ chật vật. Đường Trạch dùng linh lực đem những cái kia cốt sinh hoa cùng hài cốt đánh văng ra, nhìn về phía phía dưới bùn đất. Trong bùn đất là một cái hố to, trong hố lớn còn có mấy cái không nhúc nhích cương thi đứng ở bên trong. Đường Trạch không có từ trên người của bọn nó nhận thấy được linh lực, phòng chừng bọn họ chính là phổ thông thi thể. Đem những thi thể này dùng linh lực vận đi ra, Đường Trạch cùng Ngọc công tử mỗi người dùng thần thức dò xét một lần phía dưới hố to. Trong này khắc họa đến một cái trận pháp, tựa hồ là đang dùng cốt sinh hoa lực lượng tại bồi dưỡng phía dưới chôn những cương thi này. Ngọc công tử lẩm bẩm nói, Đường Trạch gật đầu khẳng định ngọc lời của công tử, cái này trong hố vốn là vốn hẳn nên chôn 100 bộ khoảng cương thi, những cương thi này bị trận pháp phong ấn, tại cốt sinh hoa lực lượng bồi dưỡng dưới mỗi một ngày phát sinh thay biến. Chúng ta đối phó kia hai cái thanh bạn, chính là lộ sát thành công. Chúng ta đến, đây căn này mộ thất mang đến hơi thở của người sống, nhiều loạn trận pháp thăng bằng, mới đưa những cương thi kia phóng thích ra ngoài. Đường Trạch lời nói khiến cho ngọc công tử hơi suy nghĩ một chút, sau đó biểu tình có chút không để nói, nhưng nếu không phải chúng ta phát hiện tại đây, chờ lại qua cái không biết bao nhiêu năm, bên trong cương thi nói không chừng đều đem biến thành thanh bạn, thậm chí là đên bạn. Đen bản thực lực yếu nhất cũng có động huyền kỳ, cường giả càng là mạnh như tướng thần, rốt cuộc là ai làm ra rồi một cái như vậy trận pháp đến nuôi dưỡng cương thi? Hắn rốt cuộc là có ý gì? Là có ý gì ta không biết, nhưng hiển nhiên hắn không đủ thành công." Đường Trạch nói ra. Cho dù cái này lăng mộ bí cảnh cũng không thuộc về Yến Mạc đại đế, cũng nhất định là ngàn năm lúc trước, trên một lần linh khí suy kiệt lúc trước lưu lại di tích rồi. Hôm nay ít nhất ngàn năm trôi qua, đây một tổ cương thi bên trong liền nuôi thành hai cái thanh bạn, hơn nữa hai cái trên thân đều còn chỉ có một cục xương biến thành đen. Nếu như chờ bọn hắn toàn bộ đều biến thành đen bản, không phải đợi thêm cái mấy phần năm đến lúc đó thương hải tăng điển liên đại lục cũng không biết có tồn tại hay không rồi còn có ý nghĩa gì đâu đoán chừng là cùng đây ngàn năm giữa linh khí suy kiệt có liên quan đi ngọc công tử vừa nói lại quan sát một lần gian phòng này vậy căn này mộ thất bên trong cũng chỉ có đây một chỗ khả nghi sao cho nên đây lăng mộ chủ mộ thất và xuất khẩu ra đấy ở chỗ nào đường trạch cao mày nhìn đến cái danh to kia suy nghĩ một chút sau đó đông nhiên ngẩng vào để cho ngọc công tử ngần ra sau đó liền thấy đường trạch lấy ra hoàng long thương một thương đâm vào nơi nào sau một khắc Ngọc công tử liền cảm thấy toàn bộ mộ thất đều bắt đầu rung rẩy, mặt đất dưới chân càng là tại một chút xíu vỡ vụn sụp đổ. Ngọc công tử bận rộn vận chuyển linh lực di động ở giữa không trung, hướng về phía còn đứng ở trong hố đường chạy hỏi: Ngươi làm cái gì? Chuyện gì xảy ra? Ta phát hiện trận pháp một góc có một tàn huyết, giống như là đặc biệt vì là thứ gì chống ra một khối địa phương. Hơn nữa chỗ đó ta dùng thần thức dò xét không đến, cho nên ta hoài nghi chỗ đó khả năng có cái gì mà bị người cố ý ẩn giấu cơ quan. Bây giờ nhìn lại, quả nhiên không sai. Vừa nói, đường trạch cũng rút ra trường thương bay đến liêu không bên trong, tại ngọn lửa chiếu dọi xuống hai người liền thấy mặt đất dưới chân không ngừng vỡ vụn hạ xuống, cuối cùng triệt để sụp đổ, lộ ra phía dưới càng to lớn một vùng không gian. chương 72 lâm thanh nhiệm vụ mới chương 72 lâm thanh nhiệm vụ mới nếu mà không phải tận mắt nhìn thấy, đường trạch vẫn thật không nghĩ tới một cái lăng mộ sẽ xây dựng phức tạp như vậy. lúc trước hắn cùng ngọc công tử nơi đi một vòng thạch hành lang, liền chỉ là vì che giấu mộ thất mà thiết trí phép che mắt, chân chính mộ thất còn muốn tại thạch hành lang phía dưới, đứng trên sàn nhà sụp đổ sau đó lộ ra bên trong vùng không gian kia, đường trạch cùng ngọc công tử nhìn xung quanh đều cảm thấy có chút chấn động bọn hắn hiện tại chính ở vào một cái to lớn trong sơn động đỉnh đầu là đi thông gian kia tràn đầy cốt sinh hoa mộ thất thông đạo bọn hắn hiện tại thân ở cái sơn động này phi thường lớn chừng gần phân nửa thượng thành lớn như vậy lớn như vậy trong sơn động chính giữa là một đầu từ phiến đá sửa chữa mà thành rộng rãi con đường phương xa sơn động danh giới chính là trồng trọt hai đại xếp hàng cốt sinh hoa cứng bạch cốt bên trên từng cây đỏ rực thực vật tại sâu thẳm tĩnh mịch trong sơn động bị dị lay động thoạt nhìn lại như thế thấm người mà ở đó cái rất dài phiến đá cuối đường cũng là tại đây tận cùng của sơn động có một cánh cực kỳ hùng vĩ màu xanh cửa đá rất hiển nhiên chân chính lăng mộ là tại cánh cửa đá kia sau đó ta cũng coi là đi qua mấy cái đế vương lăng mộ rồi nhưng không nghĩ qua cái nào đế vương lăng mộ sẽ khiến cho phức tạp như vậy ngọc công tử nói ra phần lớn lăng mộ sẽ làm ra một hai cái giả mộ hoặc là giả chủ mộ thất đến che giấu hai mắt người đánh lừa dư luận nhưng cái này lăng mộ chính là đặc biệt thiết kế song tầng không gian phía trên một tầng là để cho người không tìm được manh mối hình bánh khuyên thạch hành lang trong đó nguy cơ từ phía không chỉ có để cho người lạc lối với tượng còn có cốt sinh hoa phía dưới chôn giấu cương thi khủng bố còn chân chính mộ thất, chính là ẩn sâu ở đó nhiều chút cốt sinh hoa và cương thi phía dưới, thậm chí càng xúc động cơ quan mới có thể nhìn thấy chân dung của nó. Đường Trạch vừa ngắm đến sơn động này, vừa nói, nhưng thật giống như có chút hồn công vô ích, chỉ sợ chúng ta hẳn đúng là đây ngàn năm qua người đầu tiên xông vào kẻ trộm mộ đi. Dù sao chỉ là mở ra bí cảnh chi môn cần cổ minh văn, liền không phải người người đều có thể hiểu. Ước bất quá ngươi vừa nói như vậy ta cũng có chút tò mò, tại đây rốt cuộc là có phải hay không yến mặc đại đế lang mộ đi. Ngọc công tử nháy mắt, năm đó yến quốc không giống hôm nay cường thịnh như vậy, lúc ấy nam bộ châu người thống trị Hẳn đúng là Triệu giận đại đế cùng hắn Triệu Quốc mới đúng. Lấy Yến Quốc ban đầu nhân lực cùng tài lực, cũng sẽ không vì Yến Mặc đại đế xây dựng một cái như vậy phức tạp lăng mộ. Hơn nữa càng không nên tại đây mặt trồng chọp trên cốt sinh hoa loại này thời đó thuốc cấm. Phải biết đây chính là một nước hoàng đế lăng mộ, nếu như nơi này có cốt sinh hoa tin tức truyền đi, tại lúc ấy chỉ sợ toàn bộ Yến Quốc đều sẽ được người phỉ nổ. Kỳ thực đường Trạch trong lòng cũng đang nghi ngờ. Tại tư liệu lịch sử ghi chép bên trong, Yến Mặc đại đế vẫn luôn là rất ngay mặt hình tượng, chính trực thiện lương, nhân từ khoan hậu, chính là một vị nhân quân. Như vậy quân vương sẽ cho mình xây dựng loại này thật lớn một tòa lăng mộ? sẽ ở mình trong lăng mộ reo vào cốt sinh hoa loại này quỷ dị đoan hoa sẽ ở phân mộ của mình bên trong môi dưỡng cương thi hơn nữa lưu lại đặc biệt cho người chế tạo hảo ảnh mặt quỷ tưởng đá sao theo lý mà nói hẳn đúng là sẽ không tại đây rốt cuộc là ai lăng mộ sau khi đi vào tự có kết quả bất quá so với suy đoán đường trạch càng yêu thích vẫn là chính mắt vừa nhìn hắn cất bước hướng phía tận cùng sơn động kia tắt màu xanh cửa đá đi tới ngọc công tử cũng đi theo phía sau của hắn muốn thượng thành lại là một ngày đi qua liên quan tới đường Trạch tin tức vẫn là không có một chút trường môn sư minh chúng ta tâm lý kỳ thực đều biết quên đi thôi Tam trưởng lão vô vô Vân đại tử bả vai, hắn biết rõ Vân đại tử tâm tình cũng không tốt, kỳ thực Đường Trạch không có, Tam trưởng lão cũng rất khó chịu. Nhưng thư nhân đã qua đời, Phù Vân Tông mỗi người kỳ thực đều lòng biết rõ, Đường Trạch rất có thể đã chết tại hôm đó Hoàng Tiên quán đại hóa bên trong. Nếu không, Đường Trạch làm sao lại không có dấu hiệu nào, bạch vô âm tín tan biến không còn dấu tích. Vân đại tử lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, ta còn tốt, chủ yếu là thanh nhi cùng dây tua. Hai nha đầu này, mấy ngày nay Lâm Thanh cùng Tần Anh có thể nói là chả không nhớ cơm không nghĩ. Nếu không phải hai người đều là tu chân giả chỉ sợ thân thể đã sớm không chống nổi người phú vân tông đối với tần anh cùng đường trạch chuyện giữa biết không nhiều nhưng lâm thanh cùng đường chạy quan hệ của hai người bọn hắn chính là sáng tỏ rất lâu lúc trước lâm thanh người tiểu sư muội này liền bắt đầu kể cận đường trạch, từ tiểu dĩnh đến đại nếu như nói hai người này không phải thanh mai trúc mã vậy liền thật không có người có thể cũng coi là rồi hôm nay lâm thanh trong tâm trọng yếu nhất người kia không có lâm thanh tâm tình lại làm sao có thể còn dễ chịu hơn lâm thanh trong phòng nàng đang ngồi ở mép giường tóc dài chưa bó nàng thần sắc rất là tiểu thụi nàng đôi nhìn đến trong đầu hệ thống nhìn đến hệ thống trong thương thành một dạng một dạng đang rưởng vì sao bên trong không có thể để cho người sống lại đang dược? Tầm mắt quét qua hệ thống nhiệm vụ chính tuyến, còn treo móc giết chết đại sư huynh đường chạch mấy chữ này, có thể nhiệm vụ này chính là chú định khó có thể hoàn thành. Đại sư huynh chết, mặc dù không phải chết tại trong tay của nàng, nhưng vẫn phải chết. Cỡ nào chầm biếm, nàng đã từng vô số lần muốn giết đại sư huynh, nàng đã từng vô số lần động thủ một lần, có thể đại sư huynh lại lần lượt còn sống, một lần lại một lần. Hôm nay nàng có được thoát thai hoán cốt một dạng thể chất, nàng có thể không làm nhiệm vụ, nàng có thể đơn dựa vào năng lực của mình tăng thực lực lên, lên rồi, nàng rốt cuộc có thể còn cung nợ cung chào đại sư huynh hảo chung sống sau đó thì sao sau đó đại sư huynh của nàng chết lâm thanh thật không biết tự mình phải là tâm tình gì nên lộ ra biểu tình gì nàng chỉ cảm thấy bốn chữ tạo hóa trêu người nếu mà có thể nàng hiện tại suy nghĩ nhiều trở lại mấy năm trước nàng lần đầu tiên đối với đường trạch nổi sát tâm thời điểm nàng suy nghĩ nhiều khi đó liền không để ý tới đáng chết này hệ thống tiếp tục cùng tại đại sư huynh sau lưng khi hắn tiểu theo đuôi đại sư huynh là phù vân tông đệ nhất tuổi ngụ kia nàng liền khi phù vân tông thứ hai của ngũ hai người bọn họ một mực sống chung một chỗ ngủ ở phù vân tông phía sau núi tiểu viện ở đời trước chính là một đưa tay đặt ở chữ vật trên ngọc bội Lâm Thanh lấy ra một con dao găm nắm chặt dao găm Lâm Thanh đôi mắt buông xuống lúc trước đối với đường trạch hạ sát thủ thời điểm Lâm Thanh cũng xoắn xuyệt qua nhưng chính nàng từ chưa từng nghĩ khi đại sư huynh thật cách nàng mà đi thì nàng biết như thế khổ sở đem dao găm để tại cổ họng Lâm Thanh nhắm hai mắt lại chỉ là còn không đợi nàng đậu thủ trong đầu đống nhiên truyền đến một tiếng vang nhỏ Tích, bởi vì túc chủ thời gian dài vẫn chưa xong nhiệm vụ chính tuyến ám sát đại sư huynh lại kiểm tra đến túc chủ thực lực đã tăng lên tới có thể tiếp nhận cái nhiệm vụ kế tiếp tiêu chuẩn, đặc biệt ở đây vì túc chủ nhảy qua chính tuyến ám sát đại sư mình. Tích, chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến ám sát đại sư mình. Đã giải khóa mới nhiệm vụ chính tuyến đi tới tân thế giới. Nhiệm vụ yêu cầu: rời khỏi Nam Bộ Châu, đi tới gần đây Đông Bộ Châu, bái nhập Đông Bộ Châu tông môn Nguyệt Bình Tông. Nhiệm vụ thưởng: tích phân 1200, hoàn hồn đan 1. Biến cố bất thình lình, để cho Lâm Thanh Khế run. Mà hệ thống cuối cùng nói hoàn hồn đan, càng làm cho trụ thủ trong tay của nàng rơi trên mặt đất. Còn hoàn hồn đan, đó là vật gì? Đây là Lâm Thanh chưa có nghe nói qua đan dược, có thể nghe đan tiên thuốc, lại giống như là có có thể cứu sống người chết công hiệu. Nàng hỏi thăm cũng không có được hệ thống hồi âm. Chỉ là hoàn hồn đan ba trước kia, một mực quanh quẩn tại Lâm Thanh trước mắt. Lâm Thanh mấp máy môi, cuối cùng chậm rãi đứng dậy, buộc lên rồi tóc. Đẩy cửa đi ra khỏi phòng, Lâm Thanh hít sâu một cái. Lâm Thanh tỷ tỷ, người muốn đi đâu? Bên cạnh truyền đến tần anh âm thanh, Lâm Thanh trầm mặc chốc lát, sau đó nhẹ giọng nói, ta muốn rời khỏi nơi này. Cùng sư phụ nói sao? Lâm Thanh liếc nhìn Vân Đài tử căn phòng, lắc lắc đầu. Hắn hiện tại hẳn đang hoàng tiền quán, ta sẽ để lại cho hắn một phong thư. Ngươi, ngươi muốn rời khỏi Thượng Thành, vẫn là muốn rời khỏi Phù Vân Tông. Ta sẽ rời đi Nam Bộ Châu." Lâm Thanh nói ra. Tần Anh cúi đầu, giống như là suy nghĩ cái gì đó, một lát sau nói ra, "Ta có thể cùng đi với ngươi sao?" Nàng veánh mắt có chút phím hồng, "Ta luôn cảm giác ở chỗ này bên trong sẽ thấy đường trạch đại ca." Lâm Thanh tiến đến hai bước, sờ một cái tóc của nàng. "Được." Nàng nguyện ý mang theo Tần Anh. Bởi vì ít nhất, giữa các nàng có đồng dạng liên quan tới đường trạch nhớ lại. Buổi chiều, khi Vân đại tử trở lại khách sạn thì thấy cũng chỉ có Tần Anh cùng Lâm Thanh để lại cho hắn một phong thư. Vân đại tử thở dài một tiếng, Ngay đêm đó, phòng hắn ánh đến sáng một đêm 4 Còn đang Nam Câu Sơn trong lang mộ đường trạch, còn không biết Lâm Thanh hệ thống cho nàng đổi một cái nhiệm vụ chính tuyến. Càng không biết Lâm Thanh vì nhiệm vụ thưởng bên trong hoàn hôn đan, đã lặng lẽ ly khai Thự Thành, mang theo tần Anh hướng phía Đông Bộ Châu mà đi. Lúc này hắn cùng Ngọc công tử đã tiến vào kia tác màu xanh cửa đá sau đó, hơn nữa ở bên trong đi vòng vo gần nửa ngày rồi. Màu xanh sau cửa đá mặt không gian so sánh bên ngoài sơn động càng lớn hơn. Hơn nữa con đường rắc rối phức tạp, không ít tiểu mộ thất còn có ám môn liên kết. Đi thời gian dài như vậy, đường trạch cùng Ngọc công tử đã không biết qua bao nhiêu cái đường con rồi. Cho dù là có thần thức do xét, có đường đường chạch cũng không biết làm như thế nào đi. Tại đây cũng đi qua. Sơ một cái trên tường một đạo chạm trổ, đường chạch mở miệng nói: "Tại đây hẳn đã đã tới 3 lần, bên trong quá hắc, con đường rắc rối phức tạp không nói, bên trong cơ bản đều là liên miên bất tận tường đá thách thất, quả thực là rất khó nhận con đường." Phía sau hắn Ngọc công tử biểu tình cũng không thế nào dễ nhìn. Cho dù ai tại loại này u ám trong hoàn cảnh chuyển buổi sáng phạm vi, tâm tình cũng sẽ không còn dễ chịu hơn. Thậm chí đường chạch cùng Ngọc công tử cũng muốn phá hủy nơi này tường đá, dứt khoát trực tiếp đem đường đả thông liền như vậy. Nhưng để cho đường chạch bất đắc dĩ là Những này tường đá cũng không phải là lấy bình thường hình thức xếp hàng, mà là trong mơ hồi hợp thành một cái trận pháp. Nếu mà trận pháp không phá, như vậy một khi đập bể những này vách tường, không chừng sẽ kích động hiệu quả gì. Nhưng loại này dùng tường đá bố trí trận pháp, Đường Trạch lại không có cách nào ngồi dưới đất từng điểm từng điểm dựa vào hệ thống giúp đỡ phá, cũng chỉ có thể thành thành thật thật ở đá này lá chắn trong thạch thất xoay quen rồi. Sợ rằng đây thật không phải yến mặc đại đế lăng mộ. Ngọc công tử trong giọng nói thậm chí mang theo chút ít đoán trách. Đường Đường đại đế xây dựng cái lăng mộ cư nhiên còn như thế thất bại bất bại, không khỏi cũng quá tiểu ra tử khí. Đường Trạch cũng là gật đầu một cái. Hắn ở đây vẫn chờ từ trong bí cảnh trở về, tìm Lâm Thanh các nàng báo tin bình an đâu? Làm sao đây đang chết mộ chủ nhân cứ như vậy phiền, thế nào cũng phải đem lăng mộ làm cho phức tạp như vậy. Nếu như đây trong huyệt mộ không có gì bảo vật chân quý, hắn ra ngoài thế nào cũng phải đem nam khâu sơn đỉnh núi san bằng cho hạ giận không thể. Lại dạo qua một vòng, rất nhanh, Đường Trạch liền lại đi đến vừa mới hắn cùng Ngọc Công Tử dừng lại địa phương. Nhưng lần này, hắn cùng Ngọc Công Tử biểu tình đều thay đổi biến. Đây chính là chúng ta mới vừa tới địa phương, ta nhớ được tại đây lưu lại trạm trổ so sánh chỗ khác sâu hơn. Nhưng lần trước đi ngang qua tại đây thì, ta bên trái là một gian thạch thất. Hiện ở bên trái chính là một bức tường đá. Đường Trạch sờ vết tường, hít sâu một hơi. Ta hoài nghi đang di động, khả năng không chỉ là chúng ta, rất có thể cái này vây khôn chúng ta mê cung, đều đang di động. Chương 73, Di động mê cung, Linh Ban Thiên Thạch. Chương 73, Di động mê cung, Linh Ban Thiên Thạch. Đường Trạch cũng để cho một bên ngọc công tử gật đầu một cái. Đang trên đường tới, hắn một mực dùng mình siêu cao trí nhớ diễn toán đi qua con đường, cũng cho ra cùng Đường Trạch tương tự kết luận. Đang di động, không chỉ là hắn và Đường Trạch. Vì nghiệm chứng một điều này, hai người lại ở bên cạnh trên tường làm đặc biệt ký hiệu. Khi bọn hắn lại đi trở về mặt tường này thì thời gian tốn hao lại cùng thời gian lúc trước bất đầu rồi, mà la chắn đối diện cũng biến thành một gian thạch thất. Ngọc công tử cao mày trầm tư nói: Vì sao chúng ta đứng yên bất động thì không có nhận thấy được thạch thất gì động đâu? Chúng ta đi ngang qua một cái địa phương nào đó, chắc có một trận pháp cấm chế, hoặc là có một cơ quan. Đường Trạch nói ra: Khi chúng ta va và chạm vào cấm chế kia hoặc là cơ quan thì liền sẽ để mê cung này cấu tạo lặng yên không tiếng động sản sinh biến hóa. Nếu như muốn từ mê cung này đi ra ngoài, phòng trường muốn chính xác kích động mỗi một cái cơ quan hoặc cấm chế mới có thể tìm được con đường chính xác. Ngọc công tử khẽ bất cảm, ngươi vừa nói như thế, ta tựa hồ cũng tại trong cổ thư thấy qua tương tự ghi chép, bất quá làm như thế nào phá giải, ta cũng không biết. Đường Trạch xoa xoa mi tâm, đây toàn bộ mê cũng bị sắp xếp bảy thành công trận pháp, mà trong trận pháp cũng có thể pha tạp vào cơ quan, phức tạp như vậy ăn bài, cho dù Đường Trạch nắm giữ hệ thống phụ trợ, cũng khó mà từ trong tìm ra con đường chính xác. Nên làm cái gì bây giờ? Càng làm cho Đường Trạch trong tâm cảm thấy có chút bất an là, hắn luôn là cảm thấy trận pháp này thật giống như cũng không phải là đơn thuần vì bảo hộ cái phần bộ này, càng giống như là tại phong ấn là thứ gì? Đường Trạch không biết đây có phải là ảo giác của hắn hay không, càng không biết hắn cùng Ngọc công tử lần này lang mộ chuyến đi, đến cùng là đúng hay sai. Bất quá Đường Trạch cũng không phải loại kia cụ kết tính cách, đến cũng đến rồi, liền tính bên trong thật không phải một cái đơn giản lang mộ, kia lại có gì sợ. Lúc trước hắn nên đón lôi kiếp mà lên, liền thiên đạo cũng dám lịch, huống chi chỉ là một tòa ngàn năm trước phân mộ. Chầm tư chỉ chốc lát sau, Đường Trạch trong tâm ngược lại có một kế. Tuy rằng phức tạp như vậy trận pháp, để cho hệ thống cũng khó mà phân tích, nhưng mà hệ thống tồn tại, hãy để cho Đường Trạch nhìn ra trận pháp đại khái hình dáng. Đây ít nhất là một cái lục giai trận pháp thậm chí khả năng càng cao. thêm nữa ẩn chứa trong đó cơ quan chỉ sợ so sánh rất nhiều thất giai trận pháp đều muốn nan giải phức tạp như vậy dường già đại trận muốn duy trì ngàn năm dài vậy tất nhiên có cực kỳ nguồn linh lực khổng lồ liên tục không ngừng cung cấp. tương giống với ban đầu triệu giận đại đế lưu lại tòa kia linh tuyển nếu bình thường phá trận không dễ dàng vậy không bằng liền trực tiếp rút sạch tòa trận pháp này linh lực cung cấp để nó triệt để ngưng trệ. suy nghĩ đường Trạch nhắm hai mắt lại tại hệ thống phụ trợ phía dưới cảm ứng lên xung quanh linh lực dao động ngọc công tử cũng không biết đường Trạch hiện tại đang làm gì nhưng mà hắn cũng không có quấy giày đường Trạch Hắn liền lặng lặng đứng tại đường trạch sau lưng, thần sắc trên mặt là trước sau như một bình thường ôn hòa, nhắm hai mắt lại đường trạch, trong mắt cũng không phải đèn kịt một màu. Tại trước mắt hắn hiện lên là lần lượt linh lực màu xanh lam nhạt khí đoàn. Những này khí đoàn nhỏ có lớn có, ở trong không khí phiêu đãng. Đường trạch chậm rãi vận chuyển trong cơ thể đại vô thiên quyết, sau một khắc, đường trạch phạm vi cảm ứng đống nhiên tăng lên gấp mấy lần. Một bên Ngọc công tử chỉ cảm thấy một cổ càng cường đại hơn thần thức từ đường trạch trên thân lan ra, hướng phía bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Đây cổ thần nhận thức để cho Ngọc công tử có chút sợ run. Một tên nguyên anh kỳ tu luyện giả làm sao có thể nắm giữ như vậy sức mạnh thần thức mạnh mẽ số lượng? Hư Anh cùng Nguyên Anh là tu chân giả lộ sát lượng cái giai đoạn. Ngưng khí, trúc Cơ cũng chỉ là tu luyện giả giai đoạn khởi bước. Người trước vừa mới học được ngưng thần tụ khí, người sau tất mới vừa bắt đầu vì mình ngày sau tu luyện đánh hào căn cơ. Kim đan kỳ tu luyện giả trong cơ thể đan điển sẽ ngưng tụ một cái kim đan. Kim đan phẩm cấp cao có thấp có phẩm chất cao hơn kim đan, ngưng tụ linh lực tốc độ đem so với đề dài kim đan nhanh lên gấp mấy lần. Hư Anh Kỳ, cái này kim đan sẽ từng bước bắt đầu vỡ vụn từ trong lộ sát ra một đạo hư Nguyên anh linh. Đợi đến Nguyên Anh Kỳ. Đây đạo anh linh liền sẽ triệt để thay thế kim đan vị trí, trở thành tu luyện giả đan điển. Đây đạo anh linh chính là cái gọi là nguyên anh, cái gọi là đan vỡ thành anh, đã là như vậy. Thân thức là một loại tại kim đan kỳ, thậm chí trúc cơ kỳ cũng có thể tu luyện ra tinh thần lực, là một loại linh lực, nhục thân lực lượng hoàn toàn khác biệt lực lượng cường đại. Nhưng bộ lực lượng này chỉ có tại anh linh thành hình sau đó mới có thể đạt được tăng lên gấp đôi, mới có thể phát huy thực lực chân chính. Đây cũng là vì sao một ít không chế người tinh thần tiên thuật, thường thường đều chỉ có nguyên anh kỳ cường giả mới sẽ sử dụng nguyên nhân nhưng liền tính nguyên anh kỳ cường giả thần thức mạnh hơn nữa cũng không nên cường đại đến đường trạch loại trình độ này a ít nhất tại ngọc công tử thấy nguyên anh cường giả bên trong hắn còn chưa thấy qua có thần thức kinh khủng như vậy người lẽ nào đây đường trạch là chuyên tu thần thức tu chân giả bên trong có người chuyên tu linh lực một đạo lôi đỉnh có thể vỡ vụ đại lục có người khổ luyện nội thân một trưởng sẽ rách thương thiên một cước đạp nát đại đạo còn có người chuyên tu thần thức Khoanh chân mà ngồi thần thức liền có thể giải giáp toàn bộ đại lục rõ thổi có lay tất cả đều ở đây nó nắm giữ trong lòng bàn tay khống lòng người thần giống như một điểm nhưng này đường trạch Ngọc công tử đôi mi thanh tú hơi nhăn, Nếu nói là hắn chuyên tu thần thức, có thể lực lượng của hắn lại có thể lạnh hám thanh bạn. Nếu nói là hắn chuyên tu nhục thân, triệu hắn lôi đỉnh lại giống như diệt thế thiên kiếp. Nói hắn chuyên tu linh lực, thần thức lại cường hãn như vậy. Thực lực của hắn thật chỉ có nguyên anh tam trọng sao? Coi đời này còn có mãnh liệt như vậy nguyên anh tam trọng sao? Nói thật, cho dù là ngọc công tử cũng cảm thấy đường trạch có chút vượt quá hắn hiểu. Cho dù là so với trung thiên vực bên trong, chỉ thành những cái được gọi là thiên tiêu, nghĩ đến so với hắn cũng có chút kém đi. Nghĩ đến chỉ thành những người đó, ngọc công tử khẽ cắn môi dưới, cuối cùng thở dài. Chỉ tiếc còn chưa đủ, cho dù là bây giờ Đường Trạch muốn chống lại người kia vẫn là kém quá xa. Nếu mà Đường Trạch có thể lại thành lâu một chút, kia nói không chừng mình thật đúng là có thể đem hy vọng phó thác với hắn. Ngọc Công Tử trong tâm đang suy nghĩ gì, Đường Trạch dĩ nhiên là không biết. Lúc này Đường Trạch đang chuyên tâm vận chuyển Đại Vô Thiên Quyết, tra xét đến xung quanh sóng linh lực. Đại Vô Thiên Quyết công pháp này cực kỳ thần kỳ, đối với xung quanh linh lực biến hóa phá lệ mất cảm. Tại Đường Trạch thần thức phát triển phía dưới, chỗ nào linh lực có sóng chấn động, Đại Vô Thiên Quyết đều có thể chính xác phát hiện. 10 phút trôi qua, rốt cuộc Đường Trạch tại lớn như vậy trong mê cung tìm được một nơi linh lực nồng nặc nhất điểm, chỗ đó cách hắn cùng ngọc công tử địa phương sở tại cũng không tính xa, nhưng lại nơi ở tại một xóa xỉnh. Nếu như bình thường thăm dò mê cung người, nghĩ đến quả quyết sẽ không hướng phía nơi đó đi tới. Đây cũng là trận pháp này chỗ tinh diệu một trong. Tìm được đồ mong muốn, đường trạch bình khí nạp linh tập trung ý chí, hướng về phía ngọc công tử nói ra, đi thôi. Ngươi biết làm như thế nào đi ra ngoài? Không sai biệt lắm. Đường trạch tùy ý nói ra, mà hắn loại thái độ này, cũng để cho ngọc công tử cười mỉm một tiếng hai người cùng nhau hướng phía lúc trước đường chạy thám tra được địa phương đi tới một đường lại liên tục kích phát nhiều cái trận pháp cấm chế dẫn đến xung quanh mê cung liên tục biến đổi thử bảy 8 lần sau đó hai người mới thử ra rồi một đầu con đường chính xác tìm được ở tại mê cung góc một cái to bản đá lớn thạch ban bên trên khắc họa đến phức tạp minh văn đường vân mà tại thạch địa bản chính giữa tất nặng một khối to lớn cùng đường Trạch ngày trước nhìn thấy hoàn toàn khác biệt linh thạch linh ban thạch vì sao lại xuất hiện ở đây ngọc công tử chính là lại một miệng gọi ra linh thạch này danh tự người này kiến thức mặt rộng đường Trạch sớm đã thấy qua hắn có thể nhận ra cái gì Hiện tại Đường Trạch đều không cảm thấy kỳ quái. Bất quá Linh Ban thạch danh tự này, Đường Trạch ngược lại cũng đã nghe nói qua. Nhưng mà hắn nghe qua càng nhiều hơn, là Thiên Linh thạch cái tên này. Nghe nói ngàn năm lúc trước, đã từng có một loại đặc biệt hiếm hoi linh thạch tại tu chân giới lưu thông qua, nó đầu cực đại, hơn nữa ẩn chứa trong đó từ nồng hậu linh lực nơi kết thành lãng độc vận, thoạt nhìn tựa như lông đốn, vì vậy mà được đặt tên linh ban thạch. Nghe nói loại này linh ban thạch tại ngàn năm trước cũng chỉ có một loại đường tắt thu được, đó chính là lưu tinh vãn lạc. Có chút trên trời rơi xuống lưu tinh lạc mà sau đó, trong đó sẽ chôn giấu linh ban thạch, vì vậy mà loại đá này cũng phải tên là Thiên Linh thạch bởi vì thu được con đường cực kỳ đặc thù, cho nên cho dù tại ngàn năm lúc trước, linh ban thạch giới cách cũng cực cao, thậm chí một khối to bằng đầu nắm tay linh ban thạch là có thể đổi được hơn vạn khối tương tự lớn nhỏ linh thạch. trước mắt đá này địa bàn bên trên, để trừng cao cỡ nửa người khổng lồ linh ban thạch, phỏng trưng một khối này là có thể bù đắp được hàng ngàn năm trước một hạng trung tu chân tông môn toàn bộ tài sản rồi. lấy loại này thần kỳ hiếm hoi linh thạch để duy trì trận pháp, cũng khó trách phức tạp như vậy đại trận có thể vận hành hơn ngàn năm thậm chí càng lâu hơn. đường trạch đưa tay liền muốn đem khối kia linh ban thạch lấy xuống, đến kết thúc toàn bộ trận pháp vận hành nhưng một bên ngọc công tử lại nhanh chóng ngăn cản hắn. làm sao? ngươi không thấy phía dưới những cái kia cổ minh văn sao? ngọc công tử nhấn tay hắn. bàn tay đụng nhau, ngọc công tử bàn tay kia chân mềm xúc cảm, để cho đường chạch hơi như mẩy. như thế mềm mại tay, nơi đó giống như là người đàn ông tay. ngọc công tử ngược lại không để ý những chi tiết này, hắn lúc này đang theo dõi những cái kia đường chạy xem không hiểu cổ minh văn, những này cổ minh văn đại khái giống như là một cái khóa, đem khối kia linh ban tạ đá tại thạch bàn bên trên, hơn nữa cùng toàn bộ đại trận tương thông nếu mà không giải khai những này, cổ Minh Văn trực tiếp bắt lấy Linh Ban Thạch, có thể sẽ dẫn phát Linh Ban Thạch tự bạo, thậm chí sao động toàn bộ đại trận. Như thế ta không cẩn thận. Đường Trạch cũng nhìn về phía những cái kia cổ Minh Văn, không hiểu những thứ này thật là làm cho hắn bị thua thiệt. Thật may ban đầu giữ lại Ngọc Công Tử một cái mạng, nếu là không có hắn, Đường Trạch thầm nghĩ đến, Ngọc Công Tử cũng đã tự dắt tiền đến, đưa tay bắt đầu hóa giải lên những cái kia cổ Minh Văn, cùng phá giải bí cảnh cửa vào trên tấm bia đá cổ Minh Văn thì mở dạng, trong miệng hắn đọc đến khó hiểu ngôn ngữ, một cổ linh lực từ thạch bản lao ra, thổi hắn tóc thay quần áo bay tán loạn. Chỉ bất quá lần này. Hắn phá giải của Minh Văn dùng thời gian lại dài hơn. Thằng đến hắn sắc mặt trắng bệnh, cái chán tràn đầy mồ hôi thì trên bàn đá của Minh Văn cũng mới vừa có một nửa sáng lên. mắt thấy Ngọc Công Tử thân thể đàn bạc lão đảo muốn ngã liền muốn ngã xuống, Đường Trạch vội vã duỗi tay để hắn xuống nhỏ yếu sau lưng. Linh lực không ngừng rót vận chuyển vào Ngọc Công Tử trong cơ thể, mới xem như ổn định Ngọc Công Tử. Cảm ơn. Ngọc Công Tử thanh âm yếu đút thì thầm một câu, sau đó liền tiếp tục phá giải lên còn dư lại của Minh Văn. Rốt cuộc lại là gần nửa canh giờ trôi qua, tại Đường Trạch linh lực ủng hộ phía dưới, của Minh Văn đường vẫn không ngừng sáng lên. Cuối cùng chọn cả thạch bản đều sáng lên sau đó thạch bàn bắt đầu chia năm sảy bảy lộ ra trong đó bao quanh khổng lồ linh ban thạch linh ban thạch lạch cạch một tiếng rơi xuống đất ngọc công tử cũng là thân thể mềm nũng đứng ở sau lưng hắn đường chạch đưa tay đem thân thể của hắn ôm nhìn kỹ phía dưới hắn lúc này sắc mặt rất trắng như tuyết đôi môi đều không nửa điểm màu máu mồ hôi để cho hắn tóc trên chán thật chặt kề sát vào cái chán thậm chí cả người đều có một loại hấp hối cảm giác đây là linh lực chi nhiều hơn thu quá độ kết quả lúc trước đường chạy chi nhiều hơn thu linh lực đối kháng thiên kiếp sau cùng thảm trạng cũng đi theo ngọc công tử không sai biệt lắm nhẹ nhàng đem ngọc công tử để nằm ngang trên mặt đất. Đường Trạch đút cho hắn chừng mấy viên đan dược sau đó mới thu hồi một bên linh ban thạch. Suy nghĩ một chút sau đó, Đường Trạch quanh chân mà ngồi, ngồi ở Ngọc Công Tử bên người vận chuyển linh lực giúp đỡ hắn khôi phục. chương 74, Nữ Thi Lão giả thần bí. chương 74, Nữ Thi Lão giả thần bí. Giúp đỡ Ngọc Công Tử khôi phục đồng thời, Đường Trạch bản thân ngược lại là phát hiện một cái vấn đề, một cái rất vấn đề thú vị. Từ khi gặp phải Ngọc Công Tử sau đó, trên người của hắn oán khí thu thập khí chỉ một lần cũng không có làm việc qua. Rõ ràng lúc trước hắn còn nghĩ qua muốn giết Ngọc Công Tử, nhưng này người lại không có đối với hắn sạn sinh qua nửa điểm khí. Người này đến cùng là loại nào tâm tính? Đường Trạch có chút đoán không ra. Không chỉ là tâm tính của hắn, Ngọc công tử cái người này, Đường Trạch liền đoán không ra. Thực lực của hắn không tính đỉnh phong, nhưng kiến thức số lượng lại có thể nói khủng bố. Hắn nam sinh nữ tướng, vóc dáng phong phanh, hoàn toàn không giống như là cái nam nhân. Một mình hắn tạo lập được có thể khống chế toàn bộ đại lục tình báo Nguyệt Minh lâu. Giúp đỡ Ngọc công tử gần như hoàn toàn khôi phục sau đó, Đường Trạch liền nhìn đến Ngọc công tử, trong tâm suy tư. Khi Ngọc công tử mở mắt thì vừa vặn cùng mắt đối mắt. Kia con người trong suốt để cho Đường Trạch khẽ run, sau đó rời đi ánh mắt, thấp giọng nói, "Ngươi khôi phục thế nào?" may mà chỉ cần linh lực khôi phục liền không có gì đáng ngại rồi. Ngọc công tử vừa nói, chậm rãi ngồi thẳng người, hắn nhìn đến Đường Trạch, vẫn còn có chút thể hoài nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi biết trước tiên ly khai, dù sao thật vất vả phá giải ra rồi trận pháp này, tháo gỡ trận pháp có công lao của ngươi, ta nói rồi ta không phải người vong ân phụ nghĩa, vậy chờ sau khi ra ngoài ngươi còn có thể giết ta sao? Ngọc công tử hỏi ra những lời này thì ngựa khí cũng không có lớn đặc biệt cẩn sóng, tựa hồ hắn chỉ là tại hỏi một cái cực kỳ phổ thông nhất vấn đề một dạng. Lúc trước Đường Trạch đều là trực tiếp trả lời, nhưng lần này Đường Trạch suy nghĩ một chút vẫn gật đầu. Sẽ. Mặc dù bây giờ hắn hiện tại đã phi thường thưởng thức ngọc công tử người này, nhưng có chút tình báo, hắn hay là không hy vọng rơi vào nguyệt minh lâu trong tay. Được đi. Ngọc công tử đối với câu trả lời này tựa hồ cũng là thản nhiên bị. Hắn phí sức đứng lên, ta có thể ở trên đường chậm rãi điều tức, trước xem một chút mê cung này phía sau đến cùng có huyền cơ gì đi. Đường trạch nâng hắn đứng lên, nhìn hắn tựa hồ khôi phục tinh thần, liền cũng không có kiên trì để cho hắn nhiều nghỉ ngơi một hồi. Từ mê cung này là có thể nhìn ra đây lăng mộ quỷ dị đa đoan, ai biết ở chỗ này lâu, sẽ còn hay không có cái gì khác đột nhiên xảy ra dị biến nuôi dưỡng cương thi, cốt sinh hoa, quỷ lá chắn huyết tượng, còn có đây biến hóa thất thường mê cung, để cho Đường Trạch càng cảm thấy, tại đây chỉ sợ căn bản không phải Yến Mặc Đại Đế lăng mộ đơn giản như vậy. Ngươi từ nơi nào lấy được tin tức, nói nơi này là Yến Mặc Đại Đế lăng mộ? Đường Trạch chợt nhớ tới chuyện này, hướng về phía Ngọc Công Tử hỏi. Là một bản ta thu mua được sách cổ bên trên, phía trên kia nhớ lờ mở trở, tại Nam Khâu Sơn phụ cận, khả năng có một vị đại đế táng tại đây. Thế nhưng sách cổ là không trọn vẹn, miêu tả cũng không rõ ràng. Ta là kết hợp bản thân Yến Mặc Đại Đế Lăng mộ vị trí không rõ, cộng thêm một ít ghi chép đoán. Ngọc công tử vừa nói, cũng đã minh bạch đường trạch thí tứ, ta cũng cảm thấy tại đây rất có thể không phải yến mạc đại đế lăng mộ, lăng mộ chủ nhân, chỉ sợ còn do người khác. Nhưng dựa theo sách cổ lên ghi chép, phải hẳn là có một rất nổi tiếng đế vương bị táng ở nơi này, như nếu không phải đế vương, đây lăng mộ hẳn cũng sẽ không có lớn như vậy tác tứ. Một điểm này Đường Trạch ngược lại nhận đồng. Không nói khác, chỉ là to lớn như vậy một cái mê cung, liền không phải người bình thường có thể xây dựng nổi. Chớ nói chi là kia duy trì trận pháp mê cung sử dụng khổng lồ linh ban thạch. Tuy nói khối kia linh ban thạch bây giờ linh lực không làm sao đầy đủ, nhưng đường trạch phòng trừng, lấy ra đi vẫn có thể bán không ít tiền. Trận pháp bị giam ngừng sau đó, chỗ ngồi này sẽ tự mình di động mê cung thì trở thành một cái đơn thuần mê cung. Đường trạch cùng Ngọc công tử hai người đi một hồi liền tìm được xuất khẩu. Rời khỏi mê cung sau đó, xuất hiện ở đường trạch cùng Ngọc công tử trước mắt chính là một cái rộng rãi cung điện. Không giống với đường trạch đã gặp qua hoàng cung như vậy kim tệ huy hoàng, tòa cung điện này tuy rằng thật lớn, nhưng kỳ thực mười phần trống trải. Ngoại trừ đường trạch triệu hồi ra hỏa diễm, trong này không có nửa điểm ánh sáng, mà tại ngọn lửa chiếu rọi, đường trạch có thể nhìn thấy Cái này cung điện to lớn bên trong, chỉ có đang chính giữa để một tấm vương tọa, không có vật chôn theo, không có quan tài gỗ, không có thai phòng, cũng chỉ có một tấm vương tọa. Như thế để cho Đường Trạch nhớ lại triệu trận đại đế tòa cung điện kia, trong đó ngược lại cũng không có quan tài, chỉ có một tấm vương tọa. Chậm rãi hướng phía trong cung điện đi tới, Đường Trạch cùng Ngọc công tử tiếng bước chân của hai người cứ như vậy tại trống vắng bên trong đại điện vang vọng, có vẻ mười phần quỷ dị. Từng bước từng bước nhích tới gần tấm kia vương tọa, do ngọn lửa ánh sáng, Đường Trạch cũng rốt cuộc thấy rõ tấm kia vương ngồi đến người nào. Đúng, Đường Trạch nguyện ý xưng là người, mà cũng không thi thể. Vương tọa bên trên, một tên cô gái mặc áo đen nhắm mắt, dựa vào Vương tọa, tiên lặng ngồi. Trong tay của nàng ôm lấy một cái màu đen đồ vật, nhưng Đường Trạch cùng Ngọc Công Tử đều không quá thấy rõ đó là cái gì. Tuy nói trên người của nàng sớm mất một chút sinh khí, có thể ra của nàng lại cực kỳ bóng loáng, nhìn qua không có nửa điểm hủy bại dấu hiệu. Cốt Linh Đan phía trên sở dĩ trồng nhiều như vậy cốt sinh hoa, chính là vì nàng sao? Ngọc Công Tử lẩm bẩm nói. Đường Trạch nhìn đến nữ tử kia hơi hơi suy tư. Cốt Linh Dan, đúng là có để cho người chết ra thịt sáng bóng như lúc ban đầu công hiệu, nhưng hắn luôn cảm thấy chỗ nào có cái gì không đúng. Một lát sau, hắn bỗng nhiên cảnh giác nhìn về nữ tử kia, đối với Ngọc công tử trầm giọng nói, "Cẩn thận, đây trong mộ thất còn có một người khác." Ngọc công tử chỉ là sửng sốt một chút, liền nhanh chóng hiểu đường trạch trí tứ. "Không sai, đây trong huyệt mộ tuyệt đối còn có người thứ hai." Liên tính cái mộ huyệt này, bên trong trồng đầy cốt sinh hoa, liên tính cốt sinh hoa luyện chế cốt linh đan có để cho người chết duy trì lúc còn sống bộ dáng năng lực, nhưng còn có mấu chốt nhất một chút. Đó chính là, được có người vì nữ tử này luyện đan, được có người đốt cho nàng đan dược. Vì vậy mà tại đây trong mộ thất, tuyệt đối còn do người khác. Ý thức được điểm này, Ngọc công tử cùng Đường Trạch đều cẩn thận. Hai người bọn họ tính toán trước tiên lui ra cung điện này, vừa vặn sau đó lại truyền đến răng rắc một tiếng vang thật lớn. Hai người quay đầu nhìn lại, liền thấy cung điện này nguyên bản mở rộng mở ra hai cánh cửa, hẳn là trong nháy mắt khép lại. Hơn nữa trên cửa một đạo huyền ảo cổ minh văn ấn ký lóe một cái rồi biến mất. Kèm theo đây cổ minh văn xuất hiện, đại điện hai bên lại cũng là sáng lên tầng tầng ánh đến. Những này ánh đến đều là dùng để cúng tế minh chúc, quang mang không tính sáng lên, nhưng lại một loại kiểu khác cảm giác quỷ dị. Ánh đến lay động, đường trạch cảnh giác nhìn đến kia khắp phòng ánh đến, theo bản năng đem càng là giả hơn yếu ngọc công tử chặn ở sau lưng nhỏ nhẹ tiếng bước chân từ đàng xa truyền đến, một bước lại một bước. Đường trạch cùng ngọc công tử theo tiếng kêu nhìn lại, thấy là cả người hắc bảo thương láo thân ảnh. người kia thân hình lõm khắp toàn thân đều tản ra một cổ quỷ dị từ khí, có thể hết lần này tới lần khác hắn chính là cái người sống. hắn vóc dáng gầy khô như quét bụi, da thịt càng là khô héo một loại dán chặt tại xương của hắn bên trên. hốc mắt hám sâu, đầu tóc rối bời, giống như bên đường lao khất cái, gần đất xa trời, chờ đợi đến sinh mệnh kết cuộc người xem a a tuyết, có người đến. người kia trong miệng lẩm bẩm vừa nói, hắn lúc này đi đến kia ngồi ở vương tọa bên trên bên thân nữ tử. Dỗi tay sờ soạng nữ tử này gọi má. "A Tuyết, ngươi nói bọn hắn là vì cái gì mà đến?" "Là vì ta, vẫn là vì ngươi." Đường Trạch không phát hiện được trên thân người này linh khí, nhưng hắn không cảm thấy đây là cái không có tu luyện người bình thường. Chỉ sợ tên này khô gầy lão giả thực lực, so với Nguyên Anh tam trọng chính hắn mạnh mẽ rất nhiều rất nhiều. Đường Trạch do dự một chút, cuối cùng chắp tay nói, "Tiền bối, hai người chúng ta xông vào nơi đây, quay rồi đến ngài, là hai chúng ta vị tiểu bối không nên. Chúng ta thâm nhập này lăng mộ, cũng chỉ là muốn tìm ra có thể rời đi nơi này xuất khẩu. Nhược tiền bối biết rõ xuất khẩu ở chỗ nào?" xin tiền bối dơ cao đánh khẽ thả hai người chúng ta rời khỏi xuất khẩu ha ha ha a tuyết ngươi nghe bọn hắn muốn tìm lá xuất khẩu kia khô gầy láo giả đem mặt dán tại người nữ kia thi trên mặt dùng bị dị âm thanh vừa nói xuất khẩu à tại đây nơi đó có cái gì xuất khẩu a tuyết đây chính là cái nhà giam a khốn chủ ta cũng khốn chủ ngươi chúng ta đều bị vinh viễn giam cầm ở nơi này liền vì thủ hộ thật là chết nói đến một nửa khô gầy láo giả đung nhiên ngậm miệng lại hắn quay đầu nhìn về phía đường trạch trong ánh mắt lộ ra một vẻ để cho đường trạch đều có chút phát rết lên ý tiểu tử ngươi có thể đi vào Có phải hay không có biện pháp đột phá trước mặt Huyền ảo tung tích mê cung? Cương đại lực áp bách để cho Đường Trạch Khẽ như mày, hắn không biết đây khô gầy lão giả vì sao có câu hỏi này, nhưng suy nghĩ một chút sau đó, vẫn là như là trả lời, phải. Trận pháp kia đã bị van bối dừng hết. Ngừng. Ha ha ha ha. A Tuyết, ngươi có nghe hay không, trận pháp ngừng, ta có thể dẫn ngươi ly khai. Ta hiện tại rốt cuộc có thể dẫn ngươi ly khai. Hắn tự tay muôn ôm khởi Vương Tọa bên trên nữ thi, nhưng hắn mới vừa đụng phải nữ thi bên ngoài cơ thể tầng kia ý một hồi chói hai trái âm thanh liền bỗng nhiên vang dội. Hắn vội vàng đem tay thu về, Trong ánh mắt mang theo hung ác nhìn đến cái này hắc ý ý, "A Tuyết, ta quên còn có vật này. Bọn hắn cho rằng loại này ta liền không mang được ngươi rồi, kỳ thực ta đã sớm biết, vật này nên như thế nào phá giải." Hắn nhìn về phía đường trạch, lạnh lùng nói, "Bên kia tiểu tử, qua đây." Ngọc công tử vừa nghe, vội vươn tay kéo giữ đường trạch. Hắn biết rõ, lão đầu này tuyệt đối không phải là cái gì hiền lành. Một điểm này đường trạch lại làm sao không biết. Nhưng nhưng nếu bây giờ không nghe đây lời của lão đầu, ép thực lực này cao thâm khó dò lão đầu độc thủ, kia hắn cùng Ngọc công tử hai người chỉ sợ đều rơi xuống không phải tốt cuối cùng đường Trạch vẫn là cất bước tiến đến, đi đến lao đầu trước mặt nói, tiền bối, có gì phân phó. hắn tại cùng lao đầu nói chuyện đồng thời, cũng trong bóng tối quan sát lao đầu, tìm kiếm trên người của hắn nhược điểm mệnh môn các loại. một khi lao đầu này muốn hắn làm cái làm sao có thể uy hiếp được tính mạng hắn chuyện, hắn cũng tốt có lực đánh một trận. ngươi, đưa tay ra. lao đầu chỉ chỉ đường chạy tay, đường Trạch nhẹ nhàng giơ tay lên, trong bóng tối, trong cơ thể đã ngưng tụ lại rồi linh lực, bất cứ lúc nào chuẩn bị phi thân trở ra, bước vào trạng thái chiến đấu. lao đầu cũng đưa tay ra, dùng hắn đưa tay gậy non đụng phải đường chạy tay. sau đó dùng sức hướng phía nữ thi quần áo trên người đè xuống sớm có chuẩn bị đường chạy không chút do dự lập tức vận chuyển linh lực côn hồn ngay lập tức phụ đặt ở trên người hắn bất thình lình lùi về sau bất thình lình động tác liền lão đầu kia đều có chút không phản ứng kịp lão đầu tay trực tiếp đè ở nữ thi trên y phục lại là một hồi ục cháy tiếng vang khởi lão đầu lần này thống khổ thảm kêu một tiếng mà khi hắn lại đem dơ tay lên thì trên tay hắn đã bị cháy khói xanh phả ra tiểu tử ngươi dám trốn lão đầu dùng hắn kia lom sâu cặp mắt quỷ dị mắt nhìn đường chạy ngươi loại này tiểu chốt nhỏ cũng dám ngỗ nghịch ý của ta chương 75 ngươi cảm thấy ta phần thắng bao nhiêu Chương 75, ngươi cảm thấy ta phần thắng bao nhiêu? Chỉ sợ ta không tránh, hiện tại ta đã bị kia hắc ý e đốt thành than đi, đường trạch nuốt một viên đan dược, nếu mà ta không có đoán sai, ngươi là muốn để cho cái này kỳ dị hắc ý e cháy ta, tiến tới tiêu hao không hắc ý e lên linh lực. Loại này ngươi là có thể ôm lấy nàng lý khai, đúng không? Ha, A Tuyết, ngươi nghe chứ sao? Tiểu tử này vẫn tính có chút thông minh. Lão đầu vừa nhìn chằm chằm đường trạch, một bên cắn răng vừa nói, cho nên, tiểu tử, ngươi không muốn, có thể cho dù ngươi không muốn, ngươi chính là được làm theo. Bởi vì ngươi quá yếu, ngươi thực lực gì? Nguyên anh Tam trạo. Lấy thực lực của ngươi bây giờ, có tư cách gì ngỗ người ta? Thanh Thanh thật thật nắm tay đặt tại bộ quần áo này bên trên, ta có thể hứa hẹn, ta sau đó sẽ mang ngươi người bạn kia rời khỏi, về phần ngươi, nếu mà ngươi còn có thể còn lại một hơi, ta cũng biết dẫn ngươi đi. Nếu mà ngươi không nghe ta, kia hai người các ngươi liền đều phải ở lại chỗ này. Phải không? Đường Trạch Chính là cười lạnh một tiếng. Nếu mà thực lực của ngươi bây giờ thật rất mạnh, cường đại đến có thể nghiền ép hai người chúng ta, kia giống như ngươi loại này tính tình cổ quái cứng giả, sao cần cùng ta loại này còn kiến hôi phí lời? Vọt thẳng qua đây bắt lấy ta tay đè tại trên người nữ nhân kia không phải tốt nhưng ngươi không có làm như thế. Đường Trạch vừa nói móc ra Hoàng Long Thương, bởi vì ngươi bây giờ thực lực còn lâu mới có được vượt qua chúng ta bao nhiêu, đúng không? Tuy nói Đường Trạch bây giờ còn là không có cách nào nhìn thấu lão giả này thực lực, nhưng từ vừa mới hắn kia phi thân vừa lui, lão giả lại hoàn toàn không phản ứng kịp. Đường Trạch là có thể đoán ra, chỉ sợ lão giả này thực lực bây giờ liền tính mạnh hơn hắn, cũng sẽ không mạnh mẽ chi quá nhiều. Hơn nữa lấy lão giả này hỉ nộ vô thường tính cách, mình không vâng lời ý tứ của hắn, hắn sớm nên tự mình động thủ mới là. Sao cần phế nhiều lời như vậy, thậm chí còn cùng mình nói tới điều kiện, vậy làm sao nghĩ cũng không hợp lý. Xách. lão giả trong mắt lộ ra nét ngang hiểm, a tuyết, tiểu tử này ngược lại có chút không ngoan, hắn tự tay cọ sát nữ thi tuyệt đẹp khuôn mặt, sau đó nhìn đến đường trạch cười ra nói, đích xác, có lẽ ta thực lực bây giờ cũng không phải là trạng thái tốt nhất, nhưng nếu là ta thật muốn động thủ, ngươi nghĩ rằng ta sẽ không đánh lại hai người các ngươi văn bối? vậy liền đánh à? đường trạch nắm chặt trường thương, cùng lắm thì đấu cái lưỡng bại cầu thương, chúng ta chết rồi, ngươi cũng đừng nghĩ xong qua. đường trạch đây hoàn toàn chính là lưu manh địa bộ, hắn hiện tại là đoan chắc rồi, lão giả tuyệt đối có chỗ cố kỵ, không dám tùy tiện động thủ, không ra đường trạch đoán. Hắn vừa nói như thế, lão giả kia lại trầm mặc chỉ chốc lát. Sau đó, mới lạnh giọng hướng phía Đường chạy hỏi, "Vậy ngươi muốn làm thế nào?" "Ta phải dẫn A Tuyết rời khỏi cái này lăng mộ, nhưng trên người nàng hết rất đen thường lưu lại một ít người linh lực, bất kể là ai va chạm vào, đều sẽ dẫn động cháy. Muốn phá cái này đen thường hiệu quả, cũng chỉ có thể tiêu hao không phía trên linh lực. Nếu mà ngươi không muốn bị cái này khổ, vậy không bằng để ngươi người bạn kia đến." Lão giả nhìn về phía Ngọc công tử. Ngọc công tử lúc này cũng nhìn đến Đường Trạch. Hắn biết rõ Đường Trạch là muốn giết hắn, mà bây giờ, không thể nghi ngờ là cái hy sinh hắn cơ hội tốt nhất. Nhưng Đường Trạch lại lắc lắc đầu. Tiền bối, ta nghĩ ngươi có chuyện còn chưa hiểu." Hắn dùng mũi thương chỉ hướng lão giả kia, "Hiện tại ngươi không có tư cách yêu cầu chúng ta làm gì sao? Nam ở vị trí chủ đạo người, là chúng ta." Lời này để cho lão giả híp mắt lại. "Tiểu tử, đừng cho là ta không muốn cùng ngươi động thủ, liền đại biểu ta thật không đánh lại ngươi. Chỉ là Nguyên Anh tâm trọng, cộng thêm bên kia Nguyên Anh nhất trọng, nếu là thật động thủ, hai người các ngươi chắc chắn không phải là đối thủ của ta. Chỉ có điều ta còn cần lưu lại linh lực mở ra rời khỏi cái này lăng mộ cửa chính, cho nên mới không muốn cùng các ngươi đánh. Nhưng nếu các ngươi thật chọc giận ta, động thủ, ta nhiều lắm là trong thời gian ngắn vô pháp rời khỏi lăng mộ, mà hai người các ngươi sẽ trở vĩnh viễn ở lại chỗ này đi. Lão giả vừa nói, ánh mắt tại đường Trạch cùng ngọc công tử trên thân giao độc lên, nhìn dáng vẻ của hắn, cũng biết trong lòng của hắn còn lâu mới có được hắn lời vừa mới nói như vậy tự nhiên, như vậy không có vấn đề. Khi thực hiện tại đường Trạch trong lòng, cũng thật củ kết. Lão đầu này thực lực liền tính không phải đặc biệt mạnh mẽ, cũng nhất định là so với hắn cùng ngọc công tử mạnh. Thật đánh nhau, hắn và ngọc công tử không nhất định có thể thắng. Coi như là thắng, lão đầu này cái chết, hắn cùng ngọc công tử vẫn còn không biết rõ rời khỏi lăng mộ phương pháp. Về phần để cho Ngạo Công Tử làm vật hy sinh, giống như bị đây cái gì đen thường đốt chết, Đường Trạch cũng không phải rất nguyện ý. Có lẽ rời khỏi lăng mộ sau đó mình vẫn là muốn giết hắn, nhưng Đường Trạch không hy vọng cái này hắn thưởng thức người cuối cùng chết thống khổ như vậy. Đường Trạch hơi trợn mắt, đột nhiên hắn đem súng trong tay sắc nhọn nhất chuyển, nhắm ngay bên cạnh, ngồi ở vương tọa bên trên nữ thi. Động tác này để cho lão giả biểu tình trong nháy mắt biến đổi lớn, hắn căm tức nhìn Đường Trạch, dù trước đó chưa từng có bén nhọn âm thanh quát, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn Đúng A Tuyết làm cái gì? Để cho hai người chúng ta rời khỏi tòa lăng mộ này, nếu không ngươi đối với hai người chúng ta động thủ lúc trước ta sẽ trước tiên hủy diệt thi thể của nàng. ngươi, lão giả này hiển nhiên là mười phần để ý đây nữ tử tuyệt đẹp thi thể. hắn cắn răng nghiến lợi nhìn đến đường trạch, có thể chỉ chốc lát sau, hắn vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. ta có thể vì các ngươi mở ra rời khỏi lăng mộ thông đạo, chỉ cần ngươi không làm thương hại a tuyết là được rồi. đường trạch hơi như mày. lão đầu này đáp ứng chính là không phải có chút quá thoải mái sao? lưu trong tâm rồi cái thần, đường trạch vây tay tại nữ thi này trước người của một khối gạch trên để lại một cái phát ấn. ấn ký này tại trong khống chế của ta, ngươi là ngàn năm trước cự giả, hẳn nhìn hiểu tác dụng của nó. nếu mà ta chết hoặc là ta chủ động dẫn động nó, ấn ký này thì sẽ đổ. vừa nói, Đường Trạch thu hồi Hoàng Long Thương, đi thôi, chỉ cần ngươi đưa chúng ta rời khỏi lăng mộ, ta liền sẽ giúp ngươi giải trừ ấn ký. Lão giả nhìn thật sâu Đường Trạch một cái, sau đó hắn vỗ tay một cái, cửa cung điện thuận theo mở ra, hắn chắp hai tay sau lưng, chậm rãi hướng phía cung điện đi ra ngoài, Đường Trạch cùng Ngọc Công Tử liếc nhau một cái, đều theo rồi phía sau của hắn. chỉ là khi ba người đều đi ra cung điện thời điểm, Đường Trạch chợt nghe sau lưng chuyển đến rắc rắc tiếng vang, Đường Trạch bận rộn quay đầu nhìn lại liền thấy khối kia bị hắn lưu lại pháp ấn mảnh đất kia gạch cư nhiên vỡ vụn ra, mà pháp ấn cũng là trực tiếp phá toái, mất đi công hiệu. Đường Trạch trong tâm thịch một tiếng, tiếp tục liền nghe bên cạnh truyền đến Ngọc Công Tử kinh hô. Cẩn thận! Đường Trạch quay đầu, liền thấy Lão giả kia rốt cuộc chẳng biết lúc nào lặng yên không tiếng động hướng phía hắn một trường vô rồi qua đây. Nó động tác cực kỳ bí ẩn quý dị, phản phất thú linh. Để cho Đường Trạch lúc trước căn bản không có bất luận cái gì phát hiện. ầm! Một tiếng vang trầm đủ. Đường Trạch mắt nhìn xung về phía trước Ngọc Công Tử, thấy hắn đỡ được một trường này. Một ngụm máu tươi từ Ngọc công tử trong miệng phun mạnh ra ngoài, mà Ngọc công tử bản nhân cũng là hướng về sau bay ngược, đập vào đường trạch trên thân. Cương đại lực trùng kích để cho đường trạch đều lui về sau hai bước, hắn vội vã tiếp lấy Ngọc công tử. Nguyên bản Ngọc công tử trong cơ thể linh lực liền không dư giả, đó đỡ một trường này sau đó, hắn càng là thoi thoát, chỉ còn thở ra một hơi. Người điên, đường trạch đã từng chống cự lôi kết thì đã từng bị không ít người gọi là kẻ điên. Nhưng bây giờ hắn cảm thấy, đây Ngọc công tử mới thật sự là điên. Mình rõ ràng muốn giết hắn, vì sao hắn còn muốn chủ động thay mình tiếp một trường này? Ngọc công tử chỉ là nhìn hắn một cái, không nói gì. Chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hắn không có chết, nhưng trạng thái của hắn bây giờ, so sánh chết cũng không khá hơn chút nào. Đường Trạch bận rộn từ trong thương thành đổi cân nhắc viên đan dược đút cho Ngọc công tử, đợi đến Ngọc công tử khí tức hơi vững vàng nhiều chút, hắn mới đưa Ngọc công tử chậm rãi đặt ở bên cạnh. Ngẩng đầu, nhìn về phía cái lão giả kia. Lão giả vào lúc này ngược lại không tiếp tục xuất thủ tập kích. Bởi vì hắn biết rõ, vừa mới Đường Trạch đã có đề phòng rồi. Vốn muốn thừa dịp ngươi chưa chuẩn bị, trước tiên đem ngươi giết, không nghĩ đến bị đồng bạn của ngươi cho đỡ được. Lão giả cũng đang nhìn Đường Trạch, tiểu tử vẫn là câu nói kia, ngươi đi đem hết rất đen thưởng linh lực tiêu hao sạch, ta sẽ dẫn đến đồng bạn của ngươi rời khỏi. ngươi bây giờ chỉ có một người, nhớ đánh với ta, phần thắng không lớn. thay vì cùng ta rơi xuống cái lượng bại câu thương, không bằng cho đồng bạn của ngươi sáng tạo cái cơ hội, không phải sao? đường trạch không trả lời, hắn chỉ là hít một hơi thật sâu, bóp nát một tờ linh phủ, nuốt vào một viên năng dược, sau đó lấy ra hoàng long thương. sau một khắc, dưới chân hắn điểm xuống mặt đất, cả người đã hướng phía lao giả sông thẳng tới. côn hồn trong nháy mắt phụ thể, đoạn hồn lấy thương mang hình thức, thế như trẻ che đánh út về phía rồi lao giả, ngu đần không thay đổi. Lão giả khép quát một tiếng, trong tay ngưng tụ ra một đoàn hắc khí, hóa thành trường kiếm bộ dáng, nên hướng đoạn hồn tương mang. Nhưng này vừa tiếp xúc, lão giả thần sắc chính là biến đổi. Nguyên Anh tam trọng, làm sao có thể bùng nổ ra mạnh như vậy lực lượng? Không đúng, ngươi bây giờ khí thế. Nguyên Anh năm, không, Nguyên Anh lục trọng. Tại linh phủ, đan dược và cuốn hồn tăng lên đến dưới, đường trạch thực lực bây giờ đã đạt đến Nguyên Anh lục trọng. Ta còn tưởng rằng ngươi là cái gì như bức lão quái vật, cũng bất quá là một Nguyên Anh bắt trọng mà thôi. Mà đạt đến Nguyên Anh lục trọng đường trạch, cũng rốt cuộc có thể loáng thoáng nhìn ra điểm lão giả này thực lực có lẽ lao giả ngàn năm trước là cái gì hóa thần cường giả, cái gì lao tổ lao quái. nhưng này thời gian ngàn năm hắn ở chỗ này trong lang mộ, tuy rằng hắn không biết dùng phương pháp gì bảo trụ tính mạng, nhưng vì duy trì sinh mệnh lực, thực lực của hắn cũng không ngừng thoái hóa. hôm nay cũng chỉ còn lại có nguyên anh bắt trọng, nguyên anh bắt trọng đánh nguyên anh tam trọng, đó là miểu sát. nhưng đánh nguyên anh lục trọng, coi như không nhất định. húng chi, đường trạch lại lấy ra một tờ linh phủ, chậm rãi nát, cháy huyết phủ, tứ phẩm linh phủ, ngắn ngủi thiêu đốt sinh mệnh, lấy được lực lượng cường đại, thực lực của hắn lại một lần nữa kéo lên. nguyên anh tất trọng. Đánh Nguyên Anh bắt trọng, ngươi cảm thấy ta phần thắng bao nhiêu? Trên da rẻ của hắn xuất hiện từng đạo vết máu, đôi mắt cũng thay đổi được một phiến đỏ ngầu. Nhìn đến mắt lộ ra kinh hãi lao giả, đường trạch giống như là một đầu giống như dã thú, lộ ra thích nụ cười máu. Sau một khắc, liền hướng đến lao giả xông thẳng tới. Rõ ràng hắn mới là Nguyên Anh thất trọng, rõ ràng hắn mới là người yếu kia. Nhưng lúc này hắn tình thế, lại có như mãnh hổ hạ sơn. Lao giả đều không nghĩ đến, tiểu tử này lấy yếu địch mạnh mẽ còn có thể mạnh như vậy, trong lúc nhất thời đều bị đường trạch cuồng manh thương mang bước được liên tiếp lui về phía sau. Trong tay hắn hắc khí ngưng tụ thành trường kiếm không ngừng bị đường trạch hoàng long thương đánh nát, lại không ngừng ngưng tụ. Nhiều lần, trường thương đều muốn đâm thủng thân thể của lão giả. Con mẹ nó, đây rốt cuộc là cái thương pháp gì? Lão giả luôn cuống. Hắn lần đầu tiên tuân gia thu thụ, không còn giống như lúc trước dạng này hung ác mà lạnh tĩnh. Tiểu tử này thương pháp cuồng mãnh bá đạo, từng chiêu từng thức đều như cùng không muốn sống một loại, ai dám cùng hắn đánh như vậy? Lão giả từ chưa từng nghĩ, mình biết bị một cái vốn là chỉ có nguyên anh tam trọng tiểu tử bước đến liên tục chạy trốn, thậm chí nhiều lần suýt nữa bỏ mạng. Tuyệt hồn thương pháp, một thức, phệ hồn. Đường Trạch âm thanh lúc này trở nên cực kỳ kham khản, giống như tới từ địa ngục các mà. Hắn gầm lên một tiếng, một đạo quỷ diện từ mũi thương mà ra, đánh út về phía rồi lão giả. Lão giả miễn cưỡng chặn quỷ diện, chỉ cảm giác mình trong cơ thể linh lực khối động, thần thức cũng là trở nên hoảng hốt. Mắt thấy đường Trạch còn muốn đuổi theo, lão giả trong mắt lóe lên vẻ sắc ý, cắn răng nói: "Tiểu tử, đây chính là ngươi mơ ta." Hắn bất tình lình đưa tay, một cái xé đứt trên cổ mang theo một cái vòng sắt, mà kèm theo vòng sắt vỡ vụn, một cổ khí tức cường đại trong nháy mắt bao phủ toàn bộ lăng mộ. Đường Trạch chỉ cảm thấy hô hấp hơi ngừng lại, trên người của hắn quần hồn bao gồm cháy huyết phù hiệu quả, hẳn là trong nháy mắt bị cổ khí tức này cho mất hết. Một ngụm máu tươi trực tiếp từ đường chạch trong miệng phun ra ngoài. Tiếp theo, hắn liền bị một cổ không thể kháng cự linh lực trực tiếp đánh bay. cả người nặng nghề nện vào rồi cung điện trên mặt đất. lại là một ngụm máu tươi. chương 76 tướng thần bạt quất băng đế không có tuyết. chương 76 tướng thần bạt quất băng đế không có tuyết. tiểu tử kéo đứt cái cổ vòng sắt lao giả di động ở giữa không trung. trên cao nhìn xuống nhìn đến bị hắn ném trên mặt đất, toàn thân đầu khớp xương cơ hồ cũng phải nát rách đường chạch. Nguyên Anh bắt trọng, chỉ là ta là rồi duy trì sinh mệnh, áp chế lại thực lực. Vì có thể còn sống, vì có thể bồi bạn Á Tuyết, ta lấy ra bán mình Nguyên Anh, chọn đời không được siêu sinh làm giá. Phong ấn mình chạm bửa kỳ linh lực, sau đó dựa vào thiêu đốt phong ấn linh lực, tồn tại ngàn năm. Ta không nghĩ rõ phong linh lực, bởi vì lúc đó tăng tốc tử vong của ta, tiểu tử, là người đem ta bước đến một bước này. Nói lời này, Lão giả nhẹ nhàng giơ tay lên, Đường Trạch đã cảm thấy một tòa núi lớn giống vậy linh lực kinh khủng trực tiếp ở trên người của hắn, hắn khiếu đều sông ra máu tươi, lục phủ ngũ tạng đều giống như bị đập vụn. Tại này cổ linh áp phía dưới. Đường Trạch thậm chí ngay cả động đều không núp lút được. Chạm Bự Kỳ, Nguyên Anh sau đó là Xuất khiếu Kỳ, Động Huyền Kỳ, sau đó mới là chạm Bự Kỳ. Lão giả này thực lực chân thật so với hắn cao hơn ước chừng 3 cái đại cảnh giới. Lần này, ngã xuống. Đường Trạch trong tâm thở dài. Bất quá nếu như lão giả này thực lực chân thật có chạm Bự Kỳ, kia mặc kệ Đường Trạch làm lựa chọn gì, chỉ sợ cuối cùng đều khó thoát khỏi cái chết. Coi như là hắn lựa chọn để cho Ngọc công tử chịu khổ, hao hết kia hết rất đen thường linh lực, cuối cùng lấy lão giả này âm hiểm tính cách, khẳng định cũng sẽ giết bọn họ chấm dứt Vốn tưởng rằng lần này tới cái này lăng mộ sẽ có một phen cơ duyên, không nghĩ đến cuối cùng cơ duyên xa sút đóng lại, mạng nhọ lại không. Trước mắt hàng loạt biến thành màu đen, đường trạch trí thức càng mơ hồ. Hắn nhớ tới lâm thanh, nhớ lại tần anh, nhớ lại rất nhiều người. Cuối cùng, trước mắt của hắn, triệt để đen lại. Giữa không trung lão giả chậm rãi rơi xuống, trên thực tế, hiện tại thân thể của hắn so sánh vừa mới muốn càng thêm loạn loạn. Ngắn ngủi này mấy phút, hắn giống như là lại già yếu mười chừng mấy tuổi một dạng. Hắn đi đến đường chạy trước người của, đang suy nghĩ tự tay đập nát đường chạy đơn điền, để hủy diệt hắn nguyên anh cùng hồn phách, để cho cùng mình một dạng trọn đời không được siêu sinh. Bất thình lình, hắn liền thấy vương tọa bên trên tên kia nữ thi trong tay ôm màu đen đổ vật giật mình. Tiếp theo, vật kia rơi xuống đất, lăn rơi vào đường chạy bên người. A Tuyết, A Tuyết ngươi mới vừa rồi là động sao? A Tuyết, lao dặn gần ra, sau đó lảo đảo chạy tới người nữ kia thi bên người, duỗi tay cầm nữ thi tay, nắm thật chặt. Hắn không có chú ý tới là, kia rơi trên mặt đất màu đen vật thể lúc này chậm rãi lăn đến đường chạch bên tay phải, giống như là chất lỏng mở dạng lặng lẽ phụ tại đường chạy trên tay phải sáu. Một phiến tính mịch, đen kịt một màu. Đường chạy liền thân ở đây trong một mảng bóng tối. Hắn nghi ngờ nhìn đến một phía. Lẽ nào đây chính là thế giới sau khi chết? Tí tách, một tiếng nhỏ nhẹ tiếng vang từ đường trạch sau lưng truyền đến. Tạ Như Thế vắng vẻ hắc ám chi trùng, đã âm thanh này là như thế rõ ràng. Đường trạch quay đầu lại, thấy là một tấm vương tọa. Vương tọa bên trên, ngồi ngay thẳng một nữ tử. Hiển nhiên, chính là cung điện trong kia tên thân mang áo đen nữ thi Chỉ bất quá bây giờ đường trạch trước mắt nữ tử này cũng không phải là toàn thân áo đen, mà là toàn thân màu trắng một mạc bạch đi. Nàng cũng sẽ không là một cô thi thể, mà là một cái đang đang nhìn đường chạch người sống. Tí tách, lại là nhỏ nhẹ tiếng vang truyền đến, đường chạch ngẩng đầu nhìn lại liền thấy tại vương tọa bên trên lại có một đóa to lớn vô cùng cốt sinh hoa, giọt kia đáp lại âm thanh chính là cốt sinh hoa trên nhỏ xuống máu tươi. mà lúc này vương tọa lên nữ tử cũng lên tiếng, Người khí tức trên người có chút hiểu rõ, ngươi tu luyện là đại vô thiên quyết. đường trạch vẫn là lần đầu tiên từ trong miệng của người khác nghe thấy đại vô thiên quyết mấy chữ này, càng là lần đầu tiên bị người nhận ra mình công pháp tu luyện. hắn bận rộn hướng về phía nữ tử này chắp tay tiền bối tuệ nhãn, không biết tiền bối từ đâu gặp qua bậc này công pháp, hắn vẫn là thật tò mò hệ thống cho hắn đây đại vô thiên quyết rốt cuộc là lai lịch thế nào, lại đến cùng là cái gì phẩm giai cấp. Về phần hiện tại hắn thân ở nơi nào, nữ tử này lại là ai? Một điểm này, Đường Trạch cảm thấy, nữ tử này sau đó đều sẽ nói cho hắn biết. Ta chưa thấy qua chân chính đại vô thiên quyết, nhưng ta có vị bạn thân thiết, tu luyện là đại vô thiên quyết bản thiếu. Tuy chỉ là bản thiếu, nhưng uy năng cũng đã vượt xa bình thường cao giải công pháp. Ta có thể cảm giác được, người khí tức trong người so với hắn càng thuần khiết, ngươi đại vô thiên quyết hẳn càng hoàn chỉnh. Đường Trạch từ chối cho ý kiến. Nữ tử kia ngồi tê đít vương tọa bên trên, tuyệt đẹp dung nhan ngược lại lộ ra vẻ cạn khát, khẽ thở dài nói, giống như ngươi loại này có thiên phú hậu bối thiên tiêu. Ta vốn không hy vọng ngươi quấn vào loại sự tình này, nhưng chuyện này cũng bởi vì ngươi mà khởi, ngươi cũng nên gánh vác trách nhiệm." Đường Trạch nghi ngờ nói, dám hỏi tiền bối nói, là chuyện gì?" "Bác cốt." "Bác cốt." Đường Trạch còn tưởng rằng nữ tử nói đúng hắn chữ vật trong ngọc bội thả kia một cái, có thể đàn bà câu nói tiếp theo sẽ để cho Đường Trạch sợ hãi cả kinh. "Không sai, chỉ có điều, là Tướng thần Bác cốt." "Tướng thần?" Ngàn năm trước bị chín vị Hóa thần kỳ đế vương liên thủ, mới miễn cưỡng phong ấn cương thi chi vương. Đột nhiên, Đường Trạch nhớ ra cái gì đó, kinh ngạc nói, "Lẽ nào tiền bối trong tay ngươi Hắn nhớ tới cung điện vương tọa bên trên, tiên kia nữ thi trong tay ôm màu đen vật thể. Lẽ nào, đó chính là Tướng thần Bắc cốt. Nữ tử gật đầu một cái. Cái này khẳng định động tác, để cho Đường Trạch nuốt nước miếng một cái. Nói như vậy, ta liền là năm đó phong ấn Tướng thần Chín Đế một trong, băng đế, không có tuyết. Lời của cô gái, lại một lần nữa khẳng định Đường Trạch trong lòng phỏng đoán. Tướng thần xuất hiện thời đại cùng Triệu Dận Đại Đế chỗ ở thời đại, còn cũng không phải là cùng một thời đại. Triệu Dận Đại Đế xưng bá Nam Bộ Châu thời điểm, linh khí đã có suy thoái dấu hiệu. Mà Tướng thần xuất hiện, bị Chín Đế phong ấn thì, đại lục linh khí vẫn còn tại thời kỳ cường thịnh tuy rằng đều là ngàn năm lúc trước chuyện phát sinh nhưng giữa hai người cũng tranh lệch đến ít nhất mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm chỉ bất quá thời gian xa xôi ghi chép cũng không có cặn kẽ như vậy nhưng bất kể là kia chín đế cũng tốt vẫn là triệu giận cũng tốt không hề nghi ngờ bọn họ đều là thứ thiệt hóa thần cường giả chỉ kém nửa bước liền có thể xé rách đây vào ngày đăng nhập tin giới, hoặc có lẽ là đạp vào ngọc công tử trong miệng trung thiên vực tồn tại đường trạch thật không nghĩ tới hắn cùng ngọc công tử tìm ra chỗ này lăng mộ cư nhiên là ban đầu chín đế một trong băng đế khó trách đây lăng mộ muốn xây dựng phức tạp như vậy vậy tại đây nào chỉ là một nơi lăng mộ cái này căn bản là dùng để phong ấn tướng thần di hải đất phong ấn a nhưng đường trạch nhưng trong lòng sinh ra rồi mới nghi hoặc cái lao giả kia là ai đây trong lăng mộ một đống xương sinh hoa lại là vì sao trùng chọn bọn họ tựa hồ cùng phong ấn tướng thần không có chút quan hệ nào mà băng đế không có tuyết tựa hồ cũng nhìn ra đường trạch nghi hoặc nàng chậm rãi nhắm mắt nhẹ nói nói ngươi thấy cái lao giả kia tên là thanh văn đã từng là dưới quyền ta một tên y quan cũng coi là ta đã từng nằm súng vì phong ấn tướng thần ta cùng với khác tám vị đế vương tiêu đốt tính mạng của mình ta nơi phong ấn là tướng thần cánh tay phải Ta trước khi chết sai người xây dựng chỗ này lăng mộ, hơn nữa thiết kế cực kỳ phức tạp huyền ảo tung tích mê cung, để phòng có người tự tiện xông vào, hoặc là tương lai tướng thần chi cốt xông phá phòng ấn rời khỏi. Nhưng ta không nghĩ đến chính là, Thanh Văn sẽ yêu ta yêu sâu như vậy. Tại huyền ảo tung tích mê cung khởi động lúc trước, hắn xông vào ta lăng mộ, giết toàn bộ xây dựng lăng mộ công tượng. Hắn muốn mang thi thể của ta ra ngoài, có thể trên người ta hết rất đen thường lại khiến cho hắn vô pháp chạm vào thi thể của ta. Ngay sau đó hắn cũng ở lại lăng mộ, hơn nữa tại lăng mộ trồng đầy cốt sinh hoa, vì bảo vệ ta thi thể không tối giữa. Các người đang bên ngoài thấy cốt sinh hoa chỉ là một phần nhỏ. Tại cung điện này phía sau còn có một mảng lớn cốt sinh hoa biển. Chỉ là chuyện này rất nhanh sẽ bị thủ hạ ta những cường giả khác phát hiện, bọn hắn muốn giết Thanh Văn, nhưng Thanh Văn lại khởi động lăng mộ cơ quan, đóng cửa chủ mộ thất cửa đá. Thủ hạ ta cường giả bất đắc dĩ cũng chỉ có thể khởi động huyền ảo tung tích mê cung, suy nghĩ đem Thanh Văn vây tại trong mộ thất. Đường trạch xoa xoa mi tâm, nhưng hắn vẫn chưa có chết, thậm chí tại linh khí suy kỳ thì hắn còn lấy không rơi vào luân hồi, vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh làm giá, phong ấn linh lực của mình chỉ hóa mình yếu cùng tử vong. Chính xác, không có tuyết gật đầu một cái, trong mắt đẹp tất cả đều là vẻ đau thương hắn đây ngàn năm qua hành động ta đều biết rõ, ta biết hắn yêu ta, nhưng ta cũng cảm thấy hắn đã phong ma. ngươi là đây ngàn năm qua duy vừa tiến vào ta lang một người, đồng thời các ngươi còn đóng cửa về ảo tung tích mê cung. đã như thế, thanh văn át phải sẽ nghĩ biện pháp dẫn ta rời đi nơi này, đến lúc đó tướng thần bạch cốt cũng sẽ hiện thế. mà bị giam rồi ngàn năm thanh văn trong lòng cũng tràn đầy đối với những nhân loại khác phẫn hận. một điểm này ta lại quá là rõ ràng, coi như không có tướng thần bạch cốt, hắn cũng sẽ trở thành đại lục trên dưới một cái hòa hại. tiểu bối, hết thề các thứ này bởi vì ngươi mà khởi, cũng nên do ngươi mà chấm dứt. Ta dùng nội chú tại tướng thần bạt cốt thượng cuối cùng một tia lực lượng, đem bạt cốt dẫn đạo đến trong cơ thể của ngươi. Nếu mà ngươi có thể khất chế bạt cốt lực lượng, nó sẽ là ngươi sử dụng. Nếu mà ngươi khất chế không nổi, ngươi sẽ bị bạt cốt thôn phệ. Không có tuyết thân hình dần dần bắt đầu mở ảo, nàng nhìn đến Đường Trạch, ánh mắt phức tạp. Một lát sau, nàng dùng mang theo khẩn cầu âm thanh nhẹ giọng nói, bạt cốt phụ thể sẽ ngắn ngủi bàn cho ngươi lực lượng cường đại, cổ lực lượng này đủ ngươi chiến thắng thanh văn. Ngoài ra, ta còn có một cái tình cầu, hy vọng ngươi có thể giúp ta một tay. Đường Trạch hơi trầm mặc, sau đó cung kính chắp tay nói, tiền bối mời nói. Giang giác còn nắm chặt không có tuyết thi thể bàn tay láo giả thanh văn trận nghe sau lưng truyền đến loại này một đạo thanh âm yêu ớt hắn nghiêng đầu nhìn đến liền gặp được nên bị hắn chấn nát xương đập nát nội tạng đường chạy tự nhiên chậm rãi đứng lên thanh văn trong ánh mắt thoáng qua một vẻ không dám tin thần sắc sau đó chính là càng lệnh thấu xương sắc ý sinh mệnh lực rất ngoan cường tiểu tử ta vừa mới liền không nên lòng dạ mềm yếu hẳn trực tiếp đem ngươi nổ nát thành cặn bã nhưng liền tính ngươi còn có thể đứng lên đến lại làm sao nguyên anh tam trọng nguyên anh thất trọng cho dù ngươi là nguyên anh cửu trọng cho dù ngươi là xuất hiếu là động huyền lại có thể thế nào Hắn giơ tay lên, vận chuyển linh lực, liền muốn một trường đem đường chạch đánh bay. Có thể để cho Thanh Văn không nghĩ đến chính là, hắn linh lực cường đại hành kích mà ra, đường chạch cũng chỉ là đưa ra cánh tay phải, liền trực tiếp đem linh lực đỡ được xuống. Đây, điều này sao có thể? Hắn bây giờ còn chưa có phong ấn khởi sức của chính mình. Chạm mưa kỳ một đòn, một người nguyên anh kỳ tiểu tử làm sao có thể ngăn cản được? Không chờ Thanh Văn khiếp sợ hết, đường chạch dưới chân bỗng nhiên khẽ động. Dùng một loại sắp đến quỷ dị tốc độ xuất hiện ở Thanh Văn sau lưng. Tay phải năm quyền, một quyền, nặng nề đánh vào Thanh Văn lưng. Tại đây đấm ra một quyền trong ngay mắt thời gian, không gian, phản phất đều ngưng trệ một hồi. đường trạch quả đấm của trước xuất hiện một cái điểm đen nho nhỏ, đó là không giữa bị xé nước sản sinh vết nước. tiếp theo, ầm, cuốn manh cự lực trực tiếp đem thanh văn đánh bay mà ra. hắn hung hăng đập vào cung điện một bên trên tường đá, sau đó giống như một khối vải rách một dạng vặn vẹo rất xuống. dập tắt không ít ánh đến, chạm bơ kỳ thanh văn, tại đường Trạch dưới một kích này, trực tiếp bỏ mình. làm xong đây hết thảy đường trạch hít sâu một cái, hắn có thể cảm giác được cánh tay phải vậy cường đại đến bành trướng lực lượng đang chậm rãi tiêu tán. đúng như không có tuyết nói, tướng thần bản cốt phụ thể chỉ có thể mang đến cho hắn ngắn ngủi lực lượng để thăng mà kia ngắn ngủi để thăng chính là khủng bố. Tuy rằng chỉ có nháy mắt, nhưng vừa mới hắn một quần kia, Trừng Hóa Thần chi uy. Chương 77, chỉ nguyện cùng người cùng huyền ngủ. Chương 77, chỉ nguyện cùng người cùng huyền ngủ. Mở ra cung điện cửa sau, Đường Trạch hít sâu một cái. Cảnh tượng trước mắt, để cho hắn cảm thấy chấn động. Cung điện cửa sau là một phiến bị khai khẩn trôi qua ruộng đất. Phía trên Bạch cốt Lily, mà bạch cốt bên trên chính là một phiến tươi tốt cốt sinh hoa biển. Màu đỏ cốt sinh hoa nối thành một mảnh một phiến, ở một bên u ám anh đến dưới, có loại quỷ dị mỹ cảm. Những này đều là thanh văn vì băng đế không có tuyết nơi trồng cất. Năm xưa người ấy trôi, nơi này chôn một cốt. Tối nay theo y đi, khô cốt đã sinh hoa. Đường Trạch quay người lại, dùng cánh tay phải gánh vác lên thân mang hết rất đen thường không có tuyết thi thể. Hiện tại cánh tay phải của hắn có thể cản trở hết rất đen thường ảnh hưởng. Lấy linh lực trừ ra rồi một phiến cốt sinh hoa, đào một cái độc lớn, Đường Trạch đem không có tuyết thi thể đặt ở bên trong. Sau đó, lại đem thanh văn thi thể ôm lấy, bỏ vào cái này đơn sơ trong huyệt mộ. Lại lần nữa đem vào trong đất cất đi, Đường Trạch tại chữ vật trong ngọc mộ tìm một khối phiến đá, đặt ở mộ huyệt lúc trước. Bên trên khắc họa rồi hai hàng chữ Phu Thanh Văn chi mộ, thê không có tuyết chi mộ. Cuộc đời này không thể báo quân ân, chỉ nguyện cùng người cùng nguyện ngủ. Viết xong sau đó, Đường Trạch hướng về phía đây phần mộ Nhất Bái. Đây là không có tuyết đối với hắn sau cùng thỉnh cầu. Hy vọng hắn đã giết Thanh Văn sau đó, có thể đem hai người bọn họ hợp táng tại cung điện phía sau trong biển hoa. Không hề nghi ngờ, Thanh Văn thả rằng giống như con chuột một dạng, hẹn bọn tại ưu ám điệu huyệt bên trong sinh sống ngàn năm, hắn tuyệt đối là yêu không có tuyết. Cho dù loại này yêu đã có nhiều chút bệnh mà rồi, đã có nhiều chút phong ma, hắn còn là yêu không có tuyết mà không có tuyết, nguyện ý cuối cùng cùng thanh văn cùng huyệt mà ngủ, hiển nhiên nàng cũng là yêu thanh văn, nhưng chính là như vậy yêu lẫn nhau hai người, cuối cùng lại chỉ có thể an nghỉ tại đây cốt sinh hoa biển bên dưới. đoán ai đây? đường trạch nhìn về phía cánh tay phải của mình, nhưng nếu không phải tướng thần làm hại, không có tuyết phải là nhất phương nữ đế, mà thanh văn chính là một mực bội đang bên cạnh nàng nam sủng. hôm nay tướng này thần cánh tay phải bạt cốt liền vụ ở trên người hắn, đường trạch trong tâm cũng có chút nặng nề. bạt cốt lực lượng rất cường đại, đây là không thể nghi ngờ. hắn hiện tại còn vô pháp hoàn toàn cùng bạt cốt dung hợp, tướng này thần bạt cốt vừa vặn chỉ là phụ tại trên người hắn nếu như tương lai có thể tùy tâm sở dụng sử dụng bạt cốt kia cánh tay phải của hắn với tay liền đem có hóa thần chi lực có thể đây thật là đồ tốt sao đường trạch từ đầu đến cuối nhớ không có tuyết câu nói kia nếu mà ngươi có thể khắc chế bạt cốt lực lượng vậy nó sẽ là ngươi sử dụng nếu mà ngươi khắc chế không nổi vậy ngươi sẽ bị bạt cốt thôn phệ bị bạt cốt thôn phệ nói không chừng hắn có thể sẽ trở thành tiếp theo cái tướng thần làm hại nhất phương để cho không biết bao nhiêu nên hòa thuận gia đình phá thoái tái tạo thành vô số không có tuyết cùng thanh văn như vậy bi kịch thậm chí có thể sẽ làm bị thương hắn tiểu sư muội thương tổn đến người đứng bên cạnh hắn nhóm thật không phải đồ tốt. Đường Trạch thà rằng thực lực không có chút nào tăng trưởng, Bạch bào như vậy một chuyến, cũng không muốn cho vào như vậy một cái mìn định giờ trong người trên. Bất quá cũng hết cách rồi, là hắn và Ngọc công tử mở ra tòa lang mộ này bí cảnh, cũng là hắn cùng Ngọc công tử tự ý xuống vào. Có nhân tất có quả, đây là hắn nhất thiết phải trả giá cao. Đường Trạch quay trở về trong cung điện, ôm lên vẫn còn đang hôn mê Ngọc công tử, xuyên qua mê cung, trở lại mê cung trước chính là cái kia to lớn sân động. Rời khỏi lang mộ phương pháp, không có tuyết tự nhiên cũng đều nói cho Đường Trạch. Trong miệng hắn thấp giọng đọc chú ngữ, lặng lẽ bất quyết, một lát sau liền có một đạo hư viễn cánh cửa ánh sáng xuất hiện ở đường trạch trước người của. Đường trạch quay đầu, lại trở về liếc mắt một cái tia tắt màu xanh cửa đá. Cuối cùng, chuyển thân rời khỏi. Trong lăng mộ, chỉ còn lại đỏ thâm cốt sinh hoa lay động đấy. Lay động đầy 6. Ly Khai bí cảnh, đường trạch mang theo hôn mê Ngọc công tử tìm địa phương bằng thẳng, đem hắn thả xuống. Ngọc công tử thương thế trên người cũng không nhẹ. Nguyên Anh nhất trọng chính hắn đón đỡ lao giả thanh văn một chưởng, cho dù khi đó thanh văn thực lực còn chưa có giải phóng, có thể Nguyên Anh bắt trọng thực lực vẫn không phải Ngọc công tử ưa chuộng. Lúc rời bí cảnh lúc trước, Đường Trạch liền liên tục nhét không ít đan dược cho Ngọc công tử, làm dịu hắn thương thế bên trong cơ thể. Đưa tay khoác lên Ngọc công tử đích cổ tay bên trên, Đường Trạch tính toán kiểm tra một chút đây Ngọc công tử thương thế, có thể tìm hiểu kỹ càng một chút, Đường Trạch cả người đều sửng sốt một chút. Chợt, hắn cười khổ một tiếng, thở dài một cái. Thì ra là như vậy, đây Ngọc công tử không chỉ có hình dáng giống nữ nhân, liên mạch tượng của nàng đều cùng nữ nhân một dạng. Hoặc có lẽ là, nàng căn bản chính là nữ dạ nam trang. Chỉ có điều bởi vì thế gian một mực tương truyền nguyệt minh lâu chủ nhân là nam, cộng thêm Ngọc công tử cái xưng hô này, Mới để cho Đường Trạch vẫn cảm thấy Ngọc công tử chỉ là nam sinh nữ tướng mà thôi. Xoa chán một cái, Đường Trạch trong lúc nhất thời lại có nhiều chút tâm tình phức tạp. Đây, còn thật là cái nữ tử hiếm thấy a. Bất quá rất nhanh, Đường Trạch trước hết tạm thời lắng xuống hạ trong tâm phức tạp tâm tình, bởi vì hiện tại Ngọc công tử thương thế còn không cần lạc quan. Lão giả thanh văn một trường kia tình thế cực hung, mà Ngọc công tử vì giúp hắn chặn một trường kia thì, lại chưa kịp vận dụng công pháp gì đến phòng ngự. Miễn cưỡng ăn một trường kia, để cho Ngọc công tử nội tạng đều ẩn có tan vỡ dấu hiệu. Đây là Đường Trạch kịp thời dùng thượng hạng đan dược chữa trị dưới tình huống kỳ thực như thế khác xa thực lực chỉ lệnh, ngọc công tử có thể chống được một trường kia mà không chết, đã rất là kỳ tích. đoán chừng là trên người hắn còn có cái gì bảo toàn tính mạng linh bảo các loại. đường trạch vận chuyển trong cơ thể linh lực, không ngừng giúp đỡ ngọc công tử luyện hóa dư lực, khôi phục thương thế bên trong cơ thể. nhưng ngọc công tử tình huống thân thể vẫn không ngừng tại chuyển biến tốt cùng trở nên ác liệt chi quanh quẩn ở giữa. ước chừng qua hai ngày, ngọc công tử mới lần đầu tiên mở mắt, nàng yếu ớt nhìn đến đường Trạch nhẹ giọng nói: chúng ta đi ra. từng người tại cứu ta. từng ngọc công tử đôi môi tái nhợt kéo một cái lộ ra một cái thê mỹ nụ cười cần gì chứ ngược lại ngươi là muốn giết ta ta đã nói rất nhiều lần rồi ta sẽ không lấy oán báo ân đường trạch nói nói ngươi cứu ta một mệnh ta không thể thả đến ngươi mặc kệ phải không vậy ngươi không lo lắng bí mật của ngươi tiết lộ sao đường trạch nún núm bay tạm được bởi vì ta hiện tại cũng phát hiện ngươi một cái bí mật cũng coi là bắt được nguyệt minh lâu lâu chủ nhược điểm nghe được câu này ngọc công tử nướng ngẩn sau đó đôi mắt khép hở nhỏ dài lông mi hơi rũ đúng vậy à hắn đều cho mình trị liệu làm sao có thể còn không phát hiện được cái bí mật kia vậy bây giờ chúng ta đều hòa nhau, ta cứu ngươi, ngươi cũng cứu ta, ta biết bí mật của ngươi, ngươi cũng biết bí mật của ta, đúng vậy à, đều hòa nhau. ngọc công tử nhìn đến bầu trời đêm, đường trạch cũng ngửa đầu nhìn về bầu trời đêm, lại là hai ngày đi qua. khi ngọc công tử tỉnh lại lần nữa, nàng phát hiện mình đang nằm tại một cái nhà trọ bên trong, nàng quần áo trên người hoàn hảo, thương thế cũng khôi phục thất thất bát bát, chính là không thấy đường trạch bóng dáng, đẩy cửa xuống lầu, nàng tìm một tiểu nhị hỏi, lúc trước dẫn ta tới người kia đâu? nghẹt vị yếu thiếu, thiếu hiệp ly khai, tiểu nhị gãi đầu một cái, chợt nhớ tới cái gì, nói ra đúng rồi công tử, vị tia thiếu hiệp nói mấy ngày nay tiền trọ hắn đều thanh toán, hắn để cho ta chuyển báo cho ngài, nói ngài lại thiếu nợ hắn một bút. người này, ngọc công tử xoa xoa cái chán, lộ ra nụ cười bất đắc dĩ sáu. đường trạch ngược lại không phải không quan tâm ngọc công tử, không đợi được ngọc công tử tỉnh lại rồi rời đi. chỉ là chuyến này hắn là tại trì hoãn quá lâu, tại xác định ngọc công tử thân thể đã không còn đáng ngại sau đó, đường trạch liền lập tức quay trở về thượng thành, bởi vì không biết hiện tại tại thượng thành thế cục làm sao, cho nên đường trạch cũng không phải là quang minh chính đại trở về, mà là ngụy trang thành vương tiểu nhục bộ dáng. Đi trước Nguyên bản phụ Vân Tông ở khách sạn. Khách quan, ngài nói mấy vị kia tiên gia trước đó vài ngày rời đi. Khách sạn trưởng Quý nói ra. Ly khai. Thượng thành đại hội bây giờ không phải là hẳn vẫn chưa kết thúc sao? Đúng vậy à, hơn nữa lúc trước Hoàng Tiên quán bên kia còn giống như ra chuyện gì, Hoàng Tiên quán đều hủy hơn phân nửa, đều còn ở xây dựng lại, sau này thượng thành đại hội tựa hồ còn chưa bắt đầu. Trưởng Quý gật đầu, vừa tiếp tục nói, ta nghe nói, thật giống như mấy vị kia tiên gia sư huynh vẫn là sư đệ các loại tạ thế tại lần trước Hoàng Tiên quán tai họa bên trong, mấy vị kia tiên gia mất hết ý chí, liền sớm ly khai. Đường Trạch nghe vậy hơi trầm mặt xem ra người phụ vân tông nhận định hắn chết tại lần đó trong lôi kiếp rồi. bất quá cũng vậy, từ khi lôi kiếp sau đó hắn hẳn chừng nhiều nửa tháng không có lộ diện, cũng sát thực tìm không đến thuyết pháp khác, để giải thích hắn khoảng thời gian này mất tích, cũng không biết sư muội cùng sư phụ bọn hắn. ly khai khách sạn, đường trạch lại lấy vương tiểu đục khuôn mặt, tìm được trần đạo lăng. trần đạo lăng vừa thấy vương tiểu đục chính là cung kính hành lễ, tuy rằng lúc trước bọn hắn chưa từng gặp mặt, nhưng trần đạo lăng có thể nhận thấy được đối phương khí thế bất phàm, đa tạ tiền đối phá hư đan và lôi kiếp thời điểm xuất thủ tương trợ. lần này trợ giúp ta nam bộ châu tu chân giả, chúng ta không bao giờ quên. Đường Trạch hiện tại sát thực không có gì lòng rỗi rảnh cùng hắn nói chuyện tào lao, mà là thẳng vào chính đề mà hỏi, "Phù Vân Tông gần đây như thế nào?" Trần Đạo Lăng sững sốt một chút. Đây vị đại năng bản thân không phải là Phù Vân Tông sau lưng sao? Làm sao hắn còn muốn hỏi Phù Vân Tông làm sao? Bất quá Trần Đạo Lăng vẫn là thành thật trả lời, "Phù Vân Tông đại đồ đệ Đường Trạch, hy sinh tại lôi kiếp đưa tới hỏa thai bên trong, tại hiện trường phát hiện Đường Trạch bị đốt cháy quần áo. Phù Vân Tông và người khác mới đầu không nguyện tin tưởng, liền cực lực tìm kiếm, cuối cùng không có kết quả. Sau đó Phù Vân Tông liền rời đi thượng thành, chỉ là..." Trần Đạo Lăng dừng một chút, Phù Vân tông kia Lâm Thanh cùng Tân Anh, tựa hồ là rời đi trước thời hạn. Sớm rời khỏi, Đường Trạch khẽ to mày. Cái này bị đốt cháy y phục Đường Trạch ngược lại có ấn tượng, hắn lúc ấy muốn ngụy trang thành Vương Diệu Độ, có thể đối mặt lôi kiếp hắn vừa không có dư thừa linh lực để duy trì huyễn tượng gì dung. Liền dứt khoát trực tiếp đổi cái y phục, mà vốn là vốn thuộc về Đường Trạch Phù Vân tông trang phục, liền bị thất lạc ở rồi Hoàng Tiên quán. Bất quá càng làm cho Đường Trạch để ý, vẫn là Trần Đạo lăng nửa câu sau. Lâm Thanh cùng Tân Anh, là rời đi trước thời hạn. Hai người bọn họ đi làm cái gì? Vì cái gì không có cùng Phù Vân tông những người khác cùng đi? Ta là phủ Vân tông cung phụng trưởng lão, lấy thực lực của ta, muốn cho phủ Vân tông tại đây Nam Bộ Châu tu chân giới có một châu ngồi, đủ sao? Dĩ nhiên là đầy đủ. Trần Đạo Lăng lại là chắp tay thi lễ. Không nói khác, chỉ là đây vị đại năng xuất thủ chống đỡ được lối tiếp, cứu vớt Nam Bộ Châu không biết bao nhiêu đại tông môn cao tầng một điểm này, lớn hơn nữa lễ phép đều xứng đáng. Không cần quá gần trước, an bài cái 15 khoảng bài danh liền tốt. Đường Trạch nói xong, chính là thân hình dần dần không nhìn thấy, biến mất đi. Đến vô ảnh, đi vô tung. Trần Đạo Lăng càng là sâu thấy mình cùng thực lực đối phương chiến lệnh, cảm khái một tiếng. Chương 78 Trở về tông, trở về nhà. Chương 78: Trở về tông, trở về nhà. Ly Khai Thượng thành đường trạch ngựa không ngừng vó liền chạy về Phù Vân Tông. Tại trên đường trở về, đường trạch cũng đã nghỉ kỹ giải thích giải thích. Phù Vân Tông tông môn lối vào, hai tên thủ môn đệ tử mặt mày hủ rột rượi vào sân môn, thần sắc rất là lòng không bình tĩnh. Một thấy có người qua đây, hai người cũng là hở hững, thuận miệng nói, gần đây tông chủ bế quan tu luyện, tông môn phong sơn, người đến chơi thứ lối không tiếp kiến. Là ta, là ta. Như vậy hai chữ vừa ra khỏi miệng, kia hai tên thủ môn đệ tử liền tất cả đều sửng sốt một chút. Sau đó bọn hắn nhìn về phía người tới, biểu tình từ ngốc trệ, biến thành kinh ngạc, cuối cùng biến thành kinh hỉ. Đại, Đại sư huynh, Đại sư huynh, ngươi còn sống? Bởi vì có tiền, đường trạch tại người Phù Vân Tông duyên cũng không tệ. Lần này Phù Vân Tông trước đi tham gia thượng thành đại hội, nội môn đệ tử trốn tránh, đại sư huynh bỏ mình, hai cái tiểu sư muội rời khỏi Nam Bộ Châu tin tức, xem như hung hãn đã kích Phù Vân Tông đích sĩ khí. Để cho Phù Vân Tông hiện tại lên tới tông chủ xuống đến ngoại môn đệ tử tạp dịch, đều là tâm tình nặng nghề. Hôm nay nhìn thấy bọn hắn nên bỏ mình đại sư huynh cư nhiên như kỳ tích đã trở về để cho đây hai tên thủ môn đệ tử làm sao không kích động? Nhìn thấy bọn hắn bộ dáng này, Đường Trạch cũng là khẽ mỉm cười, vớt cang nói: Ta còn sống, ta đã trở về. Đại sư huynh đã trở về. Tin tức này trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ phủ Vân Tông. Không biết bao nhiêu đệ tử nghe tin mà đến, vây trở về tông Đường Trạch. Đống nhiên một đạo nhân ảnh đẩy ra rồi đệ tử đi nhanh đến Đường Trạch trước mặt, một quyền đập vào Đường Trạch trước ngực. Đường Trạch không tránh không né, mặc cho một quyền kim đệm trò qua đây. Nô sư huynh. Bên cạnh không ít đệ tử đều kinh hô thành tiếng. Đường Trạch cũng nhìn về phía kia lại lần nữa đấm mình một quyền người Nô Khôn. Lúc này Ngô Khôn vành mắt đỏ bừng, nhìn trầm trầm đến Đường Trạch. Ngươi còn sống, ngươi còn sống ngươi tại Thượng Thành thì vì sao không lộ diện? Sư phụ vì ngươi ngày đêm không ngủ, đám trưởng lão vì ngươi suýt chút nữa sốc toàn bộ Thượng Thành, tiểu sư muội cùng tần cô nương càng là bởi vì ngươi ly khai Nam Bộ Châu. Ngươi con mẹ nó còn tính hay không phụ vân tông đại sư mình? Ngươi con mẹ nó phải hay không phải cái nam nhân? Ngươi con mẹ nó lúc trước đến cùng đi đâu vậy? Nô Khôn lại là một quyền đập vào Đường Trạch trên thân. Đường Trạch vẫn không có né tránh, mà là cao mày hỏi. Tiểu sư muội cùng dây tua, làm sao rời khỏi Nam Bộ Châu? Hắn không có nghe lầm chớ? Không chờ Ngô Khôn trả lời, những cái kia nghe thấy tin tức đám trưởng lão đều chạy tới. Các vị trưởng lão xua tan vây ở đường trạch bên người đám đệ tử cũng kéo ra đường Trạch trước người Ngô Khôn. Tam trưởng lão chính là bước nhanh về phía trước, quan sát toàn thể đường Trạch nhiều lần, cuối cùng thậm chí đưa tay để ở đường chạch trên mặt. Ngươi, tiểu tử ngươi thật còn sống? Đường Trạch không lên tiếng, chỉ làm móc khối linh thạch cho Tam trưởng lão. Khảo, ai mà thèm ngươi linh thạch, sống sót còn chơi mất tích, hại ta nhóm lo lắng thời gian dài như vậy. Tam trưởng lão một bên chừng hai mắt vừa nói vừa đem linh thạch nhét vào mình chữ vật trong ngực bội. Đường Trạch, mấy ngày nay ngươi đi đâu vậy? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Một bên nhị trưởng lão mở miệng hỏi. Đường Trạch chắp tay nói: hồi bẩm chư vị trưởng lão, kỳ thực hôm đó hoàng tiền quán biến cố thời điểm, có một cường giả thần bí thừa dịp loạn đem ta bắt đi. Bắt đi? Đúng, bởi vì Trần Đạo Lăng tiền bối đột phá cần phá hư đan, là một người ký thác ta mang cho Trần Đạo Lăng tiền bối, cho nên cường giả thần bí kia liền tưởng nhầm ta có đi phá hư đan con đường. Đường Trạch thuyết pháp này cũng rất có độ tin cậy rồi. Rốt cuộc là ai bắt đi ngươi? ta cũng không biết, đường trạch lắc đầu một cái, người cường giả kia hẳn đúng là tên tản tu, không có thuộc về bất kỳ một cái nào tông môn, cũng không ở nam bộ châu tu chân giới có chút dạng danh, vì vậy mà ta cũng không nhận ra người nọ là ai. sau đó thì sao? hắn bắt đi ngươi sau đó lại chuyện gì xảy ra? ngươi làm sao trở về? có trưởng lão to mò hỏi. như vậy một vị cường giả thần bí, nếu mà không ở đường trạch trên thân đạt được vật hắn muốn, sẽ tùy tiện thả đường trạch rời khỏi sao? kết quả đáp án là khẳng định. đường trạch bất đắc dĩ nhún vai một cái, ta liền nói đan dược kia không phải của ta, sau đó hắn liền thả ta. Tích thu được đến từ đại trưởng lao Đoan khí trị 5. Tích thu được đến từ nhị trưởng lao Đoan khí trị 4. Tích thu được đến từ tam trưởng lao Đoan khí trị 6. Tích đường trạch số hổ. Tại sao ư? Có sao nói vậy, cùng Ngọc công tử chung đụng trong khoảng thời gian này, hắn không có từ Ngọc công tử trên thân từng thu được một chút Đoan khí trị. Thế cho nên đường trạch đều cảm thấy, có phải hay không trên thế giới này tất cả mọi người tính khí đều thay đổi tốt hơn. Bây giờ nhìn lại, tựa hồ dễ tính cũng chỉ có Ngọc công tử một cái. Cũng không biết cô nàng kia nhi là làm sao ma luyện tâm tính. Không phải, nếu ngay lúc ấy liền bị thả. Tại sao không lập tức trở về đến? Tam trưởng lão dựng râu trợn mắt, ngươi biết Lâm Thanh nha đầu cùng Tần Anh nha đầu lo lắng ngươi đều lo lắng thành dạng gì sao? Ngươi biết sư phụ ngươi suýt chút nữa không có cấp bách chết sao? Đường Trạch gương mặt ủy khuất, ta cũng muốn trở về à? Có thể cường giả thần bí kia ngay từ đầu đem ta bắt vào trong núi rồi, hơn nữa còn là quản tiếp mặc kệ đưa cái chủng loại kia. Ta một người đưa trong núi lớn từng bước một đi ra, đông nam tây bắc đều không phân rõ, ta có thể làm sao giờ à? Mọi người lại là không còn gì để nói, cuối cùng vẫn là đại trưởng lão khoát khoát tay, tính toán một chút, người không gì là tốt rồi. Mấy ngày nay cũng là khổ ngươi rồi. Đường Trạch lại là thi lễ, sau đó hỏi, đúng rồi, chư vị trưởng lão, sư phụ ta còn có hai vị sư muội bọn hắn ở nơi nào? Sư phụ ngươi nghĩ đến ngươi chết rồi, tâm lý không dễ chịu, liền bế quan, phòng trường trong vòng nửa năm đều khó phá quan. Về phần Lâm Thanh Nha đầu cùng Tần Anh Nha đầu, Tam trưởng lão dừng một chút, mới tiếp tục nói, hai người bọn họ tâm lý càng khó chịu. Ngay sau đó cho sư phụ ngươi để lại phong thư, nói muốn rời khỏi Nam Bộ Châu, đi bên ngoài xem. Bên ngoài, Đường Trạch kỳ, đây hai nha đầu cũng không giống như là loại kia tính ca, tại Đường Trạch trong ấn tượng. Nếu như Lâm Thanh biết rõ hắn đã chết, nhất định sẽ sa sút trên mấy ngày, ngây ngô ở trong phòng không nói một lời. Thần Anh phòng trừng cũng không kém. Tại sao sẽ đột nhiên nhớ tới muốn rời khỏi Nam Bộ Châu sao? Trong này có cái gì nguyên do hay sao? Các nàng nói phải đi nơi nào sao? Đường Trạch lại hỏi. Đông Bộ Châu? Đông Bộ Châu sao? Đường Trạch sờ cả một cái. Hắn có thể không nhớ rõ Lâm Thanh cùng Tần Anh cùng Đông Bộ Châu có cái gì can nguyên. Bất quá cũng không biết hai cái này tâm tình thấp nha đầu sẽ xảy ra chuyện gì, vẫn là mau mau đem các nàng tìm trở về tốt. Suy nghĩ, Đường Trạch chuyển thân muốn đi. Tam trưởng lão lại nhanh chóng ngăn cản hắn. Ngươi muốn tìm các nàng đi cũng đi, nhưng ta đề nghị ngươi trước tiên về Đường gia một chuyến. Tại sao? Bởi vì chúng ta đem ngươi thân tử đạo tiêu tin tức nói cho Đường gia rồi, tốt bọn họ giống như đã bắt đầu cho ngươi chuẩn bị mở việc tang lễ rồi. Đường Trạch lau mặt, "Cáo tử, Triệu Quốc, Kinh Thành, Đường gia." Với tư cách Triệu Quốc đệ nhất phú hào gia tộc, gần đây Đường gia chính là có vẻ vô cùng tính mịch. Phản phất có một đoàn to lớn mây đen bao phủ tại Đường gia bên trên, thật lâu không tiêu tan. Chủ nhà họ Đường Đường Thanh Thiên chắp hai tay sau lưng, đứng tại Đường gia trước sảnh, nhìn đến trong sân bận rộn lại trở mặc bọn hạ nhân, cũng là vi thở dài. Đường gia chính đang tổ chức việc tăng lễ, con trai hắn, Đường Trạch việc tăng lễ. Mấy ngày trước đây phụ Vân tông tiên gia người tới, Đường Thanh Thiên cao hứng dẫn người ngay đón, lại không nghĩ rằng, đạt được chính là mình con trai chết tin. Trước đó vài ngày, bọn hắn Đường gia vừa mới từ Phong Quốc Vân Tuyết lâu đại trưởng Lao Trâu đó cầu một con đường sống, cứu về rồi tiểu thư Đường Tịch. Có thể cái này còn không có vui vẻ hơn mấy ngày, liền nghe được Đường Trạch thân tử đạo tiêu tin tức. Tin dữ đánh tới, để cho Đường Thanh Thiên thật giống như một hồi già mấy chục tuổi một dạng. "Cha, ăn một chút gì đi." Sau lưng, nữ nhi Đường Tịch nhẹ nói đến, vung lên một chén cháo gà. Đường Thanh Thiên khẽ gật đầu một cái, cha không nói bụng. Loại tiết như nghẹn ở cổ họng cảm giác, để cho hắn căn bản nuốt nuốt không trôi bất kỳ vật gì. Đường Tịch mấp máy môi, đem chén canh dao đến bên cạnh người làm trong tay, cũng đứng ở Đường Thanh Thiên bên người. Sau một lúc lâu, Đường Tịch lại nói, "Cha, người đang nhìn cái gì? Ngươi có nhớ hay không cây kia?" Đường Thanh Thiên đưa tay, chỉ hướng đại viện một góc một cây lão hoài thụ. "Khi còn bé, ca ca ngươi liền thích trèo cây kia. Có một lần, hắn ôm lấy mới mấy tuổi ngươi leo lên, bị chúng ta phát hiện, ta để cho hắn xuống, hắn không dám, liền ở phía trên ôm lấy ngươi. Ngươi cũng không sợ?" nằm ở trong lòng ngực của hắn à A vui cuối cùng phúc bá đi lên đem tiểu tử kia lôi xuống ta hung hắn đánh hắn ngừng lại lúc ấy ngươi còn nhỏ khả năng ngươi không nhớ rõ đi đường tịch nhìn đến cây kia cây mẹ kỳ thực nàng nhớ lần đó leo cây là nàng chủ động để cho ca ca dẫn nàng đi lên thậm chí sau đó nàng lớn một chút cũng thường để cho ca ca lén lén lút lút ôm lấy nàng ở trên cây hai người bọn họ phải dựa vào trên tang cây tại lúc trời tối nhìn trên trời ánh sao sáng bất quá dạng này thời gian cũng không lâu lắm ca ca rất nhanh sẽ gặp phải một vị tiên nhân đi theo tiên nhân kia đi tới cái gì phù văn tông. Thông môn, thậm chí hay là bọn hắn nhà giúp đỡ xây dựng. Sau đó Kaka cũng rất ít đã trở về. Bọn hắn đã rất lâu không gặp. Lần trước nàng gặp phải Vân Tuyết lâu đại trưởng lão, còn dính líu đến toàn bộ đường ra. Phụ thân nói, là Kaka cùng Kaka sư phụ xuất thủ, cứu đường ra. Đường Tịch cảm thấy, Kaka nhất định lớn lên rất nhiều. Nàng suy nghĩ lần gặp mặt sau cùng Kaka cực kỳ trò chuyện một chút, hỏi một chút Kaka mấy năm nay đều trải qua cái gì. Giống hơn nữa khi còn bé một dạng, cùng Kaka dựa vào trên tầng nhìn trên trời đầy sao. Chính là Kaka hắn. Vành mắt cũng không tự chủ đỏ, Đường Tịch bay đầu đi chỗ khác im lặng không nói, mấy ngày nay, đường gia bầu không khí chính là như thế, như thế đau thương, như thế bi thương. Quỷ, quỷ a. Chính đang đường thanh thiên cùng đường tịch hai người đều trầm mặc không nói thời khắc, đường gia nơi cửa chính, bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Tiếp theo, liền gặp được hai tên hạ nhân tè ra quần chạy đi. Trong sân người làm việc nhóm nghi ngờ hướng phía nơi cửa chính nhìn lại, nhìn thoáng qua sau đó, cũng đều sợ hãi kêu chạy đi, bộ dáng kia, thật như là gặp ma. Đường thanh thiên cùng đường tịch hai người liếc nhau một cái, hướng phía cửa phương hướng đi tới. Bọn hắn bên người, phúc bá cũng lặng lẽ đuổi theo, tay đã để ở bên hông trên đại đao. Ba người chậm rãi hướng phía cửa chính tới gần, mà khi bọn hắn nhìn thấy đâm đầu vào nam tử trẻ tuổi thì, ba người thần sắc đều là sửng sốt một chút. Trạch Nhi, thiếu gia." "Ca ca, người tới, hẳn là Đường Trạch." Đường Thanh Thiên cùng Đường Tịch đều là không dám tin vào hai mắt của mình, mà Phúc Bá sửng sốt một chút sau đó, chính là cảnh giác rút ra yêu đao. "Thiếu gia đã chết, Người rốt cuộc là ai? Tại sao muốn làm bộ thành thiếu gia bộ dáng?" Đường Trạch bị Phúc Bá cái này cảnh giác bộ dáng làm cho cười ra tiếng. Hắn giang tay ra, bất đắc dĩ nói, "Phúc Bá, ta chính là thiếu gia nhà ngươi a." "Làm sao?" Ngươi là muốn ta cởi quần xuống để cho ngươi nhìn ta phía sau cái mông ba khoảng nốt rồi, hãy để cho ta đem ngươi yêu thích nhìn lén đường phố kia mấy cái lao thái thái danh tự nói hết ra." Phúc bá đao trong tay len ken liền rơi trên mặt đất. "Thiếu gia, thật sự là ngươi?" "Đó cũng không." Đường Trạch cười khổ. Bất quá hắn lời còn chưa nói hết, một đạo thân ảnh liền bất tình lình hướng phía hắn nào tới. Đường Trạch bất đắc dĩ ôm lấy muội muội Đường Tịch, vỗ nhẹ sau lưng của nàng, mặc cho nàng tại ngực mình đau khóc thành tiếng. "Chương 79, đó là ngươi cha sao? Kia là cha ta." "Chương 79, đó là ngươi cha sao? Kia là cha ta." Đợi đến ổn định đường tịch tâm tình sau đó, Đường Trạch mới tốn một phen công phu, cho người đường ra giải thích một phen hắn vì sao còn sống. May mà chỉ là một hiểu lầm. Đường Thanh Tiên như chút được gánh nặng, một dạng thở dài một hơi, trên mặt cũng rốt cục thì lộ ra lâu dài không thấy nụ cười. May mà, con của hắn không gì. Lần này để cho phụ thân lo lắng, là nhi tử không đúng. Đường Thanh Tiên thần sắc để cho Đường Trạch trong tâm ấm áp áp, chợt hướng phía Đường Thanh Tiên quỳ xuống đất nhất bái. Người tiểu tử này, còn đi theo ta những lễ nghi này làm gì sao? Đường Thanh Tiên vội vàng đem Đường Trạch đỡ dậy đến, nhưng Đường Trạch có thể nhìn thấy, trong mắt hắn nước mắt Có lẽ lâu dài chưa hề liên hệ, nhưng bọn hắn vĩnh viễn là quan tâm nhất người của ngươi. Đây chính là cha mẹ, đây chính là nhà. Ca ca, ngươi lần này có thể ở nhà ở lâu ít ngày sao? Đường Tịch xoa xoa nước mắt, thấp giọng hỏi. Đường Trạch đưa tay sờ sờ đầu của nàng, "Lần này còn không được. Muội muội, cha, ta lần trở về này chỉ là cùng các ngươi báo tin bình an. Ta có lượng người sư muội bởi vì ta mà mất tích, ta được nhanh chóng rời khỏi, đem các nàng tìm trở về." Mắt thấy Đường Tịch thần sắc có ảm đạm nhiều chút, Đường Trạch cười nói, "Bất quá đừng lo lắng, chờ ta tìm đến nàng nhỏm, liền sẽ trở về đường gia ở một đoạn thời gian." Phúc Bá, có thể ký phải giúp ta đem gian phòng dọn dẹp một chút. Phúc Bá cười một tiếng, thiếu gia căn phòng mỗi ngày đều có người sửa sang lại. Sau đó hắn lại thấp giọng, còn nữa, đường phố Lao Thái Thái chuyện, thiếu gia có thể nhất định phải bảo mật ta. Lại cùng người nhà nói đôi câu, Đường Trạch đánh thẳng tính rời khỏi. Chợt nghe bên ngoài viện truyền đến một hồi tiếng ồn nào. Cả ta, các ngươi con mẹ nó là thứ gì? Lão tử chính là Đường Gia nhị gia. Đây là Đường Tu trúc Cấm Thanh, Đường Thanh tiên Thần sắc khẽ biến. Đường Tu trúc, đệ đệ của hắn, Đường Trạch nhị thúc. Lần trước Vân Tuyết lâu Đường Gia biến cố, Đường Tu trúc vì lợi ích bán rẻ người nhà cuối cùng tại Vân Tuyết lâu sụp đổ sau đó, bị trục xuất đứng ra. Làm sao hiện tại hắn lại đã trở về? Trạch Nhi, Tiểu Tịch, các ngươi trước tiên hảo hảo ở lại, ta xem một chút giá hỏa kia đến cùng nhớ làm chút gì. Đường Thanh Thiên mang theo Phúc Bá bước nhanh đi ra ngoài đón, liền thấy Đường ra ngoài cửa lớn, Đường Tu trúc đang cùng mấy cái đường ra hạ nhân rằng co. Đường Trạch trở về chuyện này, Đường Thanh Thiên tự nhiên cũng đều thông báo đường ra người làm, cho nên những hạ nhân này cũng đều biết kia cũng không phải là quỷ quái, cũng sẽ không lại hoàn loạn, đều tự trở về đi làm việc rồi. Mắt thấy Đường Thanh Thiên đi ra, kia bị ngăn cản Đường Tu trúc nhất thời mắt lộ ra vẻ miềm mai, Đường Thanh Thiên Ngươi cũng có hôm nay. Ban đầu ngươi nhi tử giết Hải nhi của ta đường tuyển thời điểm, ngươi có thể có nghĩ qua, ngươi nhi tử cũng sẽ được người khác giết chết, Chết toàn chết thù. Ha ha ha ha. Cái gì gọi là thiên đạo luân hồi, cái gì gọi là báo ứng tuần hoàn a? Con ta chết rồi, ngươi nhi tử cũng đã chết, đây chính là báo ứng. Đường Thanh Thiên hít mắt lại, hôm nay ngươi đến chính là vì cười nhạo ngươi cháu chết. Dĩ nhiên không phải, chúc mừng ngươi mất con là một mặt, mà khác, ta cũng là đến mời ngươi nhục Đường Tu chuốc khỏe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị, đại ca, đem ta đuổi ra khỏi đường ra thì ngươi bị phong to, có thể đường ra này, liền thật sự là ngươi độc đọt sao? Chẳng phải dựa vào mình có cái tu tiên như tử, hơn nữa đứa con trai kia còn bái cái lợi hại sư phụ sao? Hiện tại ngươi nhi tử chết rồi, sư phụ hắn tự nhiên cũng cùng các ngươi đoạn qua lại. Không có dựa vào, ta xem ngươi có thể lấy cái gì ngồi tại gia chủ chi vị tiến lên. Lời này để cho phúc bá hai mắt chừng một cái, trực tiếp rút ra yêu đao, hướng phía đường tu trúc liền bộ tới. Có thể đường tu trúc lại giống như là không có chút nào sợ, ngược lại thì cười lạnh nói, lý lao đến ngài xuất thủ. Một lời rơi xuống, đường tu trúc sau lưng nhất thửa cổ kiệu bên trên, một đạo nhân ảnh vén màn kiệu lên lao ra. Hẳn là dùng tay không, trực tiếp tiếp nhận phúc bá một đao này. Phúc Ba kinh sợ, đã cảm thấy đau bên trên truyền đến một cổ cự lực. Hắn trực tiếp bị cự lực chấn động đến mức sau đó lùi lại mấy bước, nhìn về từ trong tiệu lao ra người kia. Đó là một tên láo giả, tròng dâu hoa dâm, toàn thân đạo bảo màu đen, có ở sau lưng một thanh kiếm áo. Hắn vuốt nuốt diêm ép, chỉ nói một chữ: yếu hơn. Người là tu chân giả. Phúc Ba cắn răng thấp giọng nói. Mà đường tu trúc chính là tiến đến một bước, nạo mạn nhìn đến đường thanh thiên, đại ca, giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là ta từ Mạo Vân Sơn mời tới tán tu đại năng, Lý Lão. Vị này chính là Triệu quốc bên trong ẩn thế nhiều năm không ra cường giả nắm giữ kim đan bắt trọng thực lực, so với phù vân tông chính là cái kia vân đại tử mạnh hơn một phần. Không có đường trạch một vị khác sư phụ giúp đỡ, xem các ngươi còn có thủ đoạn gì nữa đối phó lý lao loại cường giả này. Kim đan bắt trọng, mấy chữ này để cho đường thanh thiên sắc mặt hơi trầm xuống. Triệu quốc quốc sư bất quá kim đan tam trọng, phù vân tông vân đại tử cũng mới kim đan thất trọng. Tại thanh sơn tông bị diệt sau đó, chỉ sợ đây lý lao chính là triệu quốc tu chân giới thực lực đứng đầu. Tuy rằng hắn biết rõ đường trạch không có chết, nhưng hôm nay đường trạch vị sư phụ kia cũng không giống như ở đây. Đây nên làm thế nào cho phải? chính đang Đường Tu Chúc đắc ý, Đường Thanh Thiên trầm mặc thời khắc, một đạo không nhịn được âm thanh, từ Đường Thanh Thiên sau lưng truyền đến. Ta làm là điều gì cậu đang gọi? Nguyên lai like là Đường Tu Chúc. Đường Tu Chúc vừa nghe thanh âm này đã cảm thấy khắc thường, lại nhìn một cái vậy từ Đường Thanh Thiên sau lưng đi ra thiếu niên, càng là kinh ngạc nói. Đường Trạch. Ngươi, ngươi không phải đã chết sao? Ngươi mới chết rồi, ngươi toàn bộ. Không, ngươi nhi tử mới chết. Vốn là Đường Trạch muốn nói cả nhà ngươi đều chết hết, nhưng tỉ mỹ nghĩ lại, thật giống như Đường Tu Chúc cho dù bị trục xuất đường ra rồi, cùng hắn cũng là dính điểm liên hệ máu mủ, liền dứt khoát sửa lại. Nói đúng là lên không có có khí thế như vậy rồi. Ngươi bị Đâm Chọt nỗi đau thầm kín đường tu trúc trận lên giận dữ nhìn đến Đường Trạch. Sau đó hắn bỗng nhiên nhìn ngó nghiêng hai phía rồi một vòng, khỏe miệng lộ ra cười lạnh, ngươi vị kia tên là Thiên Oán đạo nhân sư phụ, hôm nay tuổi hổ không ở tại chỗ. Không có ở, sao đến? Đường Trạch cài nộm, đã nhận được khẳng định hồi âm, Đường Tu trúc nụ cười sâu hơn. Hắn hướng về phía một bên Lý Lao chắp tay nói, Lý Lao, tiểu tử này cũng là tu chân giả, nhưng thực lực của hắn không mạnh, chính là không biết làm sao bàng tượng tốt sư phụ. Nhưng nếu hôm nay sư phụ hắn không có mặt, ngài đại có thể trực tiếp độc thủ, đem tất cả mọi người bọn họ đều giết chết, coi như là sư phụ hắn cũng sẽ không biết là ngài ra tay. Lý Lao Thần sắc đạm nhiên, ta không quan tâm sư phụ hắn là ai, ngược lại ta là lấy tiền làm việc, giết người xong liền đi. Chỉ cần ngươi cho ta không ít tiền là được, chắc chắn sẽ không thiếu. Đường gia chính là triệu quốc nhà giàu nhất, chỉ cần bọn hắn cái chết, ta thành chủ nhà họ Đường, đây tài sản liền hết là của ta. Đường Tu chúc nói xong, Lý Lao Hải lòng gật đầu, quay đầu nhìn về phía Đường Trạch cùng Đường Thanh Thiên nói, mấy người các ngươi qua đây lánh cái chết đi, đừng chậm trễ thời gian của ta. Hắn giọng nói vô cùng vì tùy ý, giống như là đến lò mổ, tùy ý chọn hai cái heo tới giết một dạng. Đường Thanh Thiên còn chưa lên tiếng, một bên đường chạch liền một bên khu bên lỗ mùi hướng về phía Lý Lao nói: "Ngươi là từ đâu tới lao đầu? Lan Qua tiểu gia ở đây đến lánh cái chết." Đường chạch: "Hắn là Kim Đan bắt trọng cường giả, ngươi không nên tùy tiện trêu chọc." Đường Thanh Thiên thấp giọng: "Ngươi nghĩ biện pháp trước tiên ly khai, gọi ngươi vị sư phụ kia qua đây, quả thực không được liên hệ phụ Vân tông cũng có thể." Hừ, vô chi tiểu bối, lên tiếng trêu đùa phu, còn tính toán rời khỏi. Lý Lao chính là nhìn chầm chầm đến Đường chạch, vừa nói chuyện, vừa hướng phía Đường chạch đi tới sau đó liền thấy đường chạy con ngón tay búng một cái, một cái tức mũi, tinh chuẩn tan mất lý lao trong miệng. tích thu được đến từ lý mùa đông oán khí trị mười lăm. lý lao sững sờ một lát, sau đó hắn giống như là nuốt mất cái gì, mới bừng tỉnh phục hồi tinh thần lại. nguyên bản còn có chút tiên nhân khí phái hắn nhất thời hai mắt trợn tròn, khí vẫn nộ quát, tiểu bối, hôm nay lão phu không đem ngươi rút gân lộ ra, lão phu, ngươi không đem ta rút gân lộ ra, ngươi liền khi con nuôi ta như thế nào. tích thu được đến từ lý mùa đông oán khí trị 13 lý lao là thật nổi giận. Tuy rằng hắn là không có tông môn nhất giới tản tù, vốn lấy thực lực của hắn bây giờ chưa từng trải qua như thế khất nhục. Chớ nói chi là đây khuất nhục vẫn là từ một cái thuật nhìn chỉ có chút cơ tam trọng, thực lực giống như con kiến hôi tiểu bối trên thân lấy được rồi. Giơ tay một chưởng, Lý Đông Thiên linh lực phá thể mà ra, liền muốn trực tiếp dây trước mặt cái này miệng tiện tiểu tử. Kết quả là thấy đường trạch trước mắt, cút, một cái lăn chữ rơi xuống, liền thấy kia Lý Lao cả người trực tiếp bay ngược mà ra, nặng nghề đập ở sau lưng cổ kiệu bên trên, toàn bộ cổ Kiệu đều bị đập chia năm sể bảy. Một màn này, để cho tất cả mọi người tại chỗ đều suýt chút nữa không có phản ứng qua đây. Chuyện gì xảy ra? Làm sao Kim Đan bắt trọng Lý lão, đột nhiên liền bay ra ngoài? Chỉ có Lý lão. Hoảng sợ từ tan vỡ trong tiểu đứng lên, hắn nhìn đến Đường Trạch, dù giọng nói, "Ngươi, ngươi không phải trúc cơ, ngươi." Cút. Đường Trạch lại nói lần. Lần này, Lý lão hẳn là không nói hai lời, chuyển thân muốn đi. Chờ sẽ. Đường Trạch lại lên tiếng. Lý lão bận rộn quay người lại, vẻ mặt khổ tương nói, "Tiền mối, ta, ta là thu tiền làm việc, ta, cho ta cha nói lời xin lỗi." Đường Trạch chỉ chỉ đường thanh thiên. Lý lão nhanh chóng a rồi một tiếng sau đó hướng phía đường thanh thiên túi người gật đầu nói, cha, thật xin lỗi. đó là cha ngươi sao? kia là cha ta. Ra ra. ra ra. Ra ra. thật xin lỗi. lý lao vội đổi giọng. đường chạy lúc này mới gật đầu một cái, cút. được nhé. lý lao xoay người chạy. được gọi là một cái nhanh chóng. ngu. đường tu trúc ngu. đường thanh thiên cũng ngu. phúc bá cũng ngu. chỉ có đường chạy, khoan thai chậm rãi đi đến đường tu trúc trước mặt. hắn tự tay vô vô đường tu trúc mặt, mà đường tu trúc trong mắt, tràn đầy không dám tin kinh hãi. đường tu trúc không nghĩ ra. Hắn thật không nghĩ ra, vì sao mình trải qua gian khổ mời tới kim đăng kỳ đại năng, cứ như vậy bị Đường Trạch bị hù chạy. Đây Đường Trạch không phải là một chút cơ sao? Hắn không phải là chừng 20 tuổi người trẻ tuổi sao? Hắn có thể có năng lực gì, lại có tư cách gì hù dọa chạy một tên kim đăng kỳ đại năng? Đường Tu Chúc, làm sao? Muốn tìm người giết cả nhà của ta, sau đó xin chào đội khách làm chủ, khi ngươi chủ nhà họ Đường. Đường Trạch cũng mặc kệ Đường Tu Chúc có bao nhiêu kinh hãi. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm đến Đường Tu Chúc, dùng cực thấp thanh âm cực thấp nói ra, lần trước ta liền muốn giết ngươi, nhưng cha ta còn đem ngươi trở thành huynh đệ. Xem ở trên mặt của hắn, ta đồng ý để cho hắn đem ngươi lưu thả ra ngoài. Là bản thân ngươi quay lại tìm chết, vô lại không phải ta." Đường Trạch nói xong, lấy tay tại đường tu chúc gáy vỗ nhẹ. Sau đó, hắn một cước đá vào đường tu chúc trên thân, quát lớn, "Còn chưa lăn ra kinh thành, ngày sau ngươi lại dám xuất hiện tại đường ra ta mặt người trước, thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần." "Ta?" "Ngươi?" Đường tu chúc hàm răng run rẩy nhìn chằm chằm Đường Trạch, hắn luôn cảm thấy Đường Trạch vừa mới nhỏ giọng nói câu nói kia cũng không phải đơn giản như vậy, có thể hiện ở bên cạnh hắn đã mất trợ thủ, cũng chỉ có thể lảo đảo chạy đi, cuối cùng biến mất tại đường phố cuối cùng. Đường Thanh Thiên có chút bất đắc dĩ nói, Đường Tu Chúc người này, hồ đồ ngu xuẩn, dạy mãi không được. Cũng là ta cái này làm đại ca không làm tròn bổn phận. Bất quá may mà, Trạch Nhi ngươi cuối cùng giữ lại hắn một cái mạng. Đường Thanh Thiên lúc trước thật đúng là có chút bận tâm, Đường Trạch sẽ trực tiếp đem Đường Tu Chúc giết. Đường Thanh Thiên hận Đường Tu Chúc, thế nhưng dù sao vẫn là huynh đệ ruột thịt của mình. Đường Tu Chúc có thể tàn nhẫn hạ tâm đối với hắn hạ độc thủ, là bởi vì Đường Tu Chúc không có nhân tính. Nhưng hắn Đường Thanh Thiên còn có nhân tính. Đường Trạch cười một tiếng, đây chính là hài nhi nhị nhị nhi làm sao có thể hạ sát thủ đâu. Đúng rồi Trạch Nhi, kia Kim đang kỳ lý lão Ngươi là làm sao hù dọa chạy? Ngươi không phải chỉ có chút cơ kỳ sao? Đường Thanh Tiên câu hỏi để cho Đường Trạch nún nún bay, ta cảm giác vậy căn bản chính là cái vừa mới ngưng khí tiểu lão đầu, cố ý giả dạ dạng làm Kim Đan kỳ lừa bịp Đường Tú trúc. Nếu để cho Lý Lao biết rồi Đường Trạch Hoa, phòng trừng thế nào cũng phải phun ra miệng huyết hay sao? Ngươi một cái ít nhất hư anh kỳ trở lên đại năng đánh một mình ta Kim Đan, kia không hãy cùng trúc cơ đánh ngưng khí không sai biệt làm sao? Chương 80, chi nhánh nhiệm vụ, vừa phong thành gặp vỡ. Chương 80, chi nhánh nhiệm vụ, vừa phong thành gặp vỡ. Ngoại thành, quan đạo bên cạnh Toàn thân chật vật đường tu trúc dựa vào cây, thần sắc dữ tợn. Hắn không nghĩ ra, hắn thật không nghĩ ra, vì sao hắn đã mời tới Kim Đan kỳ cao giả, vẫn là không cách nào bắt lấy đường ra. Rõ ràng cái kia đường trạch sư phụ căn bản là không có ở đây, rõ ràng đường trạch liền chỉ là một hai 20 tuổi tiểu phế vật. Rõ ràng hết thảy đều hẳn tiến hành cực kỳ thuận lợi, vì sao kết quả sẽ biến thành loại này? Ta sẽ trở lại, đường ra, ta nhất định sẽ trở lại. Đường tu trúc hít sâu một cái, trong ánh mắt lộ ra sát ý. Hắn nhất định phải tranh đoạt đến đường ra vị trí gia chủ, hắn nhất định phải để cho đường thanh tiên một nhà nghiền xương thành cho, chết không có chỗ chôn. Nghỉ Ngơi không sai biệt lắm, Đường Tu Chúc đứng dậy, lại cảm thấy trong bụng một hồi đói bụng. Hắn tất cả tích góp đều coi là tiền đặc cọc, giao cho Lý lão. Hắn hôm nay không xu dính túi. Đúng dịp thấy bên cạnh đi ngang qua một chiếc xe ngựa, Đường Tu Chúc cắn răng, đống nhiên đi lên phía trước, ngăn cản xe ngựa. Người phu xe nhanh chóng nghỉ ngựa, hướng về phía Đường Tu Chúc cả giận nói, ngươi người này làm cái gì? Muốn chết sao? Ta, ta muốn hỏi một chút đây là người nào xe ngựa. Đường Tu Chúc cố ý giả trang ra một bộ hèn mọn bộ dáng, thấp giọng nói, đây chính là Văn Lưu Huyền mặt đất chủ nhà xe ngựa, mau cút, chó khốn không cản đường có hiểu hay không? địa chủ nhà xe ngựa kia phòng trưng bên trong có thể có không ít tiền mặt đi ngoài miệng lộ ra tham lam nụ cười đường tu trúc cho người lái xe nhường đường người lái xe dế cợt một tiếng rụng ngựa muốn đi mà một bên đường tu trúc chính là rút ra chủy thủ bên hông giơ tay lên một đao liền muốn đâm về phía phu xe kia chỉ có điều còn không đợi hắn động thủ đường tu trúc liền cảm thấy trong cơ thể của mình truyền ra một cổ quỷ dị nhiệt lượng đây cổ nhiệt lượng từ hắn nơi gáy tràn ngập ra cuối cùng quán thông hắn cả người đường tu trúc căn bản không biết chuyện gì xảy ra chỉ cảm thấy khắp toàn thân hàng loạt kịch liệt đau nhức khó nhịn sau một khắc một đạo hỏa diễm từ hắn trên người bước lên, người lái xe liền chớm mắt nhìn một người lớn sống sờ sờ ở bên cạnh hắn đến lên hỏa, chớm mắt nhìn đường tu trúc tại trong ngọn lửa thống khổ kêu thảm thiết gào thét bi thương. phía sau trong xe ngựa, địa chủ cũng thò đầu ra đến, cũng là được một màn trước mắt này cho sợ ngây người. thằng đến đường tu trúc hóa thành sát chết cháy ngã trên mặt đất, hai người mới phản ứng được, ác tâm cực kỳ phun ra ngoài bốn. đường phụ, đường tu trúc chết, tự nhiên cùng đường trạch thoát không khỏi liên quan. giống như đường tu trúc loại cặn bã này, đường trạch có thể xem ở từng là người một nhà để lên tha cho hắn một lần, lại không thể tha cho hắn lần thứ hai. Nếu như hôm nay không phải hắn vừa vặn trở lại đường ra, chỉ sợ kia Đường Tu trúc liền phải mang theo Lý Lao giết sạch người đường ra rồi. Loại này hậu họa, vẫn là diệt trừ tốt. Vừa mới Đường Trạch cùng Đường Tu trúc nói lặng lẽ nói thì, vỗ vào Đường Tu trúc gáy một chữ kia, đúng là hắn chôn một đạo thiên thuật. Một khi Đường Tu trúc rời khỏi kinh thành đủ xa, hắn liền sẽ tự cháy mà chết. Về phần đây vừa vặn cứu Đường một mạng người, ngược lại Đường Trạch không nghĩ đến. Đường phủ, Đường Trạch lại cùng Đường Thanh Thiên cùng Đường Tịch cáo biệt sau đó, liền chuẩn bị lên đường đi tới Đông Bộ Châu tìm kiếm Lâm Thanh cùng Tần Anh rồi. Trước khi đi, hắn còn đối với Đường Thanh Thiên nói ra, "Cha, Qua mấy ngày có thể sẽ có người đưa nhiều chút dược liệu đến nhà chúng ta, ngươi lại nhận lấy là được, trồng chất tại gian phòng của ta là được rồi." Đường Trạch Chỉ, dĩ nhiên chính là Bích Hoa Tông những dược liệu kia. Lần trước hắn cùng Bích Hoa chân nhân đạt thành thỏa thuận, Bích Hoa Tông cho hắn dược liệu, hắn luyện chế ra đan dược phân cho Bích Hoa Tông một chút, cùng thắng. Những dược liệu kia, Đường Trạch phòng trừng Bích Hoa chân nhân tại Thượng Thành Đại hội sau khi kết thúc, chẳng mấy chốc sẽ phái người bắt tay đưa tới, cho nên sớm cùng Đường Thanh Thiên bên này nói lên một tiếng, tránh cho gây ra hiệu lầm gì đó. Đem nên giao phó sự tình đều giao phó xong, Đường Trạch lúc này mới lên đường, hướng phía Đông Bộ Châu mà đi. Suy nghĩ một chút, hắn lại cho Lâm Thanh Phát cái nhiệm vụ, hy vọng cô nàng này còn chưa chạy quá xa, nhìn thấy nhiệm vụ sau đó có thể thành thành thật thật chờ hắn đi qua bốn. Nam Bộ Châu, Tùy Quốc, ở tại Nam Bộ Châu cùng Đông Bộ Châu chỗ giáp giới quốc gia. Dựa vào hai cái bộ châu giữa mua bán lui tới, Tùy Quốc kinh tế coi như không tệ. Một bên phong thành, Tùy Quốc biên giới thành thị một trong. Với tư cách liên kết rồi hai cái bộ châu thành thị, vừa phong thành nhà, chính là một đầu thương nghiệp muốn đạo. Vì vậy mà tại đây lui tới xe ngựa, hơn phân nửa đều là hai nước khách thương. Rất là phồn hoa náo nhiệt. Lâm Thanh cùng Tần Anh đang ngồi ở một bên phong thành một nơi trong khách sạn nghỉ ngơi. Các nàng cũng là hôm nay mới vừa tới một bên phong thành. Đoạn đường này cùng Tần Anh đi tới, Lâm Thanh tâm tình cũng yên lặng chút. Tâm tình của nàng không còn như vậy bi thương, ít nhất tại không nghĩ tới đường Trạch thời điểm, nàng có thể khống chế được tâm tình của mình. Lâm Thanh tỷ tỷ, ngươi muốn đi Đông Bộ Châu làm gì sao? Tần Anh uống một hơi trà, hỏi. Mấy ngày nay dài gió rầm sương, đi cả ngày lẫn đêm, để cho Tần Anh cái này tiểu công chúa nhìn qua cũng thành thục không ít. Có lẽ cũng cùng đường Trạch qua đời có liên quan. Đông Bộ Châu có một Tông môn tên là Nguyệt Bình Tông, ta nghĩ đi nơi đó nhìn một chút. Lâm Thanh nhẹ nói nói, kỳ thực khoảng thời gian này lữ hành, để cho Lâm Thanh tính táo không ít. Nàng biết rõ, hệ thống nhiệm vụ tưởng thưởng hoàn Hồn đan, khả năng căn bản không có để cho người công hiệu khởi tự hồi sinh. Cho dù là có, nàng liên đường chạy hải cốt đều không tìm được, lại làm như thế nào sử dụng đây? Hết thể các thứ này có lẽ căn bản là phí công. Đường Trạch đại sư minh của nàng, có lẽ căn bản là không về được. Nhưng có lẽ, rời khỏi Phù Văn Tông, rời khỏi Nam Bộ Châu, đi một cái địa phương mới. Chậm giải thích hướng của sương mới, sẽ để cho tâm tình của nàng trở nên khá hơn một chút đi." Lâm Thanh đang suy nghĩ, chợt nghe trong đầu truyền đến hệ thống đã lâu thanh âm nhắc nhở. "Tích túc chủ đã giải khóa chi nhánh nhiệm vụ, một bên phong thành gặp gỡ, nhiệm vụ yêu cầu, mời túc chủ đi tới một bên phong thành, cũng tại một bên phong thành chờ đợi 3 ngày, nhiệm vụ thưởng, tích phân 500." Cái này kỳ quái nhiệm vụ để cho Lâm Thanh nhận ra. "Một bên phong thành? Nàng hiện tại không phải là tại một bên phong thành sao? Vì sao hệ thống còn có thể cho nàng nhiệm vụ này? Còn có nhiệm vụ thưởng, 500 điểm tích phân. Đây nhiệm vụ thưởng đều đổi kịp nửa cái nhiệm vụ chính tuyến rồi." Hệ thống lúc nào trở nên hào phóng như vậy, còn có nhiệm vụ danh tự. Lâm Thanh nhìn đến một bên phong thành gặp gỡ mấy cái chữ, gặp gỡ, cùng ai gặp gỡ? Nàng tại một bên trong phong thành, chẳng lẽ có cái gì người quan sao? Suy nghĩ một chút, Lâm Thanh vẫn là tiếp nhận nhiệm vụ này. Ngược lại chỉ là tại một bên phong thành ngây ngô ba ngày trước mà thôi, liền có 500 tích phân vào tay. Buổi tối ba ngày lại đổi đường, cũng không phải không được. Nàng đem nghĩ tại một bên phong thành lại ở lại ba ngày trước ý nghĩ nói cho Tần Anh, Tần Anh cũng là gật đầu đồng ý. đều nghe Lâm Thanh tỉ tỉ. Nha đầu này mấy ngày nay đi theo Lâm Thanh, càng nghe Lâm Thanh lời của. Lâm Thanh tần anh hai cái cô nương xinh đẹp tại trong khách sạn uống trà ăn cơm, tự nhiên đưa tới trong khách sạn cái khác rất nhiều khách nhân chú ý. Có vài người nhìn thấy Lâm Thanh đeo trường kiếm, liền nhân tâm, có chút chính là còn lén lén lút lút đánh giá hai người. Lâm Thanh là có chữ vật ngọc bội, bất quá đan sen hai cô bé tại không chuyên môn đi, khó tránh khỏi gặp phải tâm tư không thể do được người, cho nên Lâm Thanh dứt khoát món vũ khí cõng lên người, chỉ rõ cho mọi người nhìn, các nàng cũng không phải là dễ chơi. Được. Làm như vậy hiển nhiên là hữu hiệu, hiệu. Lúc trước Lâm Thanh cùng tần anh tìm chỗ đặt chân thì, không có thanh trường kiếm cõng lên người, không biết có bao nhiêu không có mắt người đến tìm nàng cùng tần anh phiền thoái mà đem trường kiếm trên lưng sau đó, khách sạn này bên trong người tuy rằng ít nhiều gì vẫn sẽ nhìn về phía các nàng, nhưng hiếm có người sẽ lại tiếp xúc các nàng chân mày. Ăn uống no đủ, hai nữ trở lại căn phòng nghỉ ngơi một đêm. Đến lúc ngày thứ hai, Tần Anh đề xuất nghĩ tại một bên trong Phong Thành đi dạo. Tại đây dù sao cũng là biên giới mua bán thành thị, bên trong cũng náo nhiệt, đúng là có rất nhiều đáng giá đi dạo địa phương. Lâm Thanh thì cũng đồng ý. Suy nghĩ cẩn thận, nàng cùng Tần Anh dọc theo con đường này cũng chính là đi đường, rất ít có thể rảnh rỗi cảm thụ một thành phố phong thọ nhân tình Hiện tại ngược lại cơ hội tốt, đúng dịp là hôm nay đúng lúc là một bên Phong Thành trợ trên đường chính người đến người đi đủ loại lái buôn nối liền không dứt tiếng la liên tục vô cùng náo nhiệt lâm thanh bắt lấy tần anh tay, hai nữ sánh vai đi tại tập trong thành phố không ít mới lạ là vật là lúc trước ở lâu phủ vân sơn và một mực ở tại hoàng cung lâm thanh cùng tần anh chưa từng thấy qua rất là mới mẻ nhìn một chút lâm thanh chợt nhìn thấy một nơi bán rượu quầy hàng nhìn đến kia từng thanh cây rượu lâm thanh hơi nhắm hai mắt lại nàng liền nghĩ tới một màn kia nhớ lại khi còn bé nàng tại tông môn mất phương hướng sư huynh che rượu tìm được nàng là thanh ô giấy dầu kia trống lên trong lòng nàng con đãng chỉ là hiện tại che rượu người cũng đã không hề Xoa xoa mi tâm, Lâm Thanh đi lên phía trước nói, "Cho ta tới đây đem giấy dầu." Lời của nàng đang nói, bên cạnh một cái tay bỗng nhiên đưa ra ngoài, nắm lấy rồi Lâm Thanh coi trọng thanh ô giấy dầu kia. Đồng thời, một đạo giọng nữ truyền đến, "Ta muốn thanh dù này, bao nhiêu tiền?" "Mẹ, 20 văn." Bán dù lão bản tự nhiên nhìn ra được, nguyên bản Lâm Thanh cũng là muốn thanh dù này. Bất quá hắn vẫn trung thành nói ra giới cách. Lâm Thanh dương mắt, nhìn về phía kia đoạt chính mình coi trọng dù nữ tử. Đó là một cái ước chừng 24-20 năm nữ tử, so với nàng lớn hơn. Nữ tử toàn thân hiệp khách trang phục, đeo một cây đại đao bộ dáng rất là hiên ngang, Nàng cầm dù cũng đang nhìn lâm thanh, làm sao, lẽ nào cô nương cũng muốn thanh dù này? nhà ta lâm thanh tỷ tỷ vừa mới đều chỉ cây dù kia rồi, ngươi đây hành đạo đoạt tái không nói, còn biết rõ còn hỏi. tần anh tiểu tính khí nhất hướng, chịu không nổi người bên cạnh bị ủy quất, nhất thời trừng mắt lên. muốn đây ô dù cũng không phải không được, nữ tử một bên cho lão bản 20 văn tiền vừa nói, ta xem hai người đều là tu chân giả, nếu mà các ngươi nguyện ý giúp ta một chuyện, ta chẳng những cây dù cho các ngươi, còn sẽ dành cho các ngươi số tiền lớn đã. Tạo. Lâm Thanh nhìn ra được, trước mặt nữ tử này khẳng định cũng là người tu luyện, hơn nữa thực lực so với nàng cùng Tần Anh cũng cao hơn. Hành tẩu tại gia, nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Lâm Thanh lắc đầu nói, một miếng dầu cây dù mà thôi, ta cũng không phải không thể không cần. Cáo tử, vừa nói, nàng mang theo Tần Anh xoay người rời đi. Nữ tử kia nhìn đến Lâm Thanh bóng lưng, khỏe miệng lộ ra một nụ cười. Bên cạnh, một tên nô buộc đi tới, thấp giọng hỏi, tiểu thư, ra tục chuyện, cần gì phải để cho hai cái này ngoại nhân trên bảo? Hai nha đầu này tuổi tác cũng không lớn, thực lực lại cũng không tệ một cái tuy rằng vẫn chưa tới chúc cơ, nhưng xem ra hẳn đúng là vừa tu luyện không lâu, một cái khắc trúc cơ tứ trọng. Loại thiên phú này, cho dù là ta cũng hơn một chút. Nếu như có thể để cho hai người này gia nhập gia tộc chúng ta, vì gia tộc chúng ta tăng thêm hai cái thiên tư chắc tuyệt hậu bối, há chẳng phải là chuyện đẹp một cọc. Vừa nói, nữ tử nhìn đến phương xa, bị hai tên đại hán ngăn trở đường đi Lâm Thanh cùng Tần Anh, lại là khẽ cười nói, đi thôi, hiện tại quá khứ bán một cái nhân tình cũng không hẳn không thể. Chương 81, Đông Bộ Châu đạm đại ra. Chương 81, Đông Bộ Châu đạm đại ra. Lâm Thanh cùng Tần Anh nhìn đến ngay trước mình đường đi hai tên đại hán trên mặt đều là lộ ra vẻ không vui. Vừa mới các nàng từ biệt tên kia cướp dù nữ tử thần bí, kết quả đi không bao xa, liền có hai tên dáng người khôi ngô đại hán xông tới mặt. Đây trên chợ người đến người đi, ngay từ đầu lâm thanh cùng tần anh cũng không có để trong lòng. Thậm chí hai người này đâm đầu đi tới, lâm thanh cùng tần anh còn hướng bên cạnh né tránh, nhường đường. Kết quả các nàng hướng bên trái trốn, kia hai tên đại hán liền chặn ở bên trái. Các nàng hướng bên phải trốn, đại hán liền trốn ở bên phải. Không cần hỏi, chính là đến gây chuyện. Kết quả còn không đợi lâm thanh cùng tần anh mở miệng nói chuyện. Điều hai tên đại hán khôi ngô bên trong một người hẳn là ác nhân cáo trạng trước nói, các ngươi hai cái này tiểu nương tử xảy ra chuyện gì? Chúng ta đi chỗ nào các ngươi liền ở chỗ nào ngăn đường, chẳng lẽ là hợp ý huynh đệ chúng ta sao? Đúng vậy, đúng vậy. Khác một gã đại hán cũng phụ hòa nói, Lâm Thanh cao mày, hai vị, chỗ này con đường rộng rãi, hai người chúng ta cũng cho các ngươi nhường đường, rồi là các ngươi không thuận theo không buông tha ngăn ở chúng ta trước người, sao còn muốn cắn ngược một cái? Thế tục cùng tu chân giới vẫn có khác biệt, nếu mà cản đường là hai tên tu chân giới đệ tử, vậy bây giờ Lâm Thanh liền trực tiếp động thủ. Nhưng bây giờ nàng thân ở thế tục, không thể tùy tiện động thủ giết người. Bên cạnh, không ít trong gian hàng lái buôn, hoặc là ở tại biên phong thành người đi đường, vừa nhìn thấy kia hai tên đại hán, đều là xì xào bàn tán. Hóa ra hai huynh đệ kia lại muốn ồn náo chuyện. Sách, ngươi đừng nói đây hai cô nương xác thực là xinh đẹp, cũng khó trách hóa ra hai huynh đệ xuất thủ. Đáng tiếc, đẹp mắt như vậy cô nương, bị hóa ra đây lượng tên khốn kiếp theo dõi, có biện pháp gì? Ai chế ngự được hai người này?" Nghe người chung quanh thảo luận, Lâm Thành cũng đại khái hiểu. Trước mắt hai người này chỉ sợ là đây biên phong thành nổi danh hai cái bá xem ra hôm nay chuyện nhớ làm tốt là không quá dễ dàng đúng như dự đoán kia hai tên đại hán giống như là không nghe thấy lâm thanh lời khi trước một dạng mà là cười hát, hát nói hai cái tiểu nữ tử các ngươi đã không nỡ bỏ để cho hai huynh đệ chúng ta đi vậy không bằng hai người các ngươi liền theo chúng ta đi thôi vừa nói hai tên đại hán đưa tay phải bắt hướng về lâm thanh cùng tần anh lâm thanh hai mắt híp lại đánh thẳng tính động thủ chợt thấy bên cạnh một cây đại đao chém xuống một cái hẳn là trực tiếp chém tên đại hán kia bàn tay máu tươi cũng bị thân đao toàn bộ chặn không có một chút rơi vào lâm thanh cùng tần anh trên thân lâm thanh hai con mắt híp lại người tới chính là lúc trước cấp rủ tên kia hiệp khách ăn mặc nữ tử mà bị chém tay đại hán vốn là sưng sốt một chút đến lúc máu tươi phun mạnh ra ngoài hắn mới gào thống khổ lên một bên người qua đường cũng là được một màn này bị dọa sợ đến vân tán bốn phía chạy trốn có mấy cái người hảo tâm càng là hướng về phía bên cạnh kia cơ đao chém đứt đại hán bàn tay toàn thân hiệp khách ăn mặc nữ tử nói nữ hiệp các ngươi vẫn là chạy mau đi đây anh em nhà họ hoắc sau lưng là biên phong thành thành chủ bọn hắn là thành chủ em vợ đắc tội bọn hắn thành chủ chắc chắn sẽ không bỏ qua cho các ngươi đi chém ca ca ta tay các ngươi còn muốn đi khác một gã đại hán hai mắt trợn tròn ba người các ngươi tiểu nương bì hôm nay con mẹ nó một cái cũng đừng hòng đi mẹ mấy người các ngươi trước tiên mang ca ca ta đi y quán nhanh hắn tùy tiện suối rục rồi mấy cái bán hàng rong những người đó không dám chống lại vội vàng đều dịu đỡ đoạn tay đại hán đi tới y quán mà phụ trách duy trì trợ trì an hộ vệ cũng là bận rộn chạy tới khác một gã đại hán vừa thấy người đến lập tức quát nhanh chóng động thủ đem đây ba giờ nương bì bắt lấy nhanh lên một chút ta xem ai dám động đến tay nữ tử đem đại đao khẽ múa ác liệt lưỡi đao nhiếp nhân tâm phách nàng chắn tại lâm thanh cùng tần anh trước người của mũi lao nhắm thẳng vào những hộ vệ kia lâm thanh cùng tần anh cũng là mỗi người lấy ra vũ khí ba người tuy rằng đều là nữ tử có thể khí thế kia lại khiến cho một đám hoàn toàn không có tu luyện qua phổ thông hộ vệ trong tâm dồn dề trong lúc nhất thời rốt cuộc không có một người dám tiến lên đang vào lúc này phố xá bên kia lại là một hồi huyên náo chỉ thấy vài con khoái mã chạy như bay tới mà đại hán kia vừa thấy trên lưng ngựa mấy người vội tiến lên phía trước nói tỷ phu chân sư tống đại nhân còn nhìn các ngươi cho kakata chủ chỉ công đạo a xảy ra chuyện gì dẫn đầu kia con khoái mã bên trên ngồi một người đàn ông tuổi trung niên hắn chính là đây biên phong thành hôm nay thành chủ nhạc lĩnh anh em nhà họ hoắc là là em vợ của hắn vì vậy mà trong ngày thường hắn một mực dung túng hai người tại biên phong thành làm sáng làm vậy có thể nghe nói hôm nay anh em nhà họ hoắc bên trong đại ca bị người chém tay nhạc lĩnh nhất thời cảm thấy hai người sợ là chọc phải cái gì không nên dây vào người lúc này mới dẫn người nhanh lập tức chạy tới nhưng nhìn kỹ một chút anh em nhà họ hoắc treo chọc đến tựa hồ chỉ là ba cái cô nương trẻ tuổi nhạc lĩnh trong tâm lại yên tâm nhiều chút ba cái mau nhau đầu không biết từ chỗ nào học nhiều chút đao pháp liền đi ra phố trường, có thể có năng lực gì. Ngược lại thành chủ nhạc lĩnh sau lưng, tiên kia được hoắc ra đệ đệ gọi là Trần sư Người, liếc tam nữ một cái sau đó, thấp giọng nói, thành chủ đại nhân, ba người này cũng đều là tu chân nhân giả. Cái gì? Đây ba cái mau nha đầu? Từng Trần sư khẽ hất cảm. Hắn chính là nhạc lĩnh số tiền lớn mời khách thanh, là cái thứ thiệt kim đan thất trọng tự giả. Đây biên phong thành chính là thương nghiệp yếu địa, tốt xấu lẫn lộn, khẳng định được có một thực lực đầy đủ đại lao tọa chấn Mà Trần sư chính là đảm nhiệm cái vị trí này lại lão. Trần Sư lời nói khiến cho Nhạc Linh vốn là vốn bất tiết nhất cố biểu tình trở nên có chút nghiêm túc, sau đó hắn nhỏ giọng hướng về phía Trần Sư hỏi, thực lực của ba người này cùng Trần Sư so sánh, đều là không đáng nhắc đến. Trần Sư trên mặt lộ ra nụ cười lá ý. đây ba cái nha đầu, mặc lên Hiệp khách ăn mặc cái kia hơn 20 tuổi, Kim Đăng nhị trọng, coi là không tệ thiên phú. Tuổi tác hơi nhỏ ấy, chúc cơ tứ trọng đỉnh phong, nếu như nàng hơn 20 tuổi, phòng trừng cũng có thể đạt đến Kim đăng kỳ, cũng là thiên tư chắc truyện. Chính là nhỏ nhất nha đầu kia, cũng có ngưng khí bất trọng, khả ở những người bạn cùng lứa tuổi, cũng xem là không tệ. Chỉ có điều Ba người này tiên phú khá hơn nữa, hiện tại cũng còn quá yếu. Đối với Kim Đan thất trọng Trần Sư lại nói, muốn diện ba người này, một trưởng đủ rồi. Có Trần Sư, nhạc linh trong tâm nhất thời đã có lực lượng. Hắn ngồi ở cao đầu đại mã bên trên, mắt nhìn xuống tam nữ tức giận nói, ba người các ngươi tiểu ma đầu, lại dám trên đường đả thương người hành hung, là không đem ta biên phong thành luật pháp không coi vào đâu sao? Ngươi để mặc bản thân ngươi em vợ tại trên đường chính đùa bỡn lưu manh, ta xem là ngươi đầu tiên không đem mình trong thành luật pháp để ở trong mắt đi. Tiên hiệp khách ăn mặc nữ tử cười lạnh một tiếng, dung túng thuộc hạ, bao che thân mật, ngươi bậc này cách làm cũng xứng khi biên phong thành thành chủ. Ngươi, Nhạc lĩnh không nghĩ đến, một cái chừng 20 tuổi tiểu cô nương lại có như thế miệng lưỡi. Mà bên cạnh, kia Trần sư chính là rục ngựa tiền đến, nhìn đến nữ tử kia lạnh lùng nói, nha đầu, đừng tưởng rằng các ngươi là tu chân giả liền khó lường rồi, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu tiên, có vài người không phải các ngươi có thể trèo trọng nổi." Vừa nói, trên người hắn kim đan kỳ khí thế bộc phát ra, ba phủ xung quanh không ít quẩy hàng cũng vì đó hái mộ. Kim đan cường giả. Lâm Thanh thần sắc trở nên nghiêm túc. Trái lại kia hiệp khách ăn mặc nữ tử, lại giống như là không để ý tựa Kim đan cường giả thì thế nào? Còn không phải cho người làm chó, mặc cho người sai khiến." Nàng lời này trực tiếp chọc giận tới Trần Sư. Trần Sư cả người trong nháy mắt rời khỏi hiên ngựa, sau một khắc liền xuất hiện ở nữ tử kia trước người. Chỉ là còn không đợi hắn đối với nữ tử đạo thủ, một đạo an mặc nô bộ, thân hình lõm khổng thân ảnh chính là chặn lại Trần Sư. Sau một khắc, một cổ so sánh kim đan kỳ càng cường đại hơn kình khí thẳng xông về Trần Sư, dám đem Trần Sư chấn bay ra ngoài. Trần Sư ngã xuống đất phun ra một ngụm tiên huyết, nhìn đến kia loạn thân ảnh hùng nói, "Hư anh, Hư anh cường giả, ngươi nói đúng, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên." Nơi có chúng người Không phải các ngươi có thể trêu chọc nổi. Nữ tử tiến lên trước một bước, thờ ơi nhìn đến nhạc lĩnh, lớn mật nhạc lĩnh, còn chưa lăn xuống nghe lệnh. Ngươi, ta là một phương thành chủ, ngươi dựa vào cái gì? Nhạc lĩnh vừa nhìn Trần Sư đều ngã, cũng là toàn thân run lên, lại vẫn là cắn răng vừa nói lời gắt. Kết quả hắn lời mới vừa nói một nửa, nữ tử kia liền móc ra một khối lệnh bài thứ đồ thông thường. Vừa nhìn thấy tấm lệnh bài kia, nhạc lĩnh run một cái, hẳn là trực tiếp từ trên ngựa té xuống. Bên cạnh được gọi là tống đại nhân người cũng là vội vàng xuống ngựa, bị sụp xuống đất. Mà hóa ra cái đệ đệ kia hiện tại vẫn không rõ tình huống ngi ngờ nói đây thị phu này sao lại thế này cô gái này là ai tại sao trần sư hắn sẽ không đánh lại lao đầu kia hắn có rất nhiều dấu hỏi tại hóa ra đệ đệ trong mắt anh rể hắn chính là nhất có địa vị trần sư chính là vô địch vì sao hiện tại anh rể hắn sẽ bị dọa sợ từ ngã từ trên ngựa đến trần sư càng bị người hầu kia bộ dáng lao giả trực tiếp đánh bay im lặng nhạc linh run rẩy một tiếng quát to sau đó hắn làm một cái đầu dập đầu ở trên mặt đất kinh hoàng nói nhạc linh có mắt không chồng không biết là đại tiểu thư giá lâm mong rằng đại tiểu thư thứ tội thứ tội đàng không đến ta là đông bộ châu người không sen vào các ngươi nam bộ châu quan, cho nên cái này tội, bản thân ngươi đi tìm các ngươi tùy quốc hoàng đế nhận đi. Nữ tử kia lạnh rên một tiếng, biên phong thành như thế yếu địa, tiếp nối hai cái bộ châu, chính là thông thương quân hải. Bậc này địa giới, ngươi lại vẫn dám để mặc thân tín của ngươi làm sằng làm bậy, làm sằng làm bậy, thật đúng là một hảo thành chủ. Mang theo người của ngươi mau cút, đặc biệt là cái gì đó anh em nhà họ Hoắc, đừng để cho ta lại từ biên phong thành nhìn thấy bọn hắn, nếu không. Phải phải. Tiêu Nhạc lĩnh vội vã dập đầu hẳn là, sau đó mang theo người liền chạy. Hoắc gia đệ đệ còn có chút không có làm rõ ràng tình trạng. Nhạc Lĩnh bị hắn đây lốc bộ dáng làm cho tức giận trong lòng, một cái tát tát vào mặt hắn, dám để cho người đem hắn kéo đi. Đến lúc người đều tản ra, nữ tử kia mới chuyển thân hướng về phía Lâm Thanh cùng Tần Anh nói, hai vị cô nương không có sao chứ? Không gì, nhiều tạ nữ hiệp xuất thủ tương trợ. Tuy rằng Lâm Thanh cảm thấy đối phương chịu ra tay giúp mục đích mình cũng không đơn thuần, nhưng nàng vẫn là không thể không thừa nhận, nữ tử này xác thực là giúp rồi bận rộn. Nếu mà nữ tử này không ra tay, băng vào nàng cùng Tần Anh, chắc chắn không phải kia Kim Dan kỳ cường giả Trần Sư đối thủ. Bất quá Lâm Thanh cũng có chút tò mò lên đến cùng là hạng người gì, mới có thể nắm giữ một tên hư anh kỳ nô bộc, hơn nữa có để cho một phương thành chủ quỷ bái thân phận đâu. Đại tiểu thư, nàng là nơi nào đại tiểu thư? Mà lúc này, nữ tử kia đã vươn tay ra, chủ động hướng về Lâm Thanh tự giới thiệu mình, ta gọi là Đạm Đài Tranh, có lẽ ngươi chưa nghe nói qua ta, bởi vì ta là đồng bộ châu người. Đạm Đài? Cái họ này, Lâm Thanh xác thực không có ấn tượng gì. Ngược lại một bên tần Anh, giống như là nhớ ra cái gì đó, kinh ngạc nói, Đồng Bộ Châu? Chẳng lẽ là cái kia Đạm Đài ra người? Chương 82, trong lúc này, là nữ nhân của ta. Chương 82 Trong lúc này, là nữ nhân của ta. Trong khách sạn, Lâm Thanh, Trần Anh, Đạm Đài Tranh ba người ngồi đối diện, bên cạnh đứng yên tên kia lọn nô notebook. Theo ta được biết, Đông Bộ Châu có 5 cái áp đảo quốc gia bên trên đại gia tộc, Đạm Đài gia liền là một cái trong số đó. Đạm Đài gia tuy là gia tộc, nhưng thủ hạ trông coi mấy cái quốc gia đã từng chúng ta Phong Quốc cũng cùng Đạm Đài gia từng có mua bán qua lại. Trần Anh nhìn đến Đạm Đài Tranh, "Ngươi là Đạm Đài gia đại tiểu thư?" "Chính xác." Đạm Đài Tranh trên mặt lộ vẻ cười, nghe lời ngươi cách nói, xem ra ngươi là Phong Quốc công chúa. Trước đó vài ngày ta ngược lại thật ra nghe nói qua gọi là Tần Anh đúng không? Tần Anh có thể đoán được, Đạm Đài Tranh nghe nói nhất định là cưỡng hôn sự kiện kia, trên mặt có chút đỏ lên. Có thể vừa nghĩ tới thời đó đường trạch, Tần Anh thần sắc lại mở đi nhiều chút. Lâm Thanh vũ nhẹ nàng một hồi, sau đó hướng về phía Đạm Đài Tranh nói, "Ta gọi là Lâm Thanh, Nam Bộ Châu Triệu Quốc phủ Vân Tông đệ tử." "Phủ Vân Tông?" "Ta gần đây ngược lại cũng nghe được một vài tin đồn, thật giống như Thượng Thành Đại hội bên trên, Phủ Vân Tông gia không nhỏ danh tiếng." Đạm Đài Tranh quan sát Lâm Thanh hai mắt, "Đúng rồi, Thượng Thành Đại hội tựa hồ trễ thêm rồi, theo Lý mà nói hiện tại vẫn chưa kết thúc, sao sao hai người các ngươi sẽ đến biên phong thành tại đây?" Nói rất dài dòng, Lâm Thanh hiển nhiên không muốn ở trên mặt này nhiều lời. Đạm Đài Tranh cũng không có hỏi tới, truyền mà nói rằng, các ngươi Nam Bộ Châu 100 năm này mới vừa mới bắt đầu linh khí khôi phục, mặc dù có Trần Đạo Lăng tiền bối cùng Độ Vân Quân tiền bối độ tiên minh ở phía trước làm người dẫn đường, nhưng cuối cùng là so không lại cái khác mấy đại bộ châu tiến độ tu luyện. Trên thực tế, cái khác bộ châu ngoại trừ tông môn ra, bây giờ còn có rất nhiều đại gia tộc đều dẫn thân vào đến trong tu luyện. Giống như là chúng ta Đông Bộ Châu ngũ đại gia tộc, chính là bởi vì tu chân lực lượng cường đại, mới có thể áp đảo quốc gia bên trên chúng ta đạm đài gia tộc với tư cách đông bộ châu năm trong đại gia tộc xếp hạng thứ hai gia tộc có khá nhiều tài nguyên tu luyện ít nhất so với nam bộ châu hẳn đúng là muốn phong phú không ít lâm thanh nhìn đến đạm đài tranh cho nên đạm đài cô nương là ý gì có cần hay không gia nhập chúng ta đạm đài gia trở thành chúng ta ngoại tính tộc nhân chúng ta sẽ không giới hạn các ngươi bái sư những tông môn khác hơn nữa sẽ cho ngươi lượng lớn tài nguyên tu luyện chỉ hy vọng đương gia tộc lúc cần các ngươi có thể ra mặt làm một phần lực lượng loại điều kiện này không thể bảo là là không rộng rãi chỉ cần vài cái tên là có thể lấy được tài nguyên tu luyện còn có thể tiếp tục bái sư những tông môn khác có lẽ các tu luyện giả nghe thấy sẽ lập tức gật đầu đáp ứng nhưng lâm thanh lại lắc lắc đầu xin lỗi đạm đài cô nương, tuy rằng rất cảm kích người xuất thủ tương trợ ân tình, nhưng ta và tần anh gần đây vừa trải qua một ít chuyện tâm tình có chút loạn cho nên tạm thời không muốn thi lo những thứ này nắm giữ hệ thống chỉ cần làm nhiều nhiệm vụ lâm thanh không cảm giác mình sẽ thiếu tài nguyên tu luyện trừ phi hệ thống tái phát cho nàng một ít vô pháp hoàn thành nhiệm vụ nàng không muốn cùng đạm đài gia loại đại thế lực này dính liễu quan hệ vậy chúng ta cũng không có cách nào cưỡng cầu rồi đạm đài tranh ngược lại không có biểu hiện cỡ nào thất lạc bất quá dừng thanh cô nương nói thế nào ta cũng xem như giúp ngươi một lần lúc trước ta nói nhớ để các ngươi giúp ta một chuyện ngươi có muốn hay không cân nhắc một chút lâm thanh liếc nhìn đạm đài tranh sau lưng nô bộc đạm đài tiểu thư chỉ sợ không cần ta giúp đỡ có một hư anh cường giả ở đây hai người bọn họ kẻ yếu có thể giúp được gì dừng thanh cô nương không ngại trước tiên hãy nghe ta nói đạm đài tranh cười một tiếng ta và lâm bá lần này đến trước nam bộ châu là bởi vì chúng ta biết được một cái tình báo nam bộ châu tùy quốc phía tây thu phong rừng rậm bên trong thật giống như xuất hiện một cái đến gần sinh dục cường đại yêu thú chúng ta đạm đài ra đối với con yêu thú kia con non cảm thấy rất hứng thú cho nên gia tộc sẽ để cho ta tới trước thăm dò đường một chút thuận tiện tìm mấy cái hiểu rõ nam bộ châu người làm dẫn đường vừa vặn rừng thanh cô nương vẫn là tu chân giả làm hướng đạo không thể thích hợp hơn ta thường xuyên tại tông môn cư trú đối với thu phong rừng dậm tình huống của bên này không chút nào hiểu rõ nghĩ đến đạm đài cô nương là tìm lộ người lâm thanh vẫn là không nguyện dính vào cái này đạm đài tranh rất nguy hiểm mặt ngoài nhìn qua cởi mở phong khoáng bên trong trong đất lại không biết có bao nhiêu tâm cơ nếu mà có thể lâm thanh không muốn cùng nàng có quá nhiều liên hệ 300 linh thạch Nếu mà ngươi nguyện ý làm chúng ta dẫn đường, mặc kệ có thể hay không tìm ra con yêu thú kia, ta đều sẽ cho ngươi 300 linh thạch. Đạm Đài tranh mở miệng chính là toàn cục, là cái để cho Lâm Thanh đều do dự một chút con số. Có thể cuối cùng, nàng vẫn là lắc đầu một cái. Đạm Đài cô nương ngân tỉnh, Lâm Thanh ghi ở trong lòng, nhưng chuyện này, mà thôi mà tôi, nếu dừng Thanh cô nương không nguyện, ta cũng sẽ không cưỡng cầu rồi, vậy chúng ta liền cáo từ trước. Đạm Đài tranh nói xong liền dẫn nô bộc ly khai khách sạn. Ngoài khách sạn, người lao bộc kia hạ thấp giọng hướng về phía Đạm Đài tranh nói, "Đại tiểu thư, hai nàng này như thế không biết điều, có muốn hay không ta?" không cần lâm bá cùng các nàng hai người ta không muốn đánh dưa hái xanh không ngọt càng là sống chung ta càng là cảm thấy hai người này thể chất không bình thường cho nên ta càng hy vọng các nàng có thể cam tâm tình nguyện gia nhập đạm đài gia mà cũng không bị ép buộc đạm đài tranh nói ra vốn muốn làm cho các nàng tham dự tìm kiếm tử tinh truy nguyện điêu một chuyện cũng tốt rút ngắn quan hệ giữa chúng ta xem ra kế sách này là không xong rồi lâm bá ngươi mấy ngày nay ngay tại khách sạn phụ cận trông coi nhìn một chút các nàng hướng đi nếu các nàng đi tới đây biên phong thành đó hơn phân nửa là muốn đi tới đông bộ châu chỉ cần các nàng đi tới đông bộ châu thấy được chúng ta đạm đài gia chân chính thế lực, lại bán mấy người các nàng nhân tình, nhớ làm cho các nàng gia nhập đạm đài gia, hẳn cũng không phải là việc khó gì. Đạm đài tranh vừa nói, ánh mắt cũng nhìn hướng về phía đông. lấy thân phận của nàng, còn muốn vì đạm đài gia lôi kéo người mới, một mặt là bởi vì lâm thanh cùng tần anh thiên tư quả thực không sai, mặt khác, cũng là đều thật bất đắc dĩ. các nàng đạm đài gia mặc dù là đông bộ châu một trong năm đại gia tộc, hơn nữa bài danh thứ hai, nhưng đây đều là thế hệ trước đánh ra danh hiệu. hôm nay đông bộ châu linh khí khôi phục đã có hơn 200 năm, đông bộ châu đám tu luyện giả cũng đến một đời người mới thay người cũ thời điểm. Có thể đạm đại gia cái này, đời tiểu bối chính là kém xa đạm đại gia một đời trước tiên phu cao. Hôm nay đạm đại gia cái này đại gia tộc, ngay tiếp theo bảng ra, bảng hệ và một ít chiêu mộ ngoại tính đệ tử, thế hệ thanh niên ít nhất có hơn 300 người. Nhưng này hơn 300 người bên trong, cũng chỉ có như vậy tầm 2 3 người thiên tư coi như không tuổi So với cái khác tứ đại gia tộc, phải kém rồi rất nhiều rất nhiều. Ngoại giới tương truyền, nghe nói là đạm đại gia đời trước, có người làm lục rồi cái gì thượng giới thần tiên, mới bị thần tiên giáng tội, dẫn đến hậu bối nhân tài điêu linh có thể trên thực tế chỉ có đạm đài tranh những này đạm đài gia nội bộ người mới biết căn bản không có cái gì thần tiên dáng tội các loại sự tình bọn hắn đạm đài gia thế hệ này nhân tài điêu linh là là bởi vì hắn nhóm một đời trước sông vào bí cảnh thân nhuộn một loại nào đó nguyên rùa dẫn đến có một bộ phận lớn đời sau đều là tư chất cực kém tạp linh căn một mặt đạm đài gia người tìm giải trừ nguyên rùa biện pháp mặt khác bọn hắn cũng chỉ có thể tận lực tìm kiếm thiên phú không tệ tuổi trẻ tu chân giả đạm đương bọn họ đạm đài gia ngoại tính đệ tử đưa cho bọn hắn thế hệ này giữ thể diện lâm thanh cùng tần anh thiên phú tương đối tốt thậm chí khả năng so với các nàng đạm đài gia toàn bộ tiểu bối đều rất một điểm này đạm đài tranh nhìn ra được, cho nên đạm đài tranh mới có thể nghĩ như vậy đem hai người này kéo vào đạm đài ra. nếu như ngày sau các nàng có thể đỡ lấy đạm đài ra danh tiếng trưởng thành, trở thành hư anh thậm chí một đời nguyên anh cường giả, tiêu đạm đài ra sẽ chả có thể ngồi vững đông bộ châu một trong năm đại gia tộc vị trí. khách sạn bên trong, tần anh hướng về phía lâm thanh thấp giọng nói, lâm thanh tỷ tỷ, chúng ta cự tuyệt đạm đài tranh, đạm đài ra người có thể hay không làm phiền chúng ta a? đặc biệt là người lão Bộc kia, hắn thật giống như hư anh kỳ thực lực, chúng ta, đạm đài ra người cũng sẽ không liền chút điểm khí lượng này cũng không có. lâm thanh lắc đầu một cái chúng tin nếu như nàng muốn động dùng thủ đoạn cứng nạnh, vậy chúng ta chính là gia nhập kia Đạm Đài gia cũng không phải không được. Gia nhập đạm đài gia đối với nàng lại nói kỳ thực cũng không có gì tổn thất, chỉ là Lâm Thanh hiện tại tâm vẫn còn có chút loạn, không muốn lẫn vào những này phức tạp thế gia sự tình. Đại sư huynh của nàng mới vừa rời đi, nàng chỉ muốn yên lặng một chút. Bất quá có một số việc Lâm Thanh vẫn là nghĩ quá đơn giản rồi. Đạm đài tranh với tư cách đạm đài gia đại tiểu thư, khí lượng chắc chắn sẽ không nhỏ như vậy. Nhưng người bên cạnh nàng làm sao, liền không nhất định. Ban đêm, Lâm Bà Yên lặng xuất hiện ở đèn nhánh khách sạn bên trong thân hình loạn chính hắn, mang trên mặt vẻ lạnh lùng chỉ là hai cái nam bộ châu tiểu nha đầu cũng dám cự tuyệt nhà bọn họ đại tiểu thư mời các nàng còn thật sự cho rằng thân phận của các nàng cao quý cỡ nào sao lâm ba không muốn nhìn thấy nhà mình đại tiểu thư ở đây sau hai cái tiểu nha đầu trên thân ăn quả đắng càng không ưa hai cái này tiểu nha đầu cự tuyệt bọn hắn đại tiểu thư hành vi cho nên lâm ba không vâng lời đạm đài tranh ý tứ tính toán hảo hảo cho hai nha đầu này một ít giao hấn chính là bức cũng muốn ép các nàng gia nhập đạm đài ra một cái trúc cơ một cái ngưng khí đối với thực lực đã đạt hư anh nhất trọng lâm bá lại nói thực lực bậc này căn bản không đáng nhắc đến lặng lẽ bên trên khách sạn lầu 2 Lâm Bá đưa tay, đang muốn đẩy mở Lâm Thanh cửa phòng. Bên cạnh, một đạo thanh âm lạnh như băng chính là bỗng nhiên chuyển đến. Nắm tay thu hồi đi." Nói chuyện là cái nam tử, nghe thanh âm, tuổi tác tựa hồ không lớn. Có thể cổ kia lạnh lùng khí thế, Lâm Bá lại cơ hồ chưa bao giờ cảm nhận được qua. Hắn quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, dựa vào bên ngoài loáng thoáng nguy quang, có thể mơ hồ nhìn được đứng ở nơi đó, là cái chừng 20 tuổi người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này trên thân cũng không có nửa điểm sóng linh lực, thoạt nhìn chính là người bình thường. Lâm Bá tự nhiên không cảm thấy, người trẻ tuổi này thực lực so với hắn càng mạnh hơn. Bởi vì đây là không thể nào. Hơn 20 tuổi hư anh cương giả, từ khi lần này linh khí khôi phục sau đó, toàn bộ đại lục trên đều còn chưa có xuất hiện qua bậc thiên tài này. Liên tính 40 tuổi, 50 tuổi đạp vào hư anh kỳ, đều xem như tuyệt đại thiên kiêu rồi. Đối với một cái không có người có thực lực, cho dù thần sắc của hắn lại lạnh, lâm bá đều không cảm thấy sợ hãi. Ngược lại lại cảm thấy có chút buồn cười. Hắn nhìn đến người trẻ tuổi, trầm trọng nói, từ đâu tới tôm kép nhỏ bé, còn nhiều cái gì việc vớ vẩn. Hắn tại đạm đài tranh trước mặt không lương quỷ gối, là bởi vì hắn là đạm đài gia nô buộc có thể mặt đối ngoại nhân đối mặt một cái thực lực nhỏ yếu nhưng lại thái độ phách lối người lâm bá nơi đó còn có không lương khụy gối cần thiết trong lúc này là nữ nhân của ta người trẻ tuổi sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ nhìn đến lâm bá nữ nhân của ngươi a ngươi lại tính là thứ gì lâm bá cười lạnh một tiếng hai nha đầu này dám ngỗ nghịch nhà ta ý tứ của tiểu thư nên cho các nàng một ít giáo huấn phải không người trẻ tuổi đông nhiên tiến lên trước một bước mà chính là bước này một cổ khủng bố đến cơ hồ khiến lâm bá hít thở không thông khí tức phả vào mặt vậy ta cho ngươi cùng tiểu thư nhà ngươi một chút giáo huấn có phải hay không cũng không thành vấn đề Chương 83, ngươi đã đắc tội nữ nhân của ta. Chương 83, ngươi đã đắc tội nữ nhân của ta. Lâm Bá đứng tại khách sạn lầu 2 hành lang, nhìn đến kia ép tới gần trước mặt mình nam nhân trẻ tuổi, chỉ cảm thấy thân thể đều cùng cứng ngắc ở một dạng. Khí tức kinh khủng liền gắt gao đè ép hắn, để cho xương của hắn cách cũng không nhịn được phát ra răng rắc răng rắc quỷ dị tiếng vang. Tựa hồ sau một khắc, người trẻ tuổi này bằng vào khí thế là có thể đem hắn giống như để chết. "Ngươi phải Nguyên Anh." Tốn sức từ trong hàm răng nặn ra như vậy mấy chứ Lâm Bá đồng tử rút lại. Biểu tình kia, so sánh thấy được vô thường ác ma còn muốn kinh hoàng. Nguyên Anh. Tuổi trẻ như vậy một cái nam nhân, vậy mà sẽ là trong truyền thuyết Nguyên Anh cường giả. Mang ta đi tìm tiểu thư nhà ngươi." Nam nhân trẻ tuổi lạnh giọng nói ra. "Ngươi có thể lựa chọn cự tuyệt, nhưng ta có thừa biện pháp để ngươi mở miệng. Tin tưởng ta, hiện tại ngươi ngay cả tự sát đều không làm được." Lâm Bá toàn thân run rẩy, bởi vì hắn phát hiện, người trẻ tuổi nói không sai. Hắn muốn tự đoạn kinh mạch, muốn cắn lưỡi tự sát, có thể tại khí thế của đối phương tập trung phía dưới, hắn cái gì cũng làm không đến. Đây cũng là Nguyên Anh chi Lâm Bá trong lòng bây giờ vô cùng hối hận. Nếu như biết rõ chuyến này sẽ trêu chọc đến một tên Nguyên Anh cường giả hắn nói cái gì cũng không biết giúp tiểu thư xuất đầu như thế rất tốt rồi chính hắn tư nhân hành vi lại dính liễu tiểu thư chỉ là còn không đợi lâm bá nói chuyện hắn liền gặp được trước mắt tử mang chật lóe sau một khắc hắn liền cảm thấy ý thức của mình bắt đầu mơ hồ trong lúc hoảng hốt hắn phản phất cảm giác thân thể của mình không bị khống chế động ly khai khách sạn hướng phía biên phong thành thanh bắc đạm đài ra ở chỗ này sản nghiệp đi tới mà người trẻ tuổi kia liền theo phía sau hắn lâm bá phản phất cảm thấy người tuổi trẻ khuôn mặt biến hóa một hồi nhưng rất nhanh hắn liền triệt để mất đi ý thức Hóa thành lẻo lẻo Vương tiểu nhục bộ dáng đường trạch, đi theo Lâm Bá một đường đi hướng bắc đi. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, tiết lộ ra vô tận hắn ý. Hắn là mới vừa tới biên phong thành. Dùng hai ngày không tới thời gian, từ Triệu quốc chạy tới biên phong thành, chỉ sợ chuyện này nói ra, đều sẽ bị người bình thường trở thành nói mơ giữa ban ngày. Đến biên phong thành, đường trạch tự nhiên lập tức phô triển mở thần thức, dễ dàng liền tìm đã ngủ Lâm Thanh cùng tần Anh. Giữa lúc tâm tình của hắn phức tạp tính toán cùng hai người gặp gỡ thời khắc, lại phát hiện tại hai người cửa gian phòng, lại có cái lao giả lưng quổng. Lão giả này đưa tay liền mở ra Lâm Thanh cửa phòng, rõ ràng không có hào ý. Đường Trạch thấy vậy dĩ nhiên là lên cơn giận dữ. Vừa nghe lão giả này sau lưng còn có một cái gì đại tiểu thư, mà Lâm Thanh Tựa hồ là bởi vì đắc tội đại tiểu thư kia mới bị để mắt tới. Đường Trạch dĩ nhiên là đem lửa giận chuyển tới cái kia đại tiểu thư trên thân. Một đường đi theo bị mình không chế Lâm Bá hướng bắc đi, rất nhanh, Đường Trạch liền tìm được đạm đài ra tại biên phong thành bất động sẵn muốn. Đông, Đông, Đông. Đang trong phòng ngủ yên đạm đài tranh nghe được tiếng gõ cửa, còn tưởng rằng là Lâm Bá có chuyện gì, nàng đáp một tiếng, bận rộn thức dậy mở cửa phòng ra. Nhưng này mới vừa mở cửa ra, một cái tay liền còn như kiểm soát một loại kiểm chế trụ cổ của nàng cự lực trực tiếp đem nàng đè ở trên đường. đạm đài tranh thống khổ cơ hồ không thể thở nổi, nàng tốn sức mở mắt ra, chỉ thấy bao mình là cái nhìn qua loa loẹt, có thể thần sắc lại cực kỳ lạnh lùng nam nhân trẻ tuổi. cái người này đạm đài tranh có thể khẳng định mình chưa từng thấy qua, mà càng làm cho đạm đài tranh tâm lý kinh hãi là lâm bá, nàng nô bộ kiêm hộ vệ, thư anh nhất trọng cao thủ, lúc này đúng như cùng bộ không có ý thức khôi lỗi một loại, đờ đẫn đứng ở cửa. ngươi là người nào? ta không nhớ rõ. đắc tội qua ngươi, tốn sức cố ra như vậy mấy chữ, đạm đài tranh chỉ cảm thấy trước mắt bắt đầu biến thành màu đen. Ngươi không có đắc tội ta, nhưng ngươi đã đắc tội nữ nhân của ta. Nữ nhân, nam nhân để cho đạm đài tranh giật mình một cái, bởi vì hôm nay nàng mới thấy được rồi hai cái để cho nàng khắc sâu ấn tượng nữ nhân. Lâm Thanh, thần anh, có thể từ mình hôm nay thậm chí còn giúp kia hai nữ cũng không có làm khó các nàng hai người, làm sao coi như đắc tội đâu. Nhưng đạm đài tranh căn bản không kịp ngầm nghĩ nữa, bởi vì trước mặt tay của đàn ông đã càng bóp càng chặt. Ngay tại đạm đài tranh cảm thấy, bạn thân lập tức sẽ chết ở trong tay người này thời điểm, chỉ nghe ngoài cửa ầm ầm một tiếng vừa mới khôi phục bình thường lâm bá trực tiếp té bị trên đất hướng về phía nam nhân dập đầu nói xin tiền bối thả tiểu thư nhà ta một mệnh chuyện tối nay đều là bản thân ta tự quyết định cùng tiểu thư nhà ta không liên quan thậm chí tiểu thư nhà ta ban ngày còn trợ giúp dừng thanh cô nương như nếu không tin tiền bối cũng có thể tìm dừng thanh cô nương hỏi lại a lời vừa nói ra đạm đài tranh đã cảm thấy cái kia bóp cổ nàng tay chậm rãi mới lỏng nàng cả người trong nháy mắt chân nhăn ngã trên đất thống khổ nôn nổi lên thu tay đường chạy quay người lại đi nhìn về phía lâm bá tiểu thư nhà ngươi giúp các nàng vậy ngươi vì sao lại muốn hại các nàng đạm đài tranh cố nén cổ họng khó chịu thấp giọng hướng về phía lâm bá hỏi lâm bá người vừa mới đi làm cái gì sao ta tiểu thư lão nô cảm thấy hai người kia cự tuyệt tiểu thư hảo ý quả thực có chút không biết phải trái liền nghĩ đến giao hấn các nàng một hồi đợi đến ngày mai làm cho các nàng chủ động đến cửa cho tiểu thư nói ấy nấy lại thêm vào đạm đài ra lâm bá lời nói khiến cho đạm đài tranh thở dài nàng ban ngày rõ ràng đã nói cho lâm bá nàng không muốn cưỡng bách lâm thanh cùng tần anh hết lần này tới lần khác lâm bá với tư cách đạm đài gia nô bội lại là hư anh nhất trọng cường giả ngạo đã quen chịu không nổi người khác ngỗ nghịch đạm đài ra, đường trạch cũng không nghĩ đến trong chuyện này, cư nhiên còn có nhiều như vậy còn có nhiều, hắn vốn tưởng rằng là được, lâm thanh cùng tần anh đắc tội một cái hoàn khố đại tiểu thư, kết quả đại tiểu thư kia sinh khí, liền buổi tối phái người tính toán ám sát hai nữ, lại không nghĩ rằng đại tiểu thư này không những không định hại lâm thanh cùng tần anh, thậm chí ban ngày còn giúp giúp qua hai nữ, hoàn toàn là người lão bộc này người mình tự quyết định, đường trạch chuyển thân hướng phía lâm bá liền đi tới, đạm đài tranh thấy vậy kinh ngạc nói, tiền bối, kính xin hạ thủ lưu tình chính là xem ở ta ban ngày giúp đỡ rừng thành cô nương giải vây phân thượng, xin tiền bối bỏ qua cho lâm bá đi. ngươi giúp lâm thanh, ta rất cảm kích. đường trạch nói nói, nhưng có một số việc một con ngựa thì một con ngựa. đường trạch đi đến lâm bá bên người, nhẹ nhàng giật mình ngón tay. chính là một cái như vậy không đáng kể lén lút, lâm bá cánh tay trái chính là bất thình lình chuyển đến một đạo rắc rắc tiếng vang. toàn bộ cánh tay hẳn là trực tiếp xoay chuyển, sau đó mất đi lực lượng, mềm nuốt rũ xuống. nghệ tình các ngươi ban ngày ra tay giúp nữ nhân của ta, ta hôm nay chỉ phế một cánh tay của ngươi. đây một cánh tay để ngươi căng căng chi nhớ, nếu có lần sau nữa. Ta sẽ để cho ngươi hồn phi phách tán." Đường Trạch nói xong, chuyển thân muốn đi. "Tiền bối." Đạm Đài Tranh bỗng nhiên mở miệng gọi lại Đường Trạch. Đường Trạch quay đầu nhìn về phía nàng. Bởi vì vì sự lỗ mãng của mình mà ngộ thương nàng, Đường Trạch tâm lý đối với nàng nhiều ít vẫn là có chút ít thấy nấy. Cho nên cũng nguyện ý dừng lại nghe nàng nói chuyện. Đạm Đài Tranh mấp máy môi, giống như là đang suy tư lời kế tiếp có nên hay không nói. Cuối cùng mới hạ quyết tâm, hướng về phía Đường Trạch nói, "Tiền bối, lần này chúng ta tới đây Nam Bộ Châu, chính là vì tìm kiếm một cái sắp sinh dục yêu thú, hơn nữa bắt nó con non." con yêu thú kia tên là tử tinh truy nguyệt điêu nghe nói nguyên bản có ngũ gia yêu thú huyết mạch. bất quá cái kia tử tinh truy nguyệt điêu tựa hồ chỉ có tứ gia thực lực, đại khái tương đương với nhân loại tu chân giả hư anh bắt trọng khoảng thực lực. cộng thêm nó hiện tại đến gần sinh dục, thực lực tương ứng càng yếu, hơn nếu như tiền bối nguyện ý xuất thủ trợ rút, bắt lấy cái kia tử tinh truy nguyệt điêu con non, ta nguyện đại biểu đạm đài gia ban tặng lấy tiền bối hậu tạ. tứ gia yêu thú thường thường tương đương với nhân loại hư anh tam tứ trọng đến nguyên anh nhất nhị trọng khoảng thực lực. mà ngũ yêu thú tất thường thường tương đương với nhân loại nguyên anh tam tứ trọng đến xuất khiếu nhất nhị trọng thực lực nếu là có thể đạt được một cái tương lai có khả năng trưởng thành lên thành ngũ gia yêu thú tử tinh truy nguyệt điêu con non cũng đem bồi dưỡng sau này cho dù đạm đài ra đời sau có chút điêu tàn có tử tinh truy nguyệt điêu tỏa chấn cũng có thể ổn định lại đạm đài ra tại đông bộ châu địa vị đường trạch ngay vậy nhìn về phía đạm đài tranh ngươi đem việc này cho biết cho ta sẽ không sợ bản thân ta tìm được kia tử tinh truy nguyệt điêu đem con non chiếm làm của mình đạm đài tranh không nói gì nàng lúc trước chính là tại lo lắng một điều này cho nên mới do dự có cần hay không đem việc này nói cho trước mặt đây vị đại năng có thể nghĩ tới nghĩ lui đạm đài tranh hay là nói rồi bây giờ đạm đài ra thế hệ trước càng ngày càng già tu luyện đã đạt đến bình cảnh vô pháp đột phá cũng chỉ còn sót lại chờ đợi tuổi thọ hao hết mà thế hệ thanh niên lại hết sạch sức lực không người nào có thể gánh vác nổi gánh lên đạm đài ra trách nhiệm cũng không có ai có phần thực lực này bọn hắn quá cần một cái mới cương giả, gia nhập đạm đài ra ít nhất là chịu giúp đỡ đạm đài ra rồi cho nên đạm đài tranh nguyện ý đưa ra một cái như vậy tình báo đến đánh cuộc một lần còn có mấu chốt nhất một chút biết rõ tình báo này không phải là chỉ có đạm đại ra đông bộ châu còn lại tứ đại gia tộc đều biết được tử tinh truy nguyện điêu tồn tại cũng biết nó tại nam bộ châu sắp sinh rủ cho nên còn lại 4 người của đại gia tộc cũng đều đã chạy đến nam bộ châu bao gồm bọn hắn đạm đài gia kế tiếp hậu viên sau đó tại thu phong rừng rậm khả năng còn có một đợt tử tinh truy nguyệt điêu con non tranh đoạt chiến lấy bọn hắn đạm đài gia hôm nay thực lực tổng hợp nhớ vượt qua còn lại mấy gia tộc lớn rất có chút khó khăn tử tinh truy nguyệt điêu cũng không phải nhất định có thể rơi vào bọn hắn đạm đài gia trong tay nhưng nếu mà đem tin tức này nói cho trước mặt vị này thoạt nhìn trẻ tuổi nguyên anh đại năng tình huống liền hoàn toàn khác biệt rồi nếu như đây vị đại năng bất nhân bất nghĩa nghe thấy tin tức sau đó mình đi tìm tử tinh truy nguyệt điêu hấu vậy bọn họ đạm đài ra cũng không phải là thêm một cái đối thủ cạnh tranh nếu như đây vị đại năng có chút nhân nghĩa mặc dù mình đi tìm con non nhưng ký bọn hắn đạm đài ra tin tình báo này đơn tình thì tương đương với để cho một tên nguyên anh đại lao thiếu nợ người bọn họ tình một vị nguyên anh đại lao nhân tình trình độ nào đó thậm chí so sánh tử tình truy nguyện điêu con non càng hữu dụng nếu như đây vị đại năng tâm thiện nguyện ý giúp đỡ bọn hắn vậy bọn họ đạm đài ra lần này tử tình truy nguyện điêu tranh đoạt bên trong sẽ chiếm ưu thế lớn nhất đang là nghĩ đến như vậy mới giờ cho nên đạm đài tranh mới nguyện ý đem tình báo chia sẻ ra ngoài nàng ngẩng đầu nhìn đường chạy chờ lợi hắn hồi âm. Đường Trạch suy nghĩ một chút, cuối cùng nói ra, bận rộn ta có thể rút, nhưng mà được xem các ngươi đạm đài gia có thể đưa ra cái gì đó. Còn lại tứ đại gia tộc tiếp theo cũng sẽ tham dự vào kia con non tranh đoạt bên trong. Nếu mà tiền bối có thể trợ giúp chúng ta đạm đài gia bắt lấy cái kia con non, chúng ta đạm đài gia nguyện ý lấy ra một nghìn cái linh thạch làm quà cảm ơn. Quá ít. Đạm đài tranh cắn răng nói ra con số, lại đổi lấy Đường Trạch vô tình một câu quá ít. Vậy tiền bối muốn cái gì? Đạm đài tranh cảm thấy trước mặt đây vị đại năng muốn đòi hỏi quá đáng. Kết quả để cho đạm đài tranh không nghĩ đến chính là Đường Trạch yêu cầu, cư nhiên vô cùng kỳ quái. Ta muốn ngươi sau đó theo ta diễn một tuần tịch, Đường Trạch nói nói, làm sao bực người làm sao đến? Chương 84, Đại sư Minh, Đại sư Minh. Chương 84, Đại sư Minh, Đại sư Minh.